Chương 469, lương cao giá phổng. Liên Nguyệt đều tính không cho phép, cái kia kẻ địch lần này có lẽ không phải chuyện nhỏ." Vũ Bình nói. "Chuyện về sau, chậm rãi suy nghĩ, chúng ta trước tiên giải quyết lập tức vũ cáo." Lý Thanh Nhàn không ngừng thôi diễn các loại khả năng, mặc dù bị không biết tên lực lượng áp chế, cũng phát hiện một ít đầu mối. Gà gây báo sáng, mây đen giăng kín, gió bấc thổi qua, gọn sóng tuyết mịn bay bay lả tả. Lý Thanh Nhàn tìm đến Lưu Nghĩa Thiên đáng người, thương lượng kế hoạch, sau đó phái người tiến về phía trước chấp hành. Ăn xong điểm tâm, uống điểm tâm sáng, trong viện tử đi rồi đi, đoàn người ra cửa viện mang theo mấy chụp nhập phẩm thần cung phái ba chúng, gặp được Đinh Ban Đầu, đồng thời tiến về phía trước cửa nhà. Đoàn người tại phong tuyết bên trong chậm rãi đi bộ, Đinh Ban Đầu cùng mấy cái sai dịch bất đắc dĩ cùng ở phía sau. Tiến vào Khải Viễn Thành, đi chưa được mấy bước, tự gặp một người nằm bất động tại trên đất, thân trên hiện lên một tầng thật dày tuyết trắng. Lại đi một hồi, bên trong góc một người che kín quả khô, sắc mặt xanh đen, đã không khí tức. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Khải Viễn Thành bầu trời. Đại tiên sinh tại Khải Viễn Thành thời điểm, Thành thế cục nhanh chóng xấu. Những ngày gần đây, thế cục mênh bình rất nhiều, nhưng bởi vì trời giá rét, yêu tộc nam hạ Khải Viễn thành thế cục vẫn như cũ không sáng lãng, mặc dù các nơi đều có phố bán tráo, như cũng có người không ngừng chết đi. Lương giá cả thế nào rồi?" Lý Thanh nhắn hỏi. Từ Phương nói, "Khải Viễn thành cùng thành phố chung quanh lương giá cả, muốn so với Giang Nam giàu có và đông đốc nơi quý, dù cho là thu hoạch tốt nhất thời điểm, một đấu lương thực cũng muốn 5 văn. Nếu như không có thiên tai, một đấu mét đỉnh thiên 30 văn. Chỉ khi nào có đại tai, một đấu mét thậm chí có thể đạt đến 100 văn. Năm đó nhất loạn thời điểm, có qua đấu mạt ngàn tiền, khi đó, người thật sống không nổi nữa. Ta ngày hôm qua vừa hỏi qua, hiện tại một đấu lương thực Muốn bán được 50 văn hơn nữa còn tại phòng ngày ngày đều phòng lý Thanh nhàn Ca mày nói giá gạo 50 văn vẫn là lương thực phụ giá cả lương thực phụ. hiện tại giá gạo chỉ ít 70 văn một đấu từ Phương nói đây chính là đại thai giá cả Lý Thanh Nhàn nói Lưu Nghĩa Thiên gật đầu nói không nghĩ tới 10 tuổi còn trẻ nhưng cũng hiểu lương giá cả xác thực Khải viên thành gần nhất lương giá cả rất không bình thường không ai quản không ai dám Dáng quảng hoặc là điều đi hoặc là chết ở tại đây Lưu Nghĩai nói vậy năm đó cương phong tiên sinh tại thời điểm lương giá cả làm sao Lưu Nhã Thiên một mặt kính sắc nói, năm đó lương giá cả cũng co cao cao có thấp, nhưng chưa bao giờ vượt qua 30 văn. Những gian thương kia bị Cương Phong Tiên Sinh chỉ được man mãn. Cương Phong Tiên Sinh cùng những cái khác quan bất đồng, hắn là thanh quan, có thể chưa bao giờ cứng lại. Những lương thương kia không là vật giá lên vùng vù sao? Cái kia Cương Phong Tiên Sinh sẽ cầm đại tệ luật pháp, từng điểm từng điểm tìm lương thương tật xấu, chỉ muốn tìm ra một điểm, tiêu đường đường chính chính tiền phi pháp bạc hoặc gia sản, sau đó thu mua lương thương lương thực, ổn định giá bán cho bất tính. Ngoài ra, thủ đoạn rất nhiều, những lương thương kia thật đang chơi đùa bất quá Cương Phong Tiên Sinh, đang hoảng giá bảo đảm bình an. Vậy này một đời huyệt lệnh đâu?" Lý Thanh nan hỏi. Lưu Nhã Thiên không nói một lời. Vương Thủ Đức trong miệng buốt lên một câu, dẫn đầu vật giá lên phù phù. Lưu Nhã Thiên trừng mắt một cái Vương Thủ Đức. Vương Thủ Đức bĩu môi, vút bên hông cây quạt. Trong gió tuyết, mọi người bước chân càng ngày càng trầm trọng. Đến nơi viện nhà, tiểu gặp từ nhà môn khẩu đến công đường trong đó hai bên đều lớn, vì đầy mặc đồ tang ngợi, thô thô một số, vượt qua trăm người. Tại nhìn thấy thần cũng phái mọi người thời điểm, tiếng khóc đột nhiên chần thiên. "Lão chết rất thảm a, bị ngươi kết bãi huynh đệ xinh xinh xinh sát nữa ạ." thân, ngươi chết thật Lao ra gia, ngươi năm đó không nên thả Lưu Nghĩa Thiên cái kia kẻ vô ơn bạc nghĩa a." Lý Thanh Nhàn cùng Lưu Nghĩa Thiên liếc nhau một cái. "Hung thủ, mời huyện lệnh Lao ra bắt lấy tên hung thủ này." "Hung thủ." Đông đảo để tăng người áo trắng đưa tay ra cánh tay, chỉ về Lưu Nghĩa Thiên, khác nào một thanh đem chói mắt lợi kiếm. Lưu Nghĩa Thiên ngẩng đầu đỡ ngực, cất bước hướng trước. Đến rồi huyện nha công đường cửa, đinh ban đầu lớn tiếng nói, "Thần cung phái trưởng môn Lưu Nghĩa Thiên mang tới." "Uy." "Võ." Công đường hai bên nha dịch cao giọng hét lớn, đồng thời dùng thủy hỏa côn, gậy công sai, tầng tầng đánh mặt đất. Thần cung phái bên trong một ít người khẽ cau mày. Lý Thanh Nhàn nhìn quét một bọn nha dịch, mỗi người nhìn chằm chằm không chớp mắt, vẻ mặt nghiêm nghiêm túc. Làm ra vệ, rất sớm đã biết một ít quý củ. Tỷ Như gọi Đường Uy âm thanh quyết định huyện lệnh thái độ, này chút nha dịch tiếng la như vậy lớn, không giống bình thường. Quan huyện chưa thăng đường, bị cáo vừa đến, lại đột nhiên gọi Đường Uy, loại này ra vai phủ đầu càng thêm không tầm thường. Mọi người đi đến công đường ngưỡng cửa ở ngoài ngừng lại, lặng lặng chờ đợi. Công đường bên trong lặng lẽ, công đường ở ngoài thần kiếm môn gia thuộc khóc lầm một đoạn. Thái dương càng lên càng cao, quan huyện nhưng chậm chạp không nhẹn thân. Lưu Nghĩa tiên tờ dài. Lý Thanh Nhàn nói, chúng ta lại chờ một phút. Như huyện lệnh có chuyện bận rộn, tiểu đệ hắn làm việc trước. Đinh Ban Đầu vội cười bồi nói, "Các vị chờ gấp, huyện lệnh đại nhân nhất định là chuyện quan trọng quân quanh người, chẳng mấy chốc sẽ thăng đường." Nói xong, Đinh Ban Đầu cho một cái nháy dịch máy mắt, cái kia nha dịch lặng lẽ ly khai. Thời gian chậm rãi qua đi, tại nhìn thấy mệnh bàn biểu hiện qua một khắc đồng hồ chớp mắt, Lý Thanh Nhàn nói, "Huyện lệnh đại nhân nếu vội, vậy chúng ta ngày mai trở lại đi." Đinh Ban Đầu một bước lên trước, vội vàng ngăn cả nói, "Các vị, lại chờ một chút, tiểu trở chút lát." Lý Thanh Nhàn chậm rì rì chuyển đầu hỏi hướng Vương Thủ Đức, nói, "Một cái trước ngăn cản chúng ta thần cung phái ban đầu, họ gì tới?" "Hỏm ấy." Vương thủ Đức nói. "Vũ Bình bổ sung nói, để thủ sông quân chém chết." Đinh Ban đầu dọa được sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, Lùi về sau tránh ra, Không lưng túi đầu nói, "Tín xin chư vị lao ra hơi chờ, ta lập tức phái người đi mời viện lệnh lao ra." Nhưng vào lúc này, công đường phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, Tự gặp một cái sắc mặt trắng non vóc người thông thường người trung niên trên người mặc quan phục, mắt nhìn thẳng, thẳng tắp từ mặt bên đi tới quan tựa, mà giật hạ, mạnh một cái kinh đường mục. đường. Uy. Vọ. Tung tung đông. Bọn nha dịch một bên hô đường uy, một vừa gọi thủy hỏa côn, vậy công sai, công đường càng lộ vẻ trang nghiêm. Huệ lệnh văn tư ngôn nhìn quét mọi người, mặt không hề cảm xúc, quát nói: "Đường hạ quỷ người phương nào?" Tiêu gặp bài tại trước mặt nhất một cái bán lao tử nương lao lệ không nói, dân nữ đường đại thị, vì là vong phu lộ nam cung 3 phòng phu nhân, nhân đại phụ không quen môn tử, từ, từ dân nữ tạm thay môn cáo, kiện cáo thần cung phái lưu nghĩa thiên đốt giết thần kiếm môn, cứ đoạt lộ ra vật, như không là trốn nhanh hơn, hắn thậm chí muốn diệt ta lộ ra cả nhà. Cái kia Văn Tư luôn gật gật đầu, đang muốn mở miệng, cái nào biết Lý Thanh Nhàn hét lớn nói, chỉ là người buôn bán nhỏ tiếp, dám vi lễ luật chế, nói rằng phu nhân đại nghịch bất đạo. Văn Huệ lệnh, phu nhân chính là triều đình nhất phẩm nhị phẩm mệnh phụ phong hậu, địa vị cao quý, chính là quốc đại lễ, không thể đi quá giới hạn. Mong rằng Văn Huệ lệnh dựa theo đại thể quy tắc, nghiêm trị nữ từ này. Nếu như Văn Huệ lệnh không nghiêm trị nữ từ này, ngày mai ngự xử đại sợ là sẽ không bỏ qua việc này. Bất kể là thân kiếm môn gia thuộc vẫn là nha dịch, thậm chí là thần cung mọi người cũng không. Văn Tư luôn ngồi tại địa vị cao bên trên, nhìn xuống phía dưới. Nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn nhìn hồi lâu, nói: "Ngươi là người phương nào?" "Lý Kinh Thu, thần cung phái khách hành." Chương 470, giọng khách đáp giọng chủ. Bản quan hỏi án, ngươi làm sao mở miệng nói chuyện? Học sinh từng tại thư viện từng đọc sách, lượt thông đại tệ luật pháp, lại là thông qua thanh văn thí thất phẩm thân, vừa gặp có người vi chế, có thể dán ngôn tố giác." Lý Thanh Nhàn thẳng tắp thân thể, mặt mỉm cười nhìn Văn Huệ Lệnh. "Sẽ hỏi án ưu tiên cho tới những chuyện khác, hơi chờ lại bản." Lý Thanh chắp tay nói, Lệnh, lời ấy sai rồi." Lễ chế pháp độ chính là quốc gia căn cơ, nữ tử này công nhiên trái pháp luật luận chế, lấy dân tiếp thân nói rằng phu nhân, làm sao có thể làm mưu đao? Như người này không theo đại tề quy tắc nghiêm trị, ta thần cung phái hơn ngàn người, cùng giải quyết thanh sơn bang hơn ngàn người, tiến về phía trước kinh thành, cáo ngự trạng, vì là tổ tông Lễ Pháp đòi một cái công đạo. Thần kiếm môn gia thuộc một mặt mờ mịt, lời này làm sao quen thai như vậy? Lý Kinh Thu, ngươi có thể biết, văn nào đó mới là bản huyền huyễn lệnh. Lý Thanh đầu nói, đương nhiên biết. Cái kia bạn quan nói việc này hơi chờ lại bàn, ngươi làm đáp lại như thế nào? Văn Tương luôn thân thể hơi nghiêng về phía trước, Nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn hai mắt, Lý Thanh Nhàn đáp nói, "Thần cung phái Thiết cốt chính chính, lưu nghĩa thiên nghĩa bạc vật thiên, ta Lý Kinh Thu đường đường thất phẩm thanh vân thí đạo tu, há có thể dung tội phụ nói xấu. Ta nhất định đưa tin kinh thành, mời các ngự sử còn Khải Viễn thành một cái sáng sủa càng hôn." "Tốt." Vương thủ Đức kêu xong phát hiện không đúng, lập tức túi đầu. Thần kiếm môn ra thuộc lẫn nhau nhìn nhìn, trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc, đây là tình huống gì? Làm sao bị cáo không chỉ có phản cáo nguyên cáo, cũng còn tốt giống tại thay xét hỏi hắn. Thần cung phái chúng nhìn môn phái khách khanh, trong lòng cảm khái, không hổ là kinh thành tới, gặp thể diện quá lớn hoàn toàn không sợ hãi lệ. Trái lại Lưu Miễu Thiên, đường đường lục phẩm, cũng coi như là bản địa nổi danh võ tu, có thể đến nay một chữ đều không nói ra được khẩu. Văn Tư luôn liếc mắt nhìn mặt bên ghi chép án quấn sư ra. Người sư ra kia nhíu mày lại, hơi lắc lắc đầu. Văn Tư luôn híp mắt, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn nhìn một hồi lâu, mạnh vũ một cái kinh đường mục, nói, đem nói rằng phu nhân tiện phụ áp hạ đại lao, chờ xét hỏi lý xong thần kiếm môn diệt môn án, tái thẩm người này. Là Hai cái sai dịch xung lên, hai bên trái phải bắt lấy đường đái thị cánh tay, hướng ra phía ngoài kéo đi. Đường đái thị kêu sợ hãi nói, a đại nhân. Dân nữ chữ lớn không biết một cái, chỉ là nghe Và miệng, kéo ra ngoài. Văn Tương luôn lạnh như băng nói, lại một cái nhà dịch xuống tới, vung lên thủy hỏa côn, gây công sai, quay về đường đái thị miệng mạnh mẽ vô tới. Đùng. Một cái đánh được đường đái thị mắt bốc kim sao, môi giật lực. Đùng. Thứ hai hạ đánh được đường đái thị miệng núi nghiến lệnh, máu mũi phun tung tóe. Đùng. Ba lần đánh tại đường đái thị đầu trán, đánh cho nàng mắt bốc kim sao, hôn loạn, toàn thân vô lực, khác nào lỡn chết một dạng bị bắt đi. Người nhà họ Lộ nhìn thấy Ngải Thường bên va hống hách đường đái thị bộ dáng này, có tức giận không nớt, có cúi đầu cười thầm. Đinh Ban Đầu nhìn đường đái thị đi xa bóng lưng, nhẹ nhàng lắc đầu, huyện lệnh đại nhân vốn là bị cái kia lý kinh thu quấy nhiễu được phiền muộn không thôi, vừa vặn không chỗ phát hỏa, ngươi không biết thông cảm, trái lại làm náo, đánh chết cũng không nhiều. Văn Tư ngôn nhẹ rên một tiếng, nhìn phía đường ở ngoài quỷ cái khác lộ ra thân thuộc, nói, trong các người, còn có ai có thể lên lớp trả lời? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trước nghe ba phòng suốt đêm diễn luyện, lời giải thích đều đã lưng tốt, những người khác nơi nào biết. Tiêu gặp lộ ra đại phụ than nhẹ một tiếng, đi vào công đường, nhẹ nhàng quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn phía Văn Tư Nôn. Văn Tư ngôn một nhìn, này đại phụ 50 tuổi tử, tóc hầu như toàn bộ trắng, toàn thân da rễ lọng lẹo, sắc mặt u ám, nhưng khung xương cực lớn, giữa hai lông mày khá có một ít ánh khí. Thiếp thân Đường Kim thị, gặp đại nhân. Văn Tư ngôn gật gật đầu, nói, các ngươi vì sao kiện cáo Thần cung phái Lưu Nghiệt Thiên? Đường kia Kim thị nói, Thiếp Vong Phu lộ Nam cung, vì là thần kiếm môn trưởng môn, ngày thường thích làm vui người khác, trọng nghĩa khinh tài, tại khu Bắc thành tiếng lành đốn xa. Bất quá, Vong sao cũng là võ lâm nhân sĩ, trong ngày thường đều sẽ thủ. Như gặp kẻ thù, Vong Phu đều sẽ tận lực quay về, chắc chắn sẽ không xuất thủ trước lại cứ chính là phu quân nhệ dạ, chôn xuống hôm nay hòa căn. Đường Kim thị một chỉ lưu nhĩ tiên, lớn tiếng nói, người này, phích lịch cung lưu nhĩ tiên, bản cùng vong phu là huynh đệ kết nghĩa, năm đó thần kiếm môn cùng thần cung phái tranh, thần kiếm môn thắng được. Lúc đó thần kiếm môn trên dưới nhất trí muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng gia phụ cũng chính là đời trước trưởng môn cùng vong phu cật lực phản đối, hai người nói, môn phái đấu tranh, lẫn nhau bị tổn thương, vốn là bình thường, nhưng tuyệt không có thể đuổi tận tuyệt. Ai biết, năm đó nhất giữ nghĩa người, lại bị lưu nhĩ tự chết. Lưu nhĩ chỉ là cận, không nói một lời. Văn muốn nói Triều đình có minh văn quy định, bang phái tranh như có thương vong, triều đình không đáng can thiệp. Đường Kim thị nói, văn đại nhân nói thật phải. Nếu chỉ là bang phái tranh, chết nhiều hơn nữa người, chúng ta lộ ra cũng sẽ không chỉ trích. Nhưng, Lưu Niết Thiên Phát Điền, chỉ huy thần cùng phái người, giết chết độc chết tại thần kiếm môn người già yếu bệnh tật. Cái này còn không bỏ qua, đêm qua, nhiều cái thần kiếm môn người nhà thảm bị sát hại, mỗi người nhà trên vết tượng, đều dùng huyết tố vẽ, người giết người, thần cùng phái người. Khó có thể tin tưởng, nhìn thấy mà giật mình á Lưu Niết Thiên, ngươi nói như thế nào? Văn Tư ngôn nhìn phía Lưu Niết Thiên, Lưu Miêu Tiên chỉ chỉ khàn khàn cổ họng, lại chỉ chỉ Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn vừa chắp tay, nói, "Khởi bẩm văn huyện lệnh, lưu trưởng môn tao ngộ lộ nam khung đánh lén, dẫn đến cổ họng thời gian tốt thời gian không tốt bởi vậy từ ta thay thế đáp lại." Văn Tư khuôn mặt không hề cảm xúc, bọn nha dịch trong lòng thảng thình thịch. Người khác không rõ ràng, nhưng bọn họ đã sớm nghe nói, cái này Lý khách khanh nhận tức thủ sùng quân sĩ quan, mai ban đầu nhưng là văn tư luôn trước mặt người tân phúc, kết bị thủ một, đầu, một cái đều không dám Nếu dám lừa quan, nghiêm trị không tha." Văn Tư muốn nói Lý Thanh Nhàn chỉ chỉ Lưu Nghĩa Thiên gãy mất cánh tay trái cùng bị bao vây lại tay phải, nói: "Đại nhân mình dám, hắn đều bị thương thành như vậy, thực tại chàng không đi ra. Ngươi nói một chút thần công phái vì sao tàn sát người già trẻ em?" Văn Tương muốn hỏi. Lý Thanh Nhàn chuyển đầu hỏi do, "Xin hỏi Đường Kim Thị, ngươi vì sao không ngừng tại Thần Kiếm môn? Thần Kiếm môn chính là môn phái trụ sở, nhà quấn không ở tại bên trong ở lại. Vậy ta hỏi ngươi." Văn Huyện lệnh vỗ một cái kinh đường mục. Đúng. Vì vũ." Văn Tương muốn nói: "Lý Kinh Thu, bản quan hỏi ngươi lời, ngươi làm trực tiếp trả lời." Lý Thanh Nhàn bất đắc gì nói, nếu viện lệnh đại nhân để ta trực tiếp trả lời, cái kia ta liền trực tiếp trả lời. Thần kiếm môn là môn phái trụ sở, bên trong đều là môn phái mọi người, Đường Kim Thị đều nói nhà quốn không ở tại bên trong ở lại, từ đâu tới cái gì người già yếu bệnh tật. Huống chi, tình huống lúc đó, các đại môn phái đều thấy, chúng ta trước tiên tuyên bố bài sơn, dựa theo quy củ, những không quan trọng kia người chờ, đều muốn từ cửa hồng, cửa sau ly khai. Sự thực đúng là như thế, có mấy người sau khi rời đi, bị Thanh Sơn bằng tạm thời trông giữ. Như vậy, những không kia ly khai người già yếu bệnh tật, rất có thể là bọn họ biên tạo ra, căn bản không có nải chút người. Văn Tư muốn nói, "Nguyên cáo, các người có chứng cơ không?" Đường Kim Thị lớn tiếng nói, "Khởi bẩm đại nhân, có. Những người đó thi thể, từ tại đối diện đường cái viện tử bên trong, kính xin đại nhân cho phép đưa qua đến." Đinh Ban Đầu, người mang người đi đem những người già yếu bệnh tật kia thi thể mang tới. Là. Chương 471, Thông Minh huyện lệnh xét hỏi hồ đồ án kiện, Đinh Ban Đầu mang người hướng ngoài cửa lớn đi đến, gặp rất nhiều người vây trong đó, còn có một chút thân mặc trưởng bảo người đọc sách. Tách ra đám người, Đinh Ban Đầu ly khai. Không lâu lắm, Đinh Ban Đầu mang người đẩy mấy chiếc tay đẩy xe vận chuyển đỡ nha môn. Từng bộ từng bộ nám đen thi thể bày tại tay đẩy xe trên, thần kiếm môn nhà cuốn thấp giọng trừ tới. Người ngoài cửa càng tụ càng nhiều, rất nhiều người căm phẫn sục sôi, căm tức thần cung phái mọi người. Mấy cái thư sinh thấp giọng nghị luận. Các người nói, những người này là hay không vì là thần cung phái mưu hại? Khó nói. Thần kiếm môn danh tiếng, ngươi và ta đều biết, trái lại thần cung phái, không có gì ác danh. Không có ác danh, là bởi vì bọn họ năm đó không mạnh, hiện tại cường đại rồi, tự nhiên sẽ làm ác. Võ tu mãng phù nhỏ, thường thường đều như thế. Đường Kim thị nói, viện lệnh lão gia, ngài nhìn nhìn Đó chính là bị thần cung phái giết chết ra trẻ bệnh tàn, có 70 tuổi lão nhân, còn có mấy tuổi hài tử, bọn họ đơn giản là xúc sinh. Ngoài cửa mọi người càng thêm tinh thần quần chúng xúc động phẫn nộ. Thần cung phái mọi người thấy tình cảnh này, sắc mặt không tự nhiên, bởi vì ngay lúc đó xác thực lại là hỏa phù lại là khói độc, không có cân nhắc chu toàn. Lý Thanh Nhàn cẩn thận quan sát những người này thi thể. Có mấy người toàn thân trái đen, còn có chút nhân thân thể không có hắc nhưng chúng độc sư phụ, xác thực như là chết tại bãi sơn bên trong. Nhưng rất nhanh, Lý Thanh Nhàn liền phát hiện một ít dị thường, sau đó bắt đầu âm thầm nhìn mệ mặc khí, thôi diễn này chút nhân sinh trước thân phận. Qua hồi lâu, chờ mọi người mắng đủ rồi, huyện lệnh Văn Tư Nôn nhìn phía Lý Thanh Nhàn, lớn tiếng nói: "Các ngươi thần cùng phái đốt giết vô tội, độc hại già trẻ, chứng cư xác thực, Lý Kinh Thu, ngươi có lời gì muốn nói?" Văn Tư Nôn trung khí mười phần, thể nội văn khí bộc phát, tiếng truyền mấy trăm trượng. Lý Thanh Nhàn nhưng vòng quanh 14 cổ thi thể, vừa đi, vừa đem pháp lực tụ ở hết hầu, nói: "Kỳ quái, thật là kỳ quái, ta từ trước đến nay không thấy kỳ quái như vậy thi thể. Nơi này là công đường, có chuyện nói thẳng." Văn Tư Nôn nói. Lý Thanh Nhàn vừa tiếp tục xoay quanh, một bên nói: "Các ngươi cẩn thận nhìn nhìn mấy chút thi thể." Bọn họ đều có một ít cộng đồng đặc thủ Tỷ như, phàm là bị độc người chết, quần áo tổn hại nghiêm trọng, tại tử vòng trước, trên người tràn đầy miệng vết thương, làm như tao ngộ trả thù. Ngoài ra, sở hữu chết người, bất kể là bị đốt chết hay là độc chết, cổ chân hoặc thủ đoạn vị trí đều có rõ ràng dấu vết. Độc người chết cổ tay nơi là rõ ràng vết, mà đốt người chết, cổ tay nơi miệng vết thương nhỏ hơn, như là thiếu mất chút gì. Ta tin tưởng, tất cả mọi người tại chỗ đều là người thông minh, này chút nhân sinh trước rốt cuộc là ai, đối mặt tình huống thế nào, mới có thể lưu lại loại này dấu vết. Chẳng lẽ, này người mang vòng tay bị đốt Lý Thanh Nhàn đứng lại, nhìn phía ngoài cửa. Xiên chân, hình cụ. Những người này là bị nhốt lại. Đây không phải là thần kiếm muôn người, là bị thần kiếm muôn bắt lại áp tại địa lao người, cho nên mới được thăng chức núi lên đến. Thần cung phái cùng phía ngoài rất nhiều người dồn dập hô lên phòng đoán, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lý Thanh Nhàn đột nhiên xoay người một chỉ đường kiếm thị, mang nói, tốt ngươi một cái tạp phụ nhân, dĩ nhiên tại trên công đường dở cho bị bẫm, đem thần kiếm môn tàn hại người vu oan cho chúng ta thần cung phái, lừa dối hội lệnh, vu cáo chúng ta, không nhìn quốc pháp. Mời huyện lệnh xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, nghiêm xét hỏi người này. Đường Kim Thị khóc lóc kể lại nói, "Khởi bẩm huyện lệnh đại lao ra, người này nói bậy nói bạn. chỉ bằng vào này gì đó cổ tay nơi dấu vết, hả có thể kết luận thân phận của những người này? Ta thỉnh cầu chưa làm kiểm tra thực hư." Văn Tư luôn nói, "Không sai, không thể thiên tính lời nói của một bên, người đến, mời chưa làm tại chỗ kiểm tra thực hư." Không lâu lắm, huyện nha hai cái chưa làm đến đây, hai người kiểm tra một lần. Trong đó lớn tuổi chính là chưa làm hướng huyện lệnh vừa chấp tay, nói, "Khởi bẩm đại lao ra, này chút người bị đốt độc nghiêm trọng, thi thể lại trải qua lật tới lật lui, có thể kết luận thân phận." "Thôi không thể nghe. Cái gì vô liêm sỉ chưa làm?" Bên ngoài một cái thư sinh tức giận mắng, không biết xấu hổ, trận mắt nói mỏ, quả thực cùng thần kiếm môn mặc chung một quần. Thần cung phái mọi người dồn dập cửa trách. Văn Tư nguôn vỗ một cái kinh đường mục, nói, này chút nhân thân phần không rõ, nhưng chết vào bái sơn nhưng là sự thực, thần cung phái, các ngươi còn có lời gì muốn nói? Lý Thanh Nhàn tự giải, nói, ta nguyên bản muốn cho thần kiếm môn nhà quấn lưu một bộ mặt, dù sao thần cung phái đã thắng lợi, không cần thiết đối tới cùng đánh đánh, có thể không ngờ tới, thần kiếm môn dĩ nhiên cấu kết chưa làm, từng bước xé. Đã như vậy, cái ta liền nói thật, ta mệnh sư bằng hữu, đã biết được nỗi thân phận của một người chết. Nói bậy nói bạn, Đường Kim thị trợn mắt lên, khó có thể tin tưởng nhìn Lý Thanh Nhàn. Văn tư ngôn kiến thức rộng rãi, xung quanh nhìn nhìn, không có phát hiện mệnh tuật sư, trong lòng nghĩ hoặc, nói: "Ngươi làm sao chứng minh?" Lý Thanh Nhàn chỉ vào nhất rượi vào trái đích cái kia cổ thi thể, nói: "Trương Láo tam, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, mỗi ngày đi sớm về muộn trùng trọn, ở tại trường Lạc 4 đường phố. Chỉ bởi vì trong đất đào ra một tòa cổ mộ, bên trong có một ít vật đáng tiền, bị thần kiếm môn một cái quản sự biết rồi, cái kia quản sự liền tự xưng cổ mộ là nhà mình." tam nơi nào có đồng ý, bị vô vào thần kiếm môn địa lao. Tôi sống cắt ngang hai chân. Bên người ba người, một đôi vợ chồng cùng con trai của bọn họ, nam gọi Trần An, nữ tên là Vàng Tú Liên, hai tử gọi Trần Á Bảo. Trần An một nhà mấy đời kinh doanh Trần gia lão hào hiệu ăn, nước sốt món ăn nước sốt thịt nhất tuyệt. Lộ Nam cung con thứ hai ăn một lần sau, cảm giác được không sai, liền vẫy người đòi hỏi phương pháp phối chế. Nay phương pháp phối chế nhưng là Trần gia dựa vào sinh tồn bản lĩnh, dựa vào cái gì tặng không cho người. Trần gia không đáp ứng, cái kia Lộ lão nhị phất hỏa, đập phá cửa hàng bắt được người. Ta nói, Lý Thanh Nhàn nói nhìn phía ngoài cửa lớn mọi người nói, các ngươi ai ăn xong Trần gia lão số đồ vật? Có ai nói qua hay không chuyện này? Ăn xong, chẳng thể trách Trần ra lão hào quan hai tháng, nguyên lai là thần kiếm môn làm ra. Chuyện này là thật sự, chính là Lộ lao nhị làm ra. Thần kiếm môn thân cuốn ngậm miệng không nói. Sau đó, Lý Thanh Nhàn từng cái vạch ra tên của mỗi người, bao quát thân phận của bọn họ, địa chỉ, người nhà cùng tại sao bị thần kiếm môn giam giữ. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn nói, "Cảnh xin văn huyện lệnh hiện tại phái người, dựa theo địa chỉ của ta, tìm kiếm láng giềng người thân kiếm chứng." Thần kiếm môn tư nhân bố trí địa lao, cũng hại chết mấy chút người, khánh chúc khó sách, nếu mặc cho đường này Kim thị nói xấu gia thần cung phái trên giới kể cả Thanh Sơn Bang, kinh thành thị nguyện, mời hoàng thượng tra rõ việc này. Văn huyện lệnh nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn nhìn một lúc lâu, nói: người đến, đi vào Lý Kinh Thư lời nói tìm kiếm kiểm chứng, cũng mang tương quan người chờ đến đây." Không tới nửa cái canh giờ, Trần An thân thích đến đây, cẩn thận liếc mắt nhìn, liền lo lẽ nói: "Người này nhất định Trần An, hắn nhân tư nhỏ ở nhà làm công, tay trái ngón tay rút gấp chế đoạn hậu liền không lại giải, này tay cùng hắn giống như lúc." Chúng hồ ba người thân hình đều rất tương tự, cũng đều là bị thần kiếm muôn cầm đi, chuyện này, hàng xóm láng giềng đều biết, mời đại nhân minh giám. Đón lấy lại tới người hai nhà nhận lãnh thi thể, lời nói nói tới cùng Lý Thanh Nhàn không khác nhau chút nào. Không chờ thứ tứ gia nhân đến, Văn Tương ngôn liền vỗ một cái kinh đường mục, quát nói, "Người đến, đem Đường Kim thị giải vào đại lao, chọn ngày thẩm lý." Chương 472, thảm án diệt môn liên tiếp không ngừng. Hấp thụ ba phòng kinh nghiệm, Đường Kim thị không nói một lời, theo nha dịch túi đầu ly khai. Thần kiếm môn những người còn lại một mặt mê man, làm sao cáo cáo, thần cũng phải không phát hiện chút tổn hao nào, chính mình ít người hai cái. Ngoài cửa có người trầm biếm nói, "Biết đến cho rằng Thần kiếm môn là nguyên cáo, không biết, còn tưởng rằng đến từ thủ." Mọi người cười phá lên. Lý Thiên Nhân nói: "Văn Huệ lệnh, chắc hẳn ngài cũng nhìn ra rồi. Nay Thần Kiếm Môn nhà cuốn không niệm tình ta Thần Công phái khoan dung độ lượng, đầu tiên là không nhìn Triệu đỉnh quy củ tự phong phu nhân, sau là tư nhân bố trí địa lao vu oan háng hại, lại cứ Thần Kiếm Môn đã diễn môn, này chút không có người dựa vào, lại như cũ hưởng chiếu cố quốc pháp, có thể thấy được này chút người hung hăng đến rồi mức độ nào. Ở đây, vì là đã kích rơi lấy Thần Kiếm Môn cầm頭 thế lực ta ác, ta Thần Công chính thức vì là, là ác, truy cùng, trị không tha. Sở hữu tiền, cần phải do Thần Kiếm Môn nhà thanh toán." Thân kiếm môn một án không có thẩm lý hoàn thành, thần kiếm môn nhà quấn một ngày không được ly khai Khải Viễn thành. Ai muốn cáo thần kiếm môn? Ta, kiện cáo thần kiếm môn mạnh đoạt nhà ta đã ruộng, có trạng sách ở đây. Ta, kiện cáo thần kiếm môn làm nhục ta con gái, cũng sinh sinh mất chết. Ta, kiện cáo thần kiếm môn làm việc vật tiêu hủy tiệm nhà ta giải, đánh chết vợ ta. Ta. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy, một cái lại một cái người từ trong đám người vây quần đến, đi vào hội nhà, giơ lên cao trạng sách. Văn Tường luôn hít sâu một hơi, ép xuống phiền não trong lòng. Tổ thể Trách Thần cũng phái cố ý phiền phiền nhiễu nhiễu, nguyên lai like đã sớm trong bóng tối phái người siêu tập thần kiếm môn chứng cứ. Thần kiếm môn chính là khu bắc thành đệ nhất bang phái, phạm tội làm khó có thể tính toán, hiện tại lại bị dị môn kiện lên cấp trên khổ chủ chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu. Văn Tư luôn vỗ một cái kinh đường mục, nói: "Này án liên lụy rất lớn, rủ bản quan từng cái điều tra nghe ngóng, ra quyết định sau." Bãi đường. Văn Tư ngôn xoay người lì khai, thần kiếm nhà mọi người trên đất, không biết nên làm sao. Thần cung mọi người dồn dập hướng thần kiếm nhà nói ra nước. Thần cung phái khá lắm. Thần kiếm môn đáng đợi dị Đúng. Ai không biết thần kiếm môn là vật gì? Ai giúp thần kiếm môn, người đó chính là Khâu Tiệp. Thần cung phái mọi người cảm ơn, trở về vương gia đô chú. Xế chiều hôm đó, Khải Viễn thành các nơi trà chang nói sách tiên sinh, liền em việc này trở thành bình thư, tiên dương khắp chốn. Không tới thời gian một ngày, thần kiếm môn Vu cáo không thành ngược lại bị tố giác chuyện liền mọi người đều biết. Thần kiếm môn sừng sững khu bắc thành mấy chục năm, gây thù hằn rất nhiều, liền tương đổ mọi người đẩy, đến không hết người bắt đầu dâm thần kiếm môn, nâng thần huyện hầu Đại tiên sinh, nào đó đã lực, nhưng tiếc rằng cái kia lý kinh làm như nhà quan xuất thần, lại thêm thần kiếm môn là thật mu thuận. Mà khác, cái tiêu Lý Kinh thu phía sau, tất nhiên có một vị cường đại mệnh thuật sư tại, nếu không không có khả năng tính được như vậy chuẩn. Cái tiêu liếc mắt đầu chó quả thực không bình thường. Đáng tiếc ta chưa ở trong thành, bằng không chắc chắn sẽ không có này chỗ sơ xuất. Vậy kế tiếp, chúng ta làm làm sao? Ta đã an bài xong, tiếp đó, ngươi tại Khải Minh Văn trong buổi họp, phối hợp ta liền có thể. Mùa đông ban đêm dài đặc biệt. Đối với Ngô Lao Hàn tới nói, mùa đông dân an, nhưng cũng có thể ngủ trễ nửa cái canh giờ. Giàn rùa. Lao Hàn mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. Nghe rõ chó sửa so với bình thường rất nọn, lấy làm kinh hãi, vội vàng tại bên giường mò lên dao bộ túi, khoác lên y phục, nhấc lên giày, lén lút nằm úp trong khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn. Không có thứ gì, nhà mình đại hát chính hướng về phía phía tây nhà hàng xóm dàn rựa thức lên. Sáng sớm, đều là cái gì? Vô ổ đi. Nô lao Hán kéo cửa ra hô to. Đại hát cô về đầu, nghẹn ngào vài tiếng, lại tiếp tục xong nhà hàng xóm gọi. Lô lao Hán liền gọi mấy lần, đại hát trước sau réo lên không ngừng, khi thì nghẹn ngào vài tiếng. Lô lão Hán lại hô vài tiếng, gặp đại hắc liên tục, liền vung vẩy bộ túi, đem đại hắc dọa về chó. Trở lại trên giường, làm thế nào cũng ngủ không được, đành phải dậy rất sớm, trên lưng ra hòa chuyện, đi ra khỏi cửa, chuẩn bị chém điểm tủi. Trời đã man mát, đi đến hàng sóng trước, nhớ tới chó sủa, nô Lao Hán xoay đầu một nhìn. Môn kép hở, theo khe cửa trong thôn một nhìn, tựu gặp viện tử nơi sâu xa chính đường ngõ cửa, nam út sắp một người, cả người là huyết. Giết người rồi. Nô Lao Hán âm thanh, cắt ra Khải Viễn thành sáng sớm. Không lâu lắm, Ân huyện úy mang theo mấy cái nha dịch đến đây, đẩy cửa một cái, tựu gặp trên dùng máu tươi viết một hàng chữ: Thiên Chu thần kiếm môn. Ân huyện úy cùng mọi người lẫn nhau nhìn nhìn. Thở dài nói, như thực chất đang báo đi. Mấy người chính kiểm tra hiện trường, một cái nhà dịch vội vã chạy tới, liếc mắt nhìn vị tử, gặp được huyện úy vội nói, đại nhân, tiểu hà đường phố bên kia cũng phát sinh mệnh án, nơi nào cùng nơi này mở dạng, đều viết Thiên Chu thần kiếm môn. Từng cái từng cái cha. Ân huyện úy mặt tối sầm lại nói, không tới nửa cái canh giờ, lại có người báo lại, tương tự cả nhà bị giết khẩu, tương tự Thiên Chu thần kiếm môn. Ai? Ân huyện úy thở dài một tiếng. Thần kiếm môn nhà bị diệt môn sự tình, tại Khải Viễn thành nhanh chóng truyền lưu. Đến những ngày, mọi người chỉ là đơn giản nghị luận. Thứ hai ngày lại có 4 nhà thảm bị diện môn. Ngày thứ ba, dòng giá thập ra thảm bị diện môn toàn huyện xôn xao. Một ít hương lão bên trong chính tập thể ra mặt, mời huyện lệnh Văn Tư luôn trà rõ này án. Thần cung phái, trưởng môn Lưu Nghĩa Thiên cùng những đệ tử còn lại ăn mặc thật dày áo đông, ngồi vây quanh tại lò lửa vừa, nhìn ngoài cửa sổ tuy bay. Ai, ta này mấy ngày cũng không dám ra ngoài cửa, những môn phái khác người nhìn thấy ta đều đi trốn. Vũ Tiểu Sơn thở dài, uống một khẩu nóng bỏng Loại này không phân thị bạch, trốn xa một chút càng tốt hơn. Từ Phương nói, Lưu Nghĩa Thiên nói, ta một cái Lao Hưu phái người tin. Nói khu Bắc Thành một ít bá phái, chuẩn bị liên thủ phản đối với chúng ta năm sau vào thành. Trước mắt khu Bắc Thành ba cái thế lực lớn nhất, trên Bắc Tiêu cục cùng mang cách tộc nhân đều thăm dự, nhưng không trực tiếp lộ mặt, đoàn ngựa thổ trung lập. Nghe hắn ý tứ, là Văn huyện lệnh đệ đệ yêu cầu bọn họ làm như vậy. Văn Thư Nguyệt. Vương thủ Đức cầm thật chặt cây quạt. Lưu Nghĩa Thiên gật gật đầu. Người này rất am hiểu chuyện như vậy. Vương thủ Đức nói. Kinh Tu nói thế nào? Từ phương hỏi. Lưu Nhã Thiên mày nói, Lý khách khanh nói hắn không chỉ có biết, còn nói đã xác định Văn luôn cùng đại tiên sinh câu kết. Ta hỏi hắn làm sao? Hắn nói một câu ta nghe không hiểu lời. Nói cái gì? Hắn đánh hắn, ta đánh ta. Đây là ý gì? Hắn này mấy ngày không gặp người, chính là đang bận chuyện của chính mình. Vu Tiểu Sơn hỏi. Hắn đã có kế sách, chúng ta cũng không cần cái giày, ta tin tưởng hắn có thể làm tốt. Lưu Nghĩa Tiên nói. Vu Tiểu Sơn cau mày nói, nhưng là chúng ta thần cung phái danh tiếng. Lưu Nghĩa Thiên quát bảo ngưng lại nói, hồ đồ. Huyết ý Liêm môn danh tiếng thế nào? Như thường tại Tây khu thành sừng sừng không đủ. Ma môn danh tiếng thế nào? Thiên hạ không người làm sao? Chỉ cần lý khách khách tại, chỉ cần chúng ta người không ngừng tu luyện Ngọc Cung pháp. Sớm muộn chính là cái tiếp theo thanh sơn bàng, đến lúc đó, cái gì danh tiếng không có. Thư phương nói sang chuyện khác nói, là ngũ bên kia có tin tức sao? Lưu Nĩa Thiên lắc đầu nói, tự từ nói lần trước hắn bị người đổi giết, sẽ không có tin tức. Ta đánh giá, lành ít giữ nhiều. Dù sao hiện tại biết tiên huyền thánh địa người càng ngày càng nhiều, nơi nào cũng càng ngày càng loạn. Vậy chúng ta có muốn hay không phải người giúp đỡ? Hiện tại thần cung phái đã bất đồng trước kia. Vương Thủ Đức nói, chương 473, thủ đoạn thông thiên, không vò hạt cát. Cấp độ vũ trụ xung ái đô thị võ thuật trung hoa nữ thần kiếm tiên 30 triệu, ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ chư thiên mới thời đại bộ đội đặc chủng cuộc chiến sói quật khởi đỉnh truy thực vật manh thu nữ phối nàng trời sinh tốt số, ta thật không phải là ma thần từ ngóng trông bắt đầu chế bá thế giới giải trí từ phương liếc mắt nhìn Lưu Niết Thiên, chậm rãi nói, ta là nhìn Lao Ngũ lớn lên, tự nhiên nghĩ cứu. Hiện tại thần cung phái ở bề ngoài phong quang, thực tế nguy cơ từ phía. Thật muốn đi giúp Lao Ngũ, ít nhất phải phái ra 40, 50 người, ít nói một vị thất phẩm tiên phong, nếu không đi cũng vô dụng. Chúng ta môn phái thất phẩm tổng cộng cũng không mấy cái, hoặc là núi xanh phái, hoặc là cái khác môn phái nhỏ. Đi cũng chưa chắc để tâm. Vương thủ Đức thở dài, nói: thứ sư tỷ nói đúng lắm. Bất quá, nếu có thể phái người, ta nhất định đi, Ngũ sư minh năm đó không thiếu giúp ta." Vũ Tiểu Sơn nói: "Sư phụ, nếu không ta mang trên giới 100 cái huynh đệ đi Thiên Huyền núi phụ cận đi một chút. Mặc dù cứu không được Ngũ sư huynh, cũng có thể kinh sợ một cái bọn đạo trích." Lưu Nhĩ Thiên do dự một chút, nói: "Đến thời điểm ta hỏi một chút lý khách khanh." Vũ Tiểu Sơn đoán giận nói: "Sư phụ, ngài mới là trưởng môn, không thể tổng lý khách khanh lý khách khanh. Nhân gia như vậy có năng lực, sớm muộn ly khai này địa phương cất chim cũng không có, sau đó cái này thần công phái" Còn phải ngại trống. Lưu Nhã Thiên cùng Từ Phương sắc mặt đều biến. Vương thủ Đức Kỷ quài nói, "Tam sư Minh, hỏi lý khách khanh không nhiều bình thường sao? Không có hắn, cái nào có chúng ta thần cung phái hôm nay?" Vũ Tiểu Sơn giải thích nói, "Ta cũng không phải sói mắt trắng, không là nói không thể hỏi, ta là nói không thể tổng dựa vào lý khách khanh." Lưu Nghĩa Thiên nói, "Thiên Huyền núi hiện tại ngọa hổ tàng long, rất nhiều mệnh thuật sư đều đã tiến về phía trước nơi nào, ba quát đại mệnh thuật sư, chúng ta đi cũng là vô dụng." Bất quá, lão đại lão nhị ở bên ngoài buôn bán nhiều năm, hiện tại môn phái lại thiếu nhân thủ, cần đem hai người bọn họ tìm trở về. Núi nhỏ Vị sư mệnh lệnh ngươi, bất luận dùng thủ đoạn là gì, đều muốn đem hai cái người mang về. Nhưng là, hai người bọn họ kéo nhà mang khẩu, đã không tại Khải Viễn thành định cư. Vì lẽ đó, ngươi phải nghĩ một chút biện pháp. Lưu Nghĩa Thiên nhìn Vu Tiểu Sơn. Vũ Tiểu Sơn cau mày nói, lão đại có nhiều cố chấp, ngài không là không biết. Muốn nói thông hắn, ít nói 3 năm tháng, nhiều thì một năm. Hiện tại môn phái như thế thiếu người, ta không rời khỏi a. Có ta tại, không thành vấn đề. Lưu Nhã Thiên nói. Tốt, cái kia ta qua năm phải đi. Ngày mai sẽ xuất phát, hai người bọn họ càng sớm trở về, chúng ta thần cung phái lại càng an ổn. Lưu Nhiên Thiên nói: "Được rồi." Vu Tiểu Sơn bất đắc dĩ nói: Từ Phương liếc mắt nhìn sư phụ, vừa liếc nhìn Tam sư huynh, trong lòng thầm than một tiếng, nói: "Ta hôm nay gói kỹ thịt lợn hành tây xôi gạo, phóng ở bên ngoài đông, sáng mai ngươi lên đường thời điểm, ta cho ngươi lục rồi ăn." Ừm." Vu Tiểu Sơn gật gật đầu. Vương Thủ Đức nhìn mấy người, trong lòng mơ hồ cảm giác không đúng, nhưng không nói ra được, đành phải nói: "Ta giúp Tứ Tỷ đồng thời làm vẩn thản đi." Tháng chạp 29 sáng sớm, Vu Tiểu Sơn mang theo mấy cái nhập phẩm đệ tử, vác lấy cung tiến cùng ba vầy, từ biệt đưa tiễn người, tiến về phía trước hướng đông bắc. Mọi người đi rồi, Chỉ còn Lưu Nghĩa Thiên cùng Từ Phương hai người. Từ Phương thấp giọng hỏi, "Tam sư Minh lúc nào có thể trở về?" Lưu Nghĩa Thiên thở dài, nói, "Người khác không thấy được, người là người tin tưởng." Lý khách khanh cái kia đám nhân vật, thủ đoạn thông thiên, há lại là trong mắt Võ Hắc. Núi nhỏ bởi vì triều đình không viện trợ dẫn đến thê tử tử vong, trong lòng hận càng lúc càng cao, lại thêm hắn là cái không có đầu góc, ở lại chỗ này, sợ là liền mệnh cũng không giữ được. "Hôm nay ta trong bóng tối viết phong thư cho lão đại lão nhị, để cho bọn họ kéo lao tam, có thể không trở về phái, dù đừng về, cho môn phái lưu mấy cái loại. Ngài lo lắng?" Này mấy ngày, ta vẫn ngủ không ngon. Lớn như vậy thần kiếm môn nói đổ liền sụp đổ, chúng ta thần cung phải đâu? Lý khách khanh giúp ta đoạt về ngự phong quyết, ta này mệnh, ủy giao cho hắn, nhưng các ngươi còn có con đường của chính mình muốn đi. Tiểu Phương a, trong lòng ngươi còn nghĩ về cái kia xúc sinh. Từ Phương tối đầu, nhìn cổ hạ treo thô giáp tỉ hư ngọc bội, không nói một lời. Cái kia độc phụ phái người giết ngươi, hắn há có thể không biết. Rõ ràng là hắn đưa tới, nhưng không dám nói câu nào, loại này xúc sinh, ngươi làm cái gì? Từ phương chậm chạp không đáp. Lưu Nhã Tiên nhìn Từ Phương một chút, nói, ta không lo lắng cái kia xúc sinh là lo lắng cái kia độc phụ còn muốn xuống tay với ngươi. Lý Khách Khanh có thể hộ ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi một đời. Thứ Phương Túi Đầu không nói, "Thôi, chuyện của chính các ngươi, chính mình đi. Còn có thủ đức, ngươi rảnh rỗi chiếu khán, đừng để hắn làm chuyện điên rồ." Văn Tư Nguyệt đoạn hắn nhà cây quạt, hại chết cha hắn. Tiểu tử này ngoài miệng chưa bao giờ nói, nhưng mỗi lần mở cây quạt thời gian trong mắt vẻ quyết tâm, ta có lúc đều kinh hãi. Một khi tìm tới cơ hội, hắn dù cho chết, cũng phải vì cha hắn báo thù. Nhưng hắn không nghĩ nghĩ, Văn là đi vào phẩm, có thể sau lưng là Văn Tư đường đường triều đình lệnh, sau lưng nhưng là triều Đình, hắn một môn phái nhỏ đệ tử, lấy cái gì cùng Triệu Đình người liệu? Hừ, tự tư thần cung phái lớn mạnh, tiểu tử này lòng liền đã. Bất quá hắn giống như là ngũ, có cốt tự sự dẻo dai, không có vẹn toàn nắm bắt, sẽ không xuất thủ." Từ Phương nói. "Vậy thì tốt." Tuyết lớn đổ rào rào tựa như như rơi. Lưu nghĩa thiên liếc mắt nhìn màu xám trắng bầu trời, thán nói, "Cái này nằm, sợ là không dễ chịu à. Lúc này, một người học trò vội vã chạy tới, thấp giọng nói, "Khởi bẩm môn, nha môn bên kia truyền đến tin tức. Hôm nay, thập gia người thảm bị môn." Tuy rằng vẫn là không có ký tên thần cung phái, nhưng tất cả mọi người hoài nghi là chúng ta. Trong thành tiếng mắng một mạnh, tốt hơn một chút giao hảo môn phái, cũng chỉ chỉ được điểm, điểm. Này chút xúc sinh. Từ Phương nhẹ nhẹ cắn răng, "Đợi chút đi, ta tin tưởng lý khách khanh." 30 Tết, mười người hai nhà thảm bị Diệt môn. Buổi trưa thời gian, ba cái thư sinh cưới ngựa đến nơi thần cung phái trước cửa. Một người cầm đầu tiện tay ném đi, đem một phong thiệp mời vứt tại bậc thềm hạ trên mặt tuyết. Ngày mai, Khải Minh Văn đều nghe theo thường tổ chức, mời thần cung vị tiến về phía trước. Ba cái người đọc sách hướng về phía tuyết địa mạnh mẽ nôn ra một cục đầm đặc, dùng ngựa đi xa. Giữ cửa đệ tử không lưng nhặt lên, đánh sạch sẽ, nâng thiệp mời đưa vào trong phòng. Lo sợi vừa, mọi người chính ăn hoa sinh, tây phỉ, hạch đào chờ hạt tán chuyện. Tối như vậy mới đến. Thứ phương tiếp nhận thiệp mời, đưa cho Lưu Nhã Tiên. Lưu Nghĩa Thiên liếc mắt nhìn với bẩn, một bên đưa cho Lý Thanh Nhàn, một bên nói, năm xưa đều là trước mấy ngày qua đưa. Ném xuống đất, gắt cổng đệ tử nói. Lưu Nghĩa Thiên gật gật đầu, gắt cổng đệ tử xoay người lí khai. Lý Thanh Nhàn mở thiệp mời nhìn nhìn, ném cho Lưu Nhã nói, chuẩn bị một cái, sở hữu nhập phẩm đệ tử, toàn bộ thăm dự. Ừm. Lưu Nhã Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Những người còn lại trầm mặc không nói, ấm áp gian nhà đột nhiên nguội bạt phần. Đầu năm mùa 1. Khải Viễn thành Tây môn. Bảo vệ cửa lão La mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, ngoài cửa sổ tuyết động phản quang ấn vào mí mắt, mảnh mà thức tỉnh, trong lòng thầm mắng chính mình đang ngủ. Tuy nói mùa đông giữ cửa thủ vệ có thể vào nhà ấm áp ấm áp, nhưng muốn không ngừng tuần tra, có thể chính mình dĩ nhiên ngủ thiệt đi. Xoay đầu một nhìn, mặt khác hai cái cửa vệ cũng tại ngủ say như chết. Lão La rút đao ra khỏi vỏ, đâm tỉnh mặt khác hai cái cửa vệ. Ba người mặc chỉnh vội vã ra ngoài. Phía sau truyền đến một tiếng tép kinh hãi, đó lại chính là một tiếng vang trên 474, luyện không treo cao, treo sát hơn trăm. Lão La quay đầu lại một nhìn, tự gặp Tiểu Đào ngã xuống đất, cheo mắt hừ hừ, nhất thời mắng nói, đầu năm mùng 1, không, có ăn sủi cảo không dùng nữa, đồ nghịch dịch gì điên. Nhanh lên một chút, còn muốn đi mở cửa. Lão La trong miệng mắng được tạm nhẫn, lên trước không lừng, cùng bên kia xả nhà nhỏ bốn năm dậy Tiểu Đào, một bên bên cạnh đầu lại nhảy, một bên chậm rãi đi về phía trước, chậm rãi rẽ xuất tường sừng. Đi mấy bước, Tiểu Đào đột nhiên hai chân mềm nhũn, chìm xuống phía dưới. Lão La cùng xả nhà nhỏ bốn đều không kéo, Tiểu Đào lại ngã xuống đất. Lão La dùng sức lôi một cái tiểu đào cánh tay, mắng nói: "Ngươi lại nổi điên làm gì?" Chậm trễ, lão La phát hiện tiểu đào thẳng tắp nhìn về phía trước, khuôn mặt dại ra, mắt lộ kinh sắc, vội vàng quay đầu nhìn về cửa thành phương hướng. Từng cái từng cái vải trắng treo tại tường thành trên, vải trắng bên dưới, treo từng cái từng cái sắc mặt màu tím đen chết người. Có người cổ lật rơi một nửa, đóng băng miệng vết thương như bị bánh xe vượt trên lề lội đường nhỏ một dạng. Treo người chết, một chữ rời ra. Thi thể một bên trên vết tượng, viết từng cái từng cái đóng băng chữ lớn màu đỏ quạnh. Lão La tê cả da đầu. 330 Sa nha nhỏ bốn lẩm bầm nói nhỏ, "Nhanh, nhanh lên báo nha môn." Lão La Jun lập cập nói, "Có thể ba người ai cũng không động, cùng nhau nhìn phía thân hạ." Sáu cái chân run giống như ném nước chó một dạ Ngày mới lượng, một cái khiến người khó tin tin tức Chuyển khắp toàn thành. Khải viện thành đông tây nam bắc bốn cái cửa thành bên trong, đều có 30 người thắt cổ tự sát. Luyện không treo cao, treo sát hơn trăm. Nguyên bản không nhiều năm vị, bị cái này tin tức xông được tan thành mây khói. Các nơi bạch tính dồn dập chạy về phía phụ cửa thành, nhìn cái kia từng cái từng cái liệt nhìn phía dưới từng bộ từng bộ thi thể, ngay biết chữ người đọc trên thành huyết sách. Thần kiếm môn tài nghệ không bằng người, cam nguyện chịu vua. Nhưng thần cung phái hùng hổ dọa người, mỗi ngày tùy ý tàn sát tay không tất sát thần kiếm môn nhạc quán, liền họ hàng xa cũng chưa từng đụng tha. Dù sao là chết, chúng ta hôm nay treo thủ cửa thành, khẩn cầu thần cung phái cho thần kiếm môn còn lại nhà quán lưu một con đường sống. Cha lâu, quán rượu, xưởng, ráng làm, bang phái, chợ. Toàn thành các địa phương người cũng đang thảo luận cái này khó tin đại sự. Rõ ráng 120 cá nhân a, quá thảm. Thêm vào trước, ít nói 2, 300 người. Thần cung phái lần này, quá mức rồi, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Ai Không nghĩ tôi à, đi rồi thần kiếm môn, lại tới nữa rồi một cái càng ác hơn thần cũng phải. Ta tiểu không tin này Khải Viễn thành không có vương pháp. Đúng đấy, mấy chục gia đình, 2, 300 người, cứ như vậy không còn, ai chịu nổi a? Tối nay, Khải Minh vẫn sẽ, chúng ta nên mặt chất vấn. Tốt. Màn đêm buông xuống, Khải Minh thư viện răng đèn kết hoa. Đỏ thâm đèn lồng chiếu sáng phiêu phiêu xái xái tuy trắng, vì là ban đêm tăng tăng thêm một vẻ tịnh lệ mỹ cảnh. Sách trước viện môn rừng rậm rạp chằng chịt xe ngựa, cố kiểu. Nhiều đội xa mã đi vào, lại từ từ ly khai. Xích xích. Mấy chiếc xe ngựa ngừng lại, Lý Thanh Nhàn đi xuống xe ngựa, đạp tốc địa, cùng mười mấy thần cung phái người hướng phía trong đi. Đi mấy bước, Lý Thanh Nhàn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn phía cửa mỏng đá Thạch Bại phường. Những người còn lại cũng ngừng lại đến, ngẩng đầu nhìn qua. Trên thờ trên sách Khải Minh thư viện bốn chữ lớn, chữ lớn phía dưới bốn cái chữ nhỏ, đầu bút lông cư sĩ để. Lý Cương Phong tên gọi đầu bút lông cư sĩ. Đội ngũ ngừng lại, người phía sau cũng ngừng lại. Đó không phải là thần cung phái người sao, bọn họ sao được đến? Nhỏ giọng một chút, có người nói bọn họ có một lý khách khanh rất không bình thường. Bọn họ đánh giá cũng biết trong lòng có quỷ, cho nên nhìn thấy Cương Phong Tiên Sinh viết lưu niệm, không dám vào bên trong. Lưu Nghĩa Thiên nói, Cương Phong Tiên Sinh chữ quả nhiên không bình thường, dù cho không hiểu thư pháp, ta cũng có thể cảm nhận được cái kia loại ác liệt tâm ý. Cương Phong Tiên Sinh chữ, rất lợi hại. Vương Thủ Đức nhẹ nhàng vuốt bên hông phá cây quạt. Lý Thanh Nhàn điểm một cái đầu, tiếp tục hướng phía trước đi. Lưu Niễu Thiên dẫn đường, đội ngũ tiến nhập thư viện, vòng qua cửa chính, đi rồi một hồi lâu, tiến vào học viện thao trường. Thao trường bốn góc, các phóng một tòa gỗ tử đàn bút cheo, bút cheo bên trên, các cheo lơ lửng một ánh sáng nhẹ bút lông. Bốn chi ánh sáng nhẹ bút lông tỏa ra hào ánh bạch quang, bao phủ cả tòa to lớn thao trường, ngăn cản phong tuyết, hàng ôn giữ ấm. Giáo trưởng cánh bắc, điều khiển nô cao văn sẽ sân khấu. Văn sẽ sân khấu bên dưới, chính là một hàng bài trí tỉ cái bản. Bất đồng trên bàn, bày phóng bất đồng dựng đứng được giấy, trên đó viết các loại chữ: Huệ nha, thư viện, thanh sơn bang, huyết ý hiền môn, thần kiếm môn, trên bắc tiêu cục, đoàn ngựa thổ, mang cát tộc, thần cung phái. Thần cung phái nhiều người hơi biến sắc mặt. Thần kiếm môn đã dị không chỉ có được mời, còn công khai bày tại khu bắc thành Tứ đại môn phái đứng đầu, đồng thời đem thần cung phái bày tại vị cuối cùng. Một y thần cung phái đệ tử vừa giận vừa giận, nhìn chung quanh hiệp trường. Có mấy người túi đầu uống trà nước, có nhìn phía nơi khác, có người tựa như cười mà không phải cười nhìn sang. Nguyên bản náo nhiệt ra trận thời khắc, đặc biệt tiến tĩnh. Phía sau mới tiến vào môn phái nhỏ người bị loại này yên tĩnh thu được, đứng tại chỗ không lúc nhích, rất nhanh ngăn chặn cửa lớn. Lưu Nghĩa Thiên nhìn phía Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn hướng viết thần cung phái bàn một khểu xuống ba. Thần cung phái mọi người tiếp tục đi về phía trước, ngồi xuống. Huyền nha, thư viện, Thanh Sơn bang cùng hết y lý môn bốn thế lực lớn đều không chỉ một bản, mà đều chống chân như vậy. Thân kiếm môn cái bàn đồng dạng chống chân như vậy, Phu cận cái khác bàn vừa, hầu như ngồi đầy người. Không có một môn phái lại đây chủ động chào hỏi. Thân cung phái các đệ tử mặt tối xâm lại, y phục bên trong giường như kim đâm lửa cháy, toàn thân không tự tại. Lý Thanh Nhàn thì lại đối với tất cả mọi người làm như không thấy, ăn trên bàn hạt món ăn nguội, thuận tiện cùng Vũ Bình giao lưu. Cái này hạch đảo thật khó ăn, có gỗ hôi dầu vị, rõ ràng cho thấy hàng Cũ mùa hè phóng hỏng rồi. Cha, cha dĩ nhiên có thịt bò đông, hiếm thấy, ta bình thường đều rất khó ăn trên thịt bò, ăn nhiều một chút. Nơi này phở bánh ngọt tuy rằng không rất tinh xảo, nhưng mùi vị rất chính không có phóng đầu lộn ngang. Những người còn lại bất đắc dĩ nhìn hai người lại bình, tình cờ ăn một chút gì. Không lâu lắm, một chi đội ngũ đến gần hội trường, này chút người đều trên người mặc màu máu áo khoác cùng áo khoác, mỗi người đầu bao màu máu khăn vải. Trình diện môn phái dồn dập ngừng lại nói đùa, hoặc túi đầu không nói, hoặc nín lặng gom lại tiếng, hoặc đứng tại chỗ không lúc đích. Chỉ có số ít bang phái ăn ăn uống uống. Lý Thanh Nhàn chuyển đầu nhìn tới, một cái cầm sắc nhọn gầy gò lão nhân đi tại huyết y đội ngũ trước nhất, lão nhân trong hai mắt, màu máu dập dờn, làm người chấn động cả hồn Lý Thanh Nhàn đoán được người này chính là huyết y y chủ. Thích huyết chân nhân huyết la ma, cho tới người này họ gì tên gì, không ai biết, liền dạ vệ đều không biết người này chân chính xuất thân, chỉ biết sư xuất Sa Ma môn. Sa Ma môn chính là lâu năm thiên trụ Ma môn, chiếm giữ xa Châu nhiều năm, đến sau dựa vào cùng Triệu đỉnh hợp tác, cùng Nguyệt Ma môn đồng thời thu được Sa Châu vì là Phong Châu, cộng đồng quản lý. Huyết la ma đi đến một cái bàn trước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về vương gia đồn chủ đã từng mạnh nhất bang phái Thiên Đao môn nơi. Thiên Đao môn môn chủ Lý Nguyên Hà toàn thân cứng ngắc, lên, còn lại người cũng đội vàng Huyết la ma nói, "Lý môn chủ quả gặp được chân nhân ta cũng không hành lễ. Lý Nguyên Hà kinh hãi đến biến sắc, vội vàng ôm quyền không lương nói, "Tại hạ Lý Nguyên." Lý Nguyên Hà lời còn chưa dứt, huyết lão ma một chưởng nhẹ nhàng đánh ra, bốn phương tám hướng đột nhiên tuôn ra sông máu, bao vây Lý Nguyên Hà, nhẹ nhàng xoắn một cái, đường đường lục phẩm cao thủ thậm chí đến không kịp phản kháng, huyết nục bị tạm cái sông máu tuôn vệ. Một cái chớp mắt, chỉ lưu bạch cốt âm u chương 475, kẻ thù hai người gặp. Toàn chương yên lặng như tờ. Các bang mọi người dọa được không nói một lời, chỉ có một ít học sinh dữ lớn. Khải Minh thư viện, há có thể để cho ngươi dương mai? Huyết môn chủ, nơi này là Khải Minh Văn hội, không phải là các người ma môn có thể tùy ý làm bậy địa phương. Đông đảo học sinh hướng Huyết lão ma áp sát. Huyết lão ma cười ha ha, tiến về phía trước Huyết Ý Liễu môn nơi bàn. Một ít học sinh cực kỳ tức giận, nhưng có dạng sách các thầy giáo ngăn cản, lại thêm là thư viện người mời, nhất thời cũng không làm gì được. được. Đi đến một nửa, Huyết lao ma nhìn phía thần cung phải nơi. Huyết lão ma sông lưu nghĩa thiên dựng thẳng lên mâu chỉ, tán thưởng nói, luyện treo cao, treo người, độ, Huyết lớn, mở rộng. Sau đó, Huyết lão ma nhìn phía sau lưng các đệ tử mà nói, cùng thần cung phái học một chút, bọn họ mới là nghiêm chỉnh ma môn con đường. Môn chủ nói là, thần cung phái nhất định là một cái nào đó đại ma môn phân chi. Lưu trưởng Môn, ngươi tới chúng ta huyết y liễu môn, kém cỏi nhất cũng là một hộ pháp, không, phó môn chủ. Huyết Y Liễu Môn đệ tử cười vui vẻ đi hướng vị trí của chính mình. Hiện trường yên tĩnh, chỉ còn Huyết Y Liễu Môn đệ tử đàm tiếu tiếng cùng Khải Minh thư viện học sinh tiếng thảo luận. Thần cung phái đệ tử trong lòng tức giận, cái môn môn chủ, chính uy, hiện tại thần cung mới là vương gia đồn nhất đại phái. Thế nhưng Huyết Lao Ma thân là ngũ phẩm tu sĩ, thực lực quá mạnh, dám nộ không dám lời nói. Không lâu lắm, Thanh Sơn Bang trước mọi người đến, Bang chủ Vạn Chiếu cùng phó bang chủ Cao Tiên huyền thẳng đến Thần cung phái nơi, đứng tại bàn vừa, cùng Thần cung phái mọi người tán chuyện, cực kỳ thân thiện. Các môn phái đem hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng kinh ngạc, lặng lẽ nghị luận. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không là nghe nói huyền nhà, Huyết Y Liêm môn, Bạo Sinh phái và Khải Minh tư viện liên thủ chèn ép Thần cung phái, Sơn Bang làm sao còn không tránh Đúng đấy, Sơn Bang đây là chuẩn bị cùng mặt khác mấy thế lực lớn đối đầu. Thanh sơn Bang e sợ cũng chỉ là tỏ rõ thái độ cũng hẳn thật dám động thủ, đặc biệt là đối đầu Khải Minh thư viện. Ta nghe nói, Khải Minh thư viện trai trưởng đối với thần cung phái rất bất mãn, Thanh Sơn bang cũng được cân nhắc một chút. Trai trưởng bất quá là học sinh, cũng không phải sơn trưởng hoặc giám viện, không có tác dụng gì. Lời ấy sai rồi. Trai trưởng là học sinh đứng đầu, tham dự thư viện đông đảo quản lý, tốt nghiệp phía sau, chỉ cần phẩm cấp đầy đủ, từ trước đến giờ là triều đình muốn cấp nhân tài. Hướng Trí, nay một đời trai trưởng gọi Hướng trí thư, sâu được văn huyện lệnh coi trọng, văn huyện lệnh nói chỉ cần Hướng Chí Tư đi đến bắt phẩm, hắn liền hướng lại bộ cử. Ngươi nghĩ nghĩ, Đường Đường lục phẩm quan to tiến tử. Này là hạng nào trọng yếu? Quan trọng nhất là, Khải Minh Văn hội từ trước đến giờ chỉ là học sinh tham dự, vì lẽ đó luôn luôn từ trai trưởng phụ trách văn hội. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới trai trưởng quyền lực như vậy lớn. Có thể để thư viện động thủ, còn phải cần sơn trưởng hoặc giám viện gật đầu chứ. Người đây tiểu không hiểu đi. Học sinh nhất dễ dàng nhiệt huyết trên đầu, chỉ cần trai trưởng một gây sức mít, xong vương xung đột, người chết, thư viện nghị không động thủ cũng không được. Nếu như vậy, cái kia thần cung phái rất nguy hiểm a một cái Khải Minh thư viện, ưu thắng được Sơn bang cùng thần cung phái liên thủ, càng chưa nói xong có mấy thế lực lớn khác. Bất quá Các ngươi đều không để mắt đến trọng điểm. Ồ, trọng điểm căn bản không ở chỗ Thần cung phái giết không giết người, trọng điểm ở chỗ Văn Huệ lệnh sứ Thần cung phái giết không giết người. Chỉ cần Văn Huệ lệnh một mở miệng, cho này lên án món chấm, lại gây xích mích học sinh, Thần cung phái tựu xong. Đúng đấy, vẫn là muốn nhìn Văn huyện lệnh thái độ. Các ngươi nhìn, Văn Huệ lệnh đến. Nghe được bản địa quan phụ nô đến đây, mọi người ở đây dồn dập đứng dậy. Cửu gặp cửa đi tới đông đảo mặt người thú, hoặc hồng hoặc lục. Một người cầm đầu khuôn mặt trắng nón, nghiêm, trên người mặc phi bào, bổ tử theo một con trắng, chưa thêm ki vừa, đại biểu từ lục phẩm thân phận. Văn đại nhân, văn đại nhân sang năm tốt đẹp, cho văn đại lao ra bái niên. Chỗ đi qua, mọi người dồn dập chắp tay chúc Tết. Bất luận Thanh Sơn bang vẫn là huyết ý giề môn, toàn bộ đứng dậy. Thần cũng phái mọi người dồn dập đứng lên, chỉ có Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận Như cũng ngồi, Vũ Bình đứng một bên vừa ăn. Văn Tư Ngôn mặt lộ vẻ hòa ái thiếu dung, không ngừng cùng mọi người chắp tay, ánh mắt xẹt qua thần cùng phái nơi, nhìn thấy hai cái không có đứng lên người, nhưng phản phất không nhìn thấy, tiếp tục cùng những người khác trò hỏi. Văn Tư luôn mang theo một đám quan lại ngồi vào vị trí, nhưng bang phái khác người lén lút đánh giá. Trong huyện quan diện nhân vật hầu như đều tới, huyện lệnh Huyện trưởng, chủ bộ, huyện ủy, huyện dạ vệ giáo ủy dồn dập đang ngồi, cùng văn huyện lệnh ngồi cùng một chỗ, ngoại trừ con trước, còn có hai cái người đặc biệt bắt mắt. Một người cùng văn huyện lệnh có năm phần tương tự, cao hơn văn huyện lệnh gầy, sắc mặt trắng trắng, người trong huyện đều biết đây là Văn Tư Nguyệt, huyện lệnh thân đệ đệ, chính cười tủm tỉm nhìn thần cung phái phương hướng. Vương thủ Đức toàn thân cứng ngắc, song quyền nắm chặt, nhiệt huyết xuống não. Văn Tư Nguyệt qua mọi người, một mặt rửng không, lại nhìn phía nơi khác, qua mấy hơi thở, mới lên một tiếng, làm như nhớ tới cái gì, lại lần nữa nhìn phía thần cung nơi. cùng Vương thủ Đức bốn mắt nhìn nhau. Văn Tư Nguyệt đột nhiên nhìn phía Vương Thủ Đức bên hông phá cây quạt, lại là giữ dưng như không nợ nụ cười, nhìn phía nơi khác, lại lười được nhìn Vương Thủ Đức. Vương Thủ Đức hàm răng cắn được khẽ khích vang vọng. Vương Thủ Đức một bên từ phương, khẽ mắt, nhìn phía Văn Tư Nguyệt bên cạnh hấp ý cô gái trẻ mặt. Nàng biết, đó nhất định là ông Bạch Hồng. Cái kia ông Bạch Hồng đồng dạng híp mắt, rỗi ra châu tròn ngọc sáng tay phải ngón trỏ, huyền giống như dẫn độc chỉ trỏ từ phương, sau đó thu tay về, như không có chuyện gì xảy ra nhìn phía nơi khác. Thứ phương thân thể run rẩy, chậm rãi cúi đầu. Văn huyện lệnh đáng người ngồi xuống không lâu, Một đội trên người mặc đủ loại thư sinh trưởng bảo người trung niên hoặc người lớn tuổi đi từ cửa đi vào. Nay một lần, không chỉ có văn huyện lệnh, liền Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận cũng đứng lên. Lý Thanh Nhàn nhìn sang, một người cầm đầu ngoài 50 tuổi, giữ lại thật giày dâu ria rầm rạc, dâu mép trắng đen xén kẽ, vẫn lưu đến ngực bụng trong đó vị trí. Người này không có mặc quan phục, nhưng eo treo cá bà túi, đai lưng ở giữa điêu đồng thao trắng nhàn, là ngũ phẩm tu sĩ mới có thể đeo đồ vật. Lý Thanh Nhàn đoán gia vị này chính là Khải Minh thư viện giám viện Phùng Diệp Mạch, lại hướng trung quanh hắn nhìn nhìn, không có càng cao hơn phẩm cấp người, xem ra vị kia Khải Minh thư viện sơn trưởng xuyên thấu qua bia tiên sinh chương ma nhai cũng không có tới. Văn Huệ lệnh ly khai ngồi vào, chủ động đón lấy Phùng Diệp Mạch, lễ nghi đầy đủ. Phùng Diệp Mạch cười ha ha hướng mọi người bắt tay, cười ha ha cùng Văn Huệ lệnh cùng đi hướng thư viện ngồi vào trên. Tại Phùng Diệp Mạch sau khi ngồi xuống, một tiếng tiếng du dương vang lên. Tự gặp một người mặc thêu quế cảnh màu nhạt la niên tới đại bắt đầu đọc Người này sinh được mặt da trắng thế, phong lưu phóng khoáng, một bộ túi da tốt Lưu Nhã Thiên tiếp giọng nói, người này chính là hướng chí thư, Khải Minh thư viện trai trưởng, học sinh đứng đầu. Lý Thanh Nhàn cười cợt, nói, "Bài kiến." Lưu Nhã Thiên gật gật đầu, này "Mấy ngày vị này Lý khách khanh tỉnh cờ ra ngoài, hiển nhiên không chỉ là đi dạo lung tung." Chương 476, văn hội mới người đứng đầu. Thưởng trí học đọc diễn văn sau, dựa theo thông lệ, mời giám viện lên đài. Năm xưa đều giống nhau, giám viện kể một ít quốc gia tình thế, khuyên can học sinh học tập cho giỏi, sau cùng đem hội trường giao cho trai trưởng cùng học sinh. Thế nhưng, nay một lần, tại muôn người chú ý hạ, giám viện Phùng Diệp Mạch chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Biểu thị sẽ không đi tới. Hương Chí Học đứng ở trên đài sửng sốt một cái, trước mắt sau, liền cười nói, "Chư vị tới tân khả năng không hiểu rõ, ta Khải Minh thư viện kế thừa cương phong tiên sinh dạy học lý niệm, đem bộ phận quyền lực hạ phóng cho học sinh." Giám viện tiên sinh lần này lập đầu, chính là tại dốc lòng cầu học tử tỏ thái độ, học viện ủng hộ vô điều kiện học sinh, chắc chắn sẽ không quá độ giảng buộc chúng ta. Khải Minh thư viện các học sinh, để cho chúng ta đồng thời cảm tạ thư viện các thầy giáo nỗ lực. Đông đảo học sinh dồn dập biểu đạt cảm tạ. Thế nhưng, các thế lực lớn đại biểu nhưng mèo già hoa cáo, cho rằng có mục đích khác. Thần cung phái mọi người thấp giọng nghị luận. Lưu Nhĩ Thiên nói, "Việc này rất quái lạ, phải chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì tự từ, từ Khải Minh Văn sẽ thành lập lên, giám viện hàng năm đọc diễn văn. Quyền lực hạ phóng không sai, nhưng cũng sẽ chú ý thứ đo. Giám viện không ra mặt, rất có thể biểu thị thư viện sẽ không nhúng tay hôm nay văn hội. Nhưng cụ thể lập trường, ý vị sâu xa. Cái kia Trương Thần kiếm môn bàn trống, để ta rất không thoải mái. Rất hiển nhiên, năm nay văn hội sẽ không đơn giản như vậy. Giám viện không ra mặt, đến cùng là đang nói, cái kia thần kiếm môn cùng thư viện không có chút quan hệ nào, còn là nói, thư viện bỏ mặc chuyện phát sinh kế tiếp. Hoặc có lẽ là Đám lão sư này bề ngoài không xuống đài, thực tế trong bóng tối thúc đẩy, không hổ là đọc sách thành tinh lão gia hỏa, từ trước đến giờ không làm chim đầu đàn, chỉ có thể tại sau cùng nhặt lấy tiện nghi. Các người cẩn thận quan sát, ỷ sẽ phát hiện, có chút học sinh thái độ đối với chúng ta rất không tốt nhưng có chút học sinh hình như đồng tình chúng ta. Hiển nhiên, càng nhiều người cho là chúng ta thần cung phái là bị vô hãm, đồng tình thần kiếm môn chỉ là ít bộ phận. Khải Minh thư viện học sinh ngưỡng mộ cương phong tiên sinh tên, đến từ năm Hồ tứ hải, nhân số qua 3000, dù cho là một nhỏ bộ phận, cũng có năm 600 người, không phải là số lượng nhỏ. Đúng đấy thật để cho người nhức đầu. Cách đó không xa huyết ý y môn, tương tự đang thấp giọng thảo luận chuyện này. Giám viện thái độ quá rõ ràng, thư viện không đếm xỉa đến, nhưng để học sinh tự mình ra tay. Tiếp đó, thần công phái bất kể như thế nào ứng đối, đều bó tay bỏ chân, cưỡng hánh ra tay, thương tổn được học sinh, cái kia thư viện tiểu có mượn cớ can thiệp. Không ra tay, vậy thì trở bị nha môn trách rời đi. Ta tiểu không tin chư phương liên thủ, thần công phái có thể nhắc lên cái gì bọt nước. Bọn họ không dám. Các thế lực lớn đều tại phòng đoán thư viện ý đồ, thậm chí ngay cả các học sinh cũng bắt đầu nghi hoặc. Lý Thanh Nhàn nhưng cùng người không liên quan một dạng, cung Vũ Bình thảo luận Tây Bắc mỹ thực, để thần cung phái mọi người không thể làm gì. Hướng chí học hóa giải giám viện không lên sàn sóng gió nhỏ, liền tuyên bố năm này văn hội cùng quá khứ một dạng, làm thơ làm chủ. Văn hội bề ngoài hướng sở hữu lục phẩm bên dưới hạ phẩm người đọc sách tòi mở, nhưng chủ yếu nâng khải minh thư viện học sinh, cái khác học sinh cùng người đọc sách đều chỉ là tới tham gia chút náo nhiệt. Sau đó, hướng chí học lấy ra thường dùng làm thờ gỗ, bên trong phóng đông đảo một bài, trước tiên lấy ra đề hộ, từ chúng tuyển ra đêm nay thi hội chủ đề, tuyết. Sau đó, lấy ra vật hộ, tuyển ra thi vận. Tại chỗ ngoại trừ học sinh, hầu như đều là người trong gỗ lâm. Tình cờ có một ít đạo tu tạ tù, đối thi từ một chữ cũng không biết. Nay chàng văn hội nhìn nhật liệt hướng lên trời, thực tế phân chia rõ ràng. Người đọc sách nhóm nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ, viết, giao lưu, làm thơ, bình luận chờ chút. Các thế lực lớn bên này ăn ăn uống uống, nói chuyện trời đất, một câu thi từ cũng không nói. Đối với bọn họ tới nói, đến Khải Minh văn sẽ mục đích chủ yếu chính là biểu đạt đối với Khải Minh thư viện tôn trọng, thừa nhận Khải Minh thư viện mới là Khải viện thành bá chủ thực sự. Không lâu lắm, rất nhiều học sinh viết xong thi từ, chuyển nộp lên, từ thư viện lão sư giảng giải, sau đó từ bình nghị chấm điểm, sau cùng tính toán ra một cái bình quân phân. Này chút Minh Ngụy có 3 loại người, một loại là thư viện lao sư, một loại là khải Viễn thành nổi tiếng người đọc sách, sau cùng một loại chính là học sinh. Thần cũng phái mọi người cũng không nghe được những lao sư kia giảng giải đánh giá, giống như những bang phái khác ăn ăn uống uổng. Mắt nhìn Văn Hội Tửu muốn đi vào kết thúc, Lưu Nghĩa Thiên trêu gẹo nói, "Lý khách khanh, ngươi tại nhà Môn lên tòa án thời điểm, nói ngươi cũng tại thư viện được đi học, cũng là một người đọc sách, không viết bài thơ thử một chút." Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn trên đài, lòng nói mình ngược lại là nhớ được vài bài mang thuyết đều là trước trên sách học, nhưng vận căn bản không giống, loại này phá thi hội sự tình thật nhiều, nếu là không hẳn vận, ha <cười> ha. Sau đó, Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn trên đại bình ủy, nói, các ngươi cảm giác được, bọn họ sẽ để thần cung phái người đoạt được thi hội người đứng đầu sau. Xác thực. Lưu Niệm Tiên nói. Lý Thanh Nhàn hớp một khẩu rượu vàng, chậm rãi nói, còn nữa nói, này người đứng đầu, nói không chắc đã sớm đi ra. Lưu Niệm Tiên trợn mắt lên, thần cung phái mọi người một mặt kinh ngạc. Lưu Nghĩa Tiên thấp giọng nói, có ý gì? Lý Thanh Nhàn nhưng hướng đại cao một khều xuống ba, nói, kiên trì nhìn. Mọi người một đầu xương nước, nhìn trên lại, nghe vẻ nho nhã lời, hoa mắt váng đầu. Tới gần đêm khuya, Sở Hữu thơ lời bình xong xuôi. Trường chí học lấy trai trường tân phận, đại biểu thư viện, từ đứng thứ 13 bắt đầu, dựa vào lần tuyên bố được phân cao nhất học sinh. Đứng thứ 13 cùng người thứ 9 đều không phải là Khải Minh thư viện học sinh, từ người thứ 8 bắt đầu, từng cái đều là Khải Minh thư viện người. Trường chí học mỗi đọc lên tên của một người, dưới đại học sinh đều sẽ cao giọng ăn hô chúc mừng. Tại đọc xong hạng nhì tên sau, toàn trường yên tĩnh. Mặc dù là chỉ biết An An u uống bang phái mọi người, cũng ngừng lại đến. Tất cả mọi người biết, đây là Khải Minh Văn sẽ màn kịch quan trọng, chỉ muốn chọn ra đứng thứ nhất người đứng đầu. Cái kia người này tựu nổi danh chấn động chu vi mấy nghìn dặm, bất luận tại bất kỳ phương diện đều vượt xa cùng thế hệ. Quan trọng nhất là, đại biểu mọi người tại đầu năm mùng một buổi tối, hướng Khải Minh thư viện người sáng lập Lý Cương Phong bài vị dâng lên một bát sủi cảo, này đối với Khải Minh thư viện học sinh tới nói, là vô thượng quan vinh. Lý Cương Phong chính là người đọc sách tấm gương. Tất cả mọi người ánh mắt tụ tập tại Khải Minh thư viện trai trưởng Hướng trí Học trên người. Hướng trí Học mặt mỉm cười, chậm rãi nhìn quét toàn trường. Hắn ánh mắt, tại thần kiếm môn chống thượng đỉnh lưu trước mắt, cũng tại thần cung phái nhỏ bé dừng lại thêm mấy mắt. Sau đó, hắn tay lấy ra giấy vàng Cao giọng nói, trải qua tất cả giám khảo nhất trí nhận định cũng nhiều lần thảo luận, tiểu sinh đại biểu Khải Minh thư viện tuyên bố, tân mình nằm Khải Minh thư viện văn hội, danh đầu người đứng đầu, Đường Sa Đình. Bang phái mọi người đầu tiên là cũng không để ý, nhưng nghe đến này họ, manh nhớ tới, đây không phải là thần kiếm môn trưởng môn lộ nam không họ sao? Tại chỗ học sinh nghi hoặc không giải, trước chưa từng nghe nói người này, trước hình như có một gọi Trang Viễn Đỉnh, tại sao lại thêm ra một cái cùng tên Đường Sa Đình? Hướng trí học dài, nói, xem ra rất nhiều đồng môn không biết người này, nhưng ta nếu nói là Trang Viễn Đỉnh, mọi người có lẽ sẽ có ấn tượng. Vị này trang viễn đỉnh đồng môn Sở Dĩ đổi họ, nguyên nhân là mâu thân hắn bộ tộc hơn 10 người thảm bị Diêm môn, hắn chú một nhà triệt để đứt đoạn mất hết <cười> hắn vì là trợ giúp chú kế thừa Hưng Hỏa, vì lẽ đó vào kế lộ ra, đổi tên là Đường Sa Đình. Phía dưới, cho mời Đường Sa Đình lên này, đang người đứng đầu, Đoan Sủi Cảo, tế cư phòng. Hội trường yên tĩnh, tựu gặp một cái cao cao ngẩng đầu người thanh niên, nhấp theo trường bảo trước bày, chậm rãi bước lên bệ cao. Chương 477, làm theo việc công khẩu, Ngọc tụ mọi người gặp mặt, liền sinh ra cảm trong lòng. Trai trưởng hướng trí học tay nâng một bát tô nóng hội sủi cảo, hướng đi Lộ Viễn Đình. Mọi người đứng đầu tiếp sủi cảo, Kính Cương Phong. Hướng trí học hai tay nâng bát, một mặt nghiêm túc. Lộ Viễn Đình chậm rãi nâng hai tay lên, sắp tiếp được sủi cảo, rồi lại chậm rãi thu hồi. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Lộ Viễn Đình đột nhiên mặt hướng trên đài cao lý Cương Phong bài vị quỳ xuống, cao giọng nói: "Học sinh Lộ Viễn Đình, lâu mộ Cương Phong tiên sinh anh dành cơ hội, lễ ra tế điện tiên sinh." Nhưng tiếc rằng, vừa đến học sinh thủ lớn chưa trả, tâm hận chưa tiêu, thân vì là nhân tử, trước tiên tận hiếu, thứ hai khải viễn thành yêu vật hành hành cấp nhân tàn phá, thân là người đọc sách, làm tận trung vì nước. Hôm nay, học sinh đã hết trung hiếu phía sau, lại nâng nắm bát, tế điện tiên sinh. Lộ Viễn Đỉnh nói xong, vánh vung một cái trường bào, đứng lên, nhanh đi vài bước, nhảy hạ đại cao, đứng tại đứng thẳng thần kiếm môn trước bàn. Trên bàn bát nhanh đủ, ly đĩa chân đậy, chỉ có không có một cái ghế. Lộ Viễn Đỉnh hai mắt lệ quang tiệp thước, ôm quyền hoàn hướng mọi người, nói, ta lộ ra một môn 16 khẩu, cộng thêm thần kiếm môn quấn, hơn khẩu, chết vào thần tay, thủ này không báo, tại hạ làm sao an lòng. Toàn mọi người chấn động, Thỉnh nhìn phía thần cung phái nơi Thần cung phái một ít người vô cùng phẫn nộ, nhưng một số người khác nhưng mặt không hề cảm xúc, hình như không phải nói chính mình. Thường trí học kinh ngạt nói: "Lộ huynh, theo ta được biết, thần kiếm môn là bái sơn bại bởi thần cung phái, dựa theo võ lâm quy củ cùng quốc pháp, chấm dứt ở đây, vì sao Lộ huynh tại văn hội nâng lên lên việc này?" Lộ Viễn Đình thật dài thở dài, nói: "Chư vị có chỗ không biết, ta cũng vốn cho là thần cung phái vượt qua thần kiếm môn sau, ỷ sẽ thu tay lại, nhưng cái nào biết bọn họ đắc thắng phía sau, có thủ tất báo, đối với thần kiếm môn nhà quấn không môn. Ta nếu không có thư viện học sinh, đã sớm chết không nhắm mắt." Thường trí học lại hỏi nói: Thần kiếm môn gây thủ Hàn không ngừng thần công phái một nhà, tại không có chứng cứ tình huống hạ, chỉ trích thần công phái như vậy tuyệt diện nhân tính, có phải là có thiếu sót làm." Lộ Viễn đỉnh nói, "Ta nguyên bản cũng cho rằng, thần kiếm môn nhà quấn liên tiếp bị diệt môn, là cái khác kẻ thủ Vu Hoan thần công phái. Nhưng trước đó vài ngày, ta vẫn phối hợp hiện lệnh Văn Tư luôn đại nhân điều tra việc này, kết quả là tại hôm nay, rốt cục bắt được một cái thần cung phái đệ tử, từ trong miệng hắn tìm tới chứng cứ. Đồng thời tại Văn hội bắt đầu trước, huyện đã người lục soát vương chú, từ thần công phái trên địa bản, tìm được hết ý điệ, vũ khí cùng thần kiếm môn quấn độ vật, chứng cứ xác thực." Toàn trường xôn xao, mọi người căng phẫn sục sôi, cam tức thần cung phái. Thần cung phái bộ phận đệ tử mặt lộ vẻ kinh sắc, nhìn phía Lưu Nghĩa Thiên cùng Lý Thanh Nhàn. Lưu Nghĩa Thiên sợ nói, chúng ta hiện tại cũng không có được tin tức, chẳng lẽ huyện nha lại phong thôn? Không sao, ngươi phối hợp bọn họ một cái." Lý Thanh Nhàn nói. Lưu Nghĩa Thiên một chút suy tư, đứng dậy mặt hướng Văn Tư ngôn nói, "Xin hỏi Văn huynh lệnh, này lộ viễn đình thật chứ?" ngồi tại trên ghế, nhẹ nhàng xoa xoa tròng nói, "Này án từ huyện, huyện ra, ta cũng không biết kết quả cuối cùng." Thừa, kết quả làm sao?" Hâm vội vàng đứng dậy nói, Khởi bẩm đại nhân, Lộ Viễn đỉnh lời nói xác thực không sai. Ngay mới vừa rồi, chúng ta đã nhân chứng vật chứng cũng thu được, nhân chứng vật chứng đều tại. Cái kia thần cung phái đệ tử bàn giao rõ rõ ràng ràng, chính là thần cung phái trưởng môn Lưu Nghĩa Thiên phái người ám sát thần kiếm môn nhà cuốn hơn 200 khẩu, thần cung phái cất giấu vũ khí cũng cùng rất nhiều người chết miệng vết thương từng cái đối ứng. Chưa làm đặc biệt sử dụng pháp khí thứ máu, thần cung phái vũ khí trên huyết, xác xác thực thực bắt nguồn từ thần kiếm môn nhà cuốn. Mọi người nghị luận xôn nổi, rất nhiều người càng thêm tin. Văn Tương luôn hơi nhíu mày, nói, bản quan không thể thiên tính tin, nếu việc này quan hệ đến văn hội người đứng đầu, Không điều tra rõ việc này, Văn hội khó có thể dễ dàng cái kia bản quan tựu đường trưởng thẩm vấn chứng nhân. Người đến, áp chứng nhân đến đây. Không lâu lắm, một đội nha dịch áp một cái thương tích khắp người người đàn ông trung niên tiến nhập hội trường. Thần cung phái mọi người một nhìn, một ít người nhận ra đến, là Nhan lão đại. Một người thấp giọng nói, là từ thập kiếm hội cải đầu chúng ta thần cung phái, nghe nói người này rất thành thật, không nghĩ tới sẽ như vậy. Quỳ xuống. Nhà dịch quát nói. Nhan lão đại tại chỗ quỳ xuống, không chờ Văn Tương luôn đặt câu hỏi, liền mang theo tiếng khóc nước mắt nói, ta nhận tội, ta nhận tội. Là ta bị Lưu Nghĩa thiên tiền tài mướn mắt, theo người tiểu xui xẻo hồ đổ giết tới. Nhưng là ta cũng không có mất sạch tiền lương, nhìn thấy lao tôn nhà bà tuổi hải tử thời điểm, ta vẫn cầu xin Lưu trưởng môn đường ra tay, cái nào biết Lưu trưởng môn tâm ngoan thủ lạn, một đao giết hải tử. Ta, kẻ phản bội, trong đám người một người Dương cũng bắn mũi tên, ngay trước mặt mọi người, một mũi tên bắn thủng nhan lão đại bổ tim. Người. nhan lão đại cổ có quắc ngã xuống đất. Cái kia người hô lớn nói, huyết ý vô định. Nói xong, rút đao tự vẫn, huyết vãi tại chỗ. Huyễn lão ma nhanh vô bàn một cái, tiểu gặp bát mau dậy bay, bàn gỗ tử đàn tự nổ thành gỗ vụn nhỏ nhằn. Huyết lão ma căn tức thần cũng phải nói, tốt một cái thần cung phái, nói xấu đến lao tử trên đầu đến. Chuyện này các ngươi không nói rõ ràng, huyết ý hiệp môn cùng thần cung phái không chết không thôi. Chư vị võ lâm đồng đạo, các ngươi còn chờ cái gì, chẳng lẽ chờ giống thần kiếm môn như vậy, bị người đổ ra diệt môn sao? Ta huyết y hiệp môn, chống đỡ huyện lệnh đại nhân, thanh tra thần cung phái. Ta mang cách tộc nhân, chống đỡ văn huyện lệnh, thanh tra thần cung phái. Ta tuyên bang, chống đỡ văn huyện lệnh, thanh tra thần cung phái. Trong thành một cái lại một cái bang phái đầu lệnh đứng lên, chống đỡ lệnh, phản đối thần cung phái. Hầu như nửa cái hội trường người đứng lên, nhìn phía thần cung phái. Thần cung phái một ít người sắc mặt âm mang, nhưng Lý Thanh Nhàn đám người sắc mặt như thường. Lý Thanh Nhàn cho mình tới một chén trà, lấy ba căn ngón tay nâng lên chén trà, vẫng lên hai chân, một mặt bình tĩnh. Văn Dương luôn hét nhỏ nói, "Người đến, kiểm tra một cái thân phận hung thủ." Nha dịch lên trước kiểm tra, hồi bẩm nói, "Khởi bẩm đại lao ra, có người nhận ra đến, giết người là thần cung phái đệ tử Tần Tiên Béo, là Tâm Miêu hội sau, khá sớm gia nhập thần cung phái một người trong." Văn Dương luôn hít sâu một hơi, làm như ép xuống trong lòng giận, nhìn phía Lưu Thiên, nói, "Lưu trưởng môn, ngươi còn có gì nói?" Lưu Miễu Thiên nói, "Văn Huệ Lệnh Rõ ràng như vậy Vu Hoan Giá Họa, ngài lẽ ra có thể có thể thấy. Văn Tương luôn cười gần nói, "Bạn quan sự án, chỉ tin tưởng nhân chứng vật chứng. Vật chứng đều tại, nhân chứng lại bị thần cung phái người giết cái tính quăng, làm sao có thể gọi Vu Hoan Giá Họa?" Lưu Niết Thiên cứng rắn chịu đựng cái cổ, nói, "Lưu Mộ ẩn nhẫn vài chục năm, thận trọng từng bước, mới có thể lật tung thần kiếm môn. Như Lưu Mộ thật muốn diệt thần kiếm môn nhạc cuốn, không cần loại thủ đoạn này. Loại này thấp kém Vu Hoan Giá Họa thủ đoạn, thực sự là cực kỳ buồn cười." Văn nói, "Lưu Niết là không tội." Lưu Mộ không sai, làm sao nhận tội? Văn Tư Ngôn tức giận nhìn chằm chằm Liễu Miết Tiên. Lúc này, Lộ Viễn đỉnh bị xuống, quay về chống chân thần kiếm môn bản liền dập đầu ba cái vâng đầu, sau đó nhảy lên đài cao, từ trong quần áo móc ra một cái màu trắng ba bú nhỏ, sau đó mở ra, giơ lên thật cao. Chương 478, hai phủ tuần thành lý thế nhãn, đó là một phương màu vàng nhạt hình vuông con dấu. Lộ Viễn Đình chạy nước mắt gọi nói, Lộ ra cả nhà bị giết, Thương Thiên chăm sóc. Cửu Tại đi qua, Thiên hàng vừa thấy. Tất nhiên là Cương Phong tiên sinh tại Ngải có linh, biết ta có oan ban xuống vật ấy. Lộ Mộ bất tài, ra Cương ấn, để cầu thư viện lão sư học sinh giúp đỡ Lộ mô, Trục Xuất Thần cung phái. Nguyên bản rất nhiều cũng không để ý học sinh ngồi không yên, mạnh đứng dậy, khó có thể tin nhìn Lộ Viễn Đình. Này, này Cương Phong ấn nửa năm trước thất lạc, làm sao lại đến rồi Lộ Viễn đỉnh trong tay? Chẳng lẽ liên tục trộm trộm Cương Phong ấn người, cũng không ngứa thần cung phái. Có lẽ là Cương Phong tiên sinh tại ngày linh đều không hợp mắt đi. Có phải hay không làm mưu đồ đã lâu. Nửa năm trước, liền Lưu Nghĩa Thiên chính mình cũng không nghĩ đến sẽ có này một ngày này. Sợ chỉ là trùng hợp. Thư viện học sinh nghị luận sôi nổi. Văn tư ngôn hướng Cương vừa tay, nói, "Cương Phong tiên sinh chính là Văn Đàn thủ lĩnh." Năm đó Cương Phong ẩn mất tích thời gian, hạ quan cảm giác tự trách, thường chính miệng nói qua, ai có thể đưa về Cương Phong ấn, hạ quan liền đồng ý trả giá hết thảy. Hiện tại, Lộ Viễn đỉnh cầm trong tay Cương Phong ấn, cái kêu văn nào đó liền liệu mạng quan chức không muốn, cũng phải giúp Lộ Viễn Đình, gạt bỏ trong thành Cương đạo. Mọi người nghe nói trong lòng chấn động mạnh, Văn Tư ngôn thân là một vị dài, đại biểu triều đình, hắn như vậy nói, lại không được lùi. Thần cũng phải Vu Oan hám hại nói xấu ta huyết ý diễm ta huyết ý dưới, đại nhân lệnh, diệt trừ Cương đạo. Một ít người mặt lộ vẻ vẻ nhạ huyết ý môn chính là bản huyện lớn nhất cường đạo. Lúc này, đứng tại lộ Viễn Đình bên người hướng trí học than thở một tiếng, nói: "Ta chính là thư viện trái trưởng, lẽ ra không nên thiên vị bất kỳ bên nào, thế nhưng, về từ, ta thường thức lộ Viễn Đình vì người cùng tài học, đồng tình bị sát hại người vô tội, về công, ta đã từng xin thể, báo đáp đổi về Cường Phong vấn người, huống chi, văn huyện lệnh nếu mở miệng, thân là bản huyện học sinh, tự làm ăn theo. Chư vị đồng môn, có thể có người cùng ta đồng hành." Đồng hành liền đồng hành. Vì là Cường Phong hắn, gặt bỏ cường đạo. Đi theo trai trưởng, dẹp tội phạm. Ta Khải Minh thư viện học sinh, hạ chỉ là vỗ tù lên. Các học sinh lục tục đứng dậy, Đồng thời tiến về phía trước bục cao, đứng tại hướng trí học cùng Lộ Viễn Đình phía sau. Từng cái từng cái học sinh lên đài, nhưng càng nhiều học sinh do dự không quyết định, chỉ số ít học sinh ngồi tại tại chỗ, không ồn đích. Trong hội trường, một ít người lén lút đánh giá Khải Minh thư viện giám viện Phùng Diệp Bạch, trong lòng cảm giác kinh ngạc. Thân là giám viện, đến hiện tại cũng không có tỏ thái độ. Một ít lao sư nguyên bản nghĩ phải ủng hộ Lộ Viễn Đình, có thể nhìn giám viện bất động, đành phải chịu nhịn tính tình ngồi xong. Đại đa số học sinh gặp các thầy giáo không ra tay, cũng trầm mặc không nói. Trái lại những phổ thông kia ba phái, từng cái từng cái phảng phất cùng thần cùng phái có giết tranh một dạng, căng phấn Không lâu lắm, ngoại trừ số ít bang phái, đại đa số bang phái đều đã đứng lên, tiến về phía trước Văn Tương luôn phía sau, cùng thần cung phái phân chia rõ ràng. Thanh Sơn bang mọi người ngồi tại giữa hai người, như cũ ngồi yên bất động. Không lâu lắm, không có học sinh hướng đi đài cao. Mọi người thô thô một số, trên đài cao học sinh đầy đủ hơn 300 người, chiếm cải minh thư viện 1 phần 10. Càng nhiều hơn học sinh không ngừng nhìn phía giám viện Phùng Diệt Mạch, chờ thái độ của hắn. Vị này lao tiên sinh sắc mặt bình tĩnh, thẳng tắp ngồi tại, trước sau không phát một lời nói. Trong hội trường, tình thế rõ ràng. Ngoại trừ trung lập thế lực, gấp mấy chục lần người đứng tại thần phái đối diện. Thần cung phái chỉnh diện đại đa số người toàn thân căng thẳng, bên phải tay nắm chặt đan ao. Một khi bạo phát chiến đấu, căn bản đến không kịp sử dụng cung tiễn. Từ phương, vương thủ Đức đám người không giúp nhìn phía Lưu Nghĩa Thiên cùng Lý Thanh Nhàn. Lưu Nghĩa Thiên cũng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn chậm rãi đứng dậy. Lưu Nghĩa Thiên lùi về sau vài bước, đứng sau lưng Lý Thanh Nhàn, hơi bùng xuống vai. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Văn Tương Quân, tại không cơ xác hạ, nhúng tay giang tranh." Văn Tương Ngôn nói, "Lời ấy sai rồi, thần cung phái cùng thần kiếm môn tranh." Đích đích sắc sắc là giang hổ tranh, nhưng thần cũng phái tàn sát dân chúng tầm thường, bước chết hơn trăm người, thân ta là một hệ giải, tự làm trường ác dương diện. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, quay đầu nhìn về Khải Minh thư viện trái trưởng hướng trí học, nói: "Ta biết ngươi ra cảnh bẩn hàn, thiên phú trung thượng, nghi muốn mưu một cái tốt xuất thân. Nhưng có một số việc có thể làm, có một số việc chỉ sẽ đem mình liên quan đồng môn kéo vào vực sâu." Hướng trí học, ngươi quả nhiên vì việc này xuất đầu. Hướng trí học cao giọng nói: "Thánh nhân môn đồ, việc nghĩa chẳng từ." Lý Thanh Nhàn lại gật đầu, nhìn phía lộ viễn đỉnh, than khẽ, nói: "Ngươi bị người đầu độc." nguyên bản có thể thông cảm được, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, dùng thật giả không biết cương phong ấn làm danh nghĩa, làm bẩn cương phong tiên sinh tên, vì là chính mình cướp lấy lợi ích." Lộ Viễn Đình nói, "Đây là chân chính cương phong ấn, tuyệt không có giả dối." "Thật không? Như vật ấy thực sự là cương phong ấn, vậy thì đưa qua đến, để ta thần cung phái kiểm tra một cái, nếu như không dám đưa qua đến, phải là trong lòng có quỷ." Lý Thanh Nhàn nói. Lộ Viễn Đình cười gần nói, "Cương phong ấn chính là Tây Bắc giới trí thức thánh vật, ngươi một thần cung phái cương đạo, ở đâu ra tư cách kiểm tra vật?" Chưa bao giờ mở miệng Khải Minh thư viện giám viện Phùng Diệp Mạch nói, như vật ấy thực sự là cường phong ấn, để thần cung phái người kiểm tra một cái, cũng không sao. Tây, Lộ Viễn Đình dường như trong cổ họng nhét một đả điều chứng. Trai trưởng hướng trí học mãnh trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn Phùng Diệp Mạch, hai tay nắm chặt. Sơn trưởng chính là thư viện tri chủ, có thể trương ma nhai cơ bản không quản sự vật, chân chính quản lý thư viện chính là vị này giám viện Phùng Diệp Mạch. Hiện tại, Phùng Diệp Mạch nói lời này, rốt cuộc là ý gì? Đứng đại văn phía sau bộ phận ban phái nhỏ người nghe Phùng Diệp Mạch nói xong, sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Xảy ra chuyện gì? Giám viện cùng huyện lệnh đi ngược lại. Huyện lệnh Văn Tư luôn đồng lỗ manh co rụt lại lại cấp tốc khôi phục bình thường, chậm rãi nói, "Phùng phu tử nói không sai, thần cũng phải có thể kiểm tra, như vật ấy thực sự là cương phong ấn, cái kia bản quan liền không cần khách khí." Lộ Viễn Đình do dự, hướng Chí Học Tháp giọng nói, "Đưa qua, để cho bọn họ tâm phục khẩu phục." Lộ Viễn Đình gật gật đầu, hai tay dâng cương phong ấn, đưa đến Lý Thanh Nhàn trước mặt. Lý Thanh Nhàn hai tay tiếp nhận, nâng ở trước ngực, nhiều lần kiểm tra. Qua hồi lâu, Lộ Viễn Đình nói, "Nhìn xong hay chưa?" "Xem xong rồi." Lý Thanh Nhàn nói. "Kết quả làm sao?" Lộ Viễn Đình nói. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, vật này thật là tiên phụ tự tay điêu khắc. Lộ Viễn Đình cười gần nói, đã như vậy, ngươi, ngươi nói cái gì? Lộ Viễn Đình trợn mắt ngoác mồm nhìn Lý Thanh Nhàn. Toàn Trương yên lặng như tờ, phản phất liền gió bấc đều bị sợ được không phát ra được thanh âm nào. Đến không hết người trợn mắt lên, khó có thể tin tưởng. Thần cung phái bên trong, liền từ Phương Cùng Vương thủ đức đều há to mồm, hai người đều biết cái này Lý khách khanh rất không bình thường, nhưng không nghĩ tới sẽ là Cường Phong Chí tử. Toàn Trương Sở Hữu bên trong, chỉ Lý Thanh Nhàn lấy đi cương phong ấn, thoát hạ áo khoác, lộ ra chính thất phẩm lục đấy nạm vàng tiền miêu bộ tử, bộ tử trên hổ vân hào quang lấp lóe, khí vận thất phẩm quan vụ. Dạ vệ tuần bộ ti từ lục phẩm ti điều chuyện, hai phủ tuần thành dùng Lý Thanh Nhàn, bái kiến chư vị. Lý Thanh Nhàn nói, xé hạ trên mặt mặt nạ. Chương 479, tuyết hạ không hề có một tiếng động người. Huệ Lệnh Văn Tư ngôn nóng tại chỗ, trong đầu xẹt qua từng cảnh tượng lúc trước. Thần cung phái nhẹ nhõm hết nợ, nợ nần, đột nhiên thu được công pháp, đưa tới thủ sổng quân giúp đỡ trực tiếp điều động dạ vệ tại Ma Môn Phong Châu Niêm Phong ông cửa hàng, bất luận tìm ai người khác đều nói không biết lý khách khanh là ai, thần bí mệnh thuật sư. Loại loại sở sâu, hội tụ thành cái kia kinh thành truyền thuyết, dạ vệ duy nhất mệnh thuật sư, Lý Cương Phong chi tử Lý Thanh Nhạn, Chu Xuân Phong vị là bảo vệ người này cùng nhiều vị Ma Môn thượng phẩm đồng quy vô tận, truyền luôn sâu được Triệu Di Sơn tưởng thức. Văn Tư ngôn hai cánh tay nhẹ nhàng giơ lên, thiên hạ người đọc sách, không ai không kính Triệu Di Sơn như cương là cương trực chính, là hạ, Kinh, kinh song, Sơn chính là nội định đời tiếp theo đại Phu tử. Một khi Triệu Di Sơn từ quan, chờ đợi hắn chính là Văn Thánh Sơn vạn giặm hoa đường lên phụ tử, thiên hạ thư sinh bãi hiền sư. Ma môn hình bộ hạng gì quyền thế thao thiên, nhưng Triệu Di Sơn ba chỉ hủy, đế vương không hỏi, thiên hạ ma môn dường như không biết. Văn Tư ngôn đột nhiên ý thức được, Lý Thanh Nhàn đến Khải Viễn Thành, dấu giếm được người bình thường, không giấu được ma môn quá to. Nhưng không một người hướng hắn tiết lộ tiếng gió. Văn Tư Ngôn như rơi vào hầm băng. Bên kia lộ viễn đỉnh đứng ngây ra mặt, hai tay thậm chí không biết hướng về nơi nào phóng. Người khác đối với Lý Thanh Nhàn khả năng biết nửa vời, nhưng nơi này là Khải Viễn Thành, nơi này là Khải Minh thư viện. Lâm Lý Thanh nhàn cái kia trận đầu thơ xúc long môn cùng Thái Ninh Đế thiếu niên mệnh toa thư, nhất phẩm thi phu tử lợi bình chuyển tới Khải Minh thư viện sau, một ít học sinh cùng lão sư kích động lệ nóng tranh trọng. Cương Phong tiên sinh có người nối nghiệp. Lộ Viễn Đình lúc đó cũng là cực kỳ phân chấn học sinh một trong. Hiện tại, người kia đứng ở trước mặt mình. Lộ Viễn Đình đại náo một mảnh lỗ hổng. Khải Minh thư viện trai trưởng hướng chí thư liếc mắt nhìn sắc mặt trắng hiếu hiện lệnh văn tư luôn, liếc nhìn sẽ không nói Đình, tới trước mấy mình cùng Hắn cái gì đều biết. Phong Diệp Mạch là Lý Cương Phong bạn tốt, đã từng đồng môn học tập 5 năm, cũng cộng sự 3 năm. Sơn trưởng Trương Ma Nhai Càng là Lý Cương Phong lão sư, dạy Lý Cương Phong 3 năm kinh nghĩa. Từ vừa mới bắt đầu, này chàng văn hội tiểu không có phần thắng. Hướng Chí thư lại lần nữa nhìn về phía Văn Tư Nôn, nhớ tới Văn Tư Nôn. Việc này như thành, không đủ nhất, ta cũng có thể cho ngươi tại xa Châu hoặc hình bộ an bài một cái thượng hạng việc xấu. Sau lưng ta, không chỉ là ma môn, còn có một vị mệnh thuật sư. Hướng thư hít sâu một hơi, trước tiên hướng Lý túi người chào thật sâu, sau khi đứng dậy nói, học sinh hướng Chí thư, bái kiến Lý Đại nhân. Thế nhưng, mặc dù ngài là Cường Phong chi tử, cũng không thể đổi trắng thay đen. Thần cung phái tàn sát thần kiếm môn hơn 200 khẩu ra cuốn, bằng chứng như núi. Văn Tư khuôn sừng sốt một cái, khó có thể tin nhìn hướng trí thư, rất nghĩ đưa tay ra che đứa ngu này miệng. Chuyện này đã không phải là thần kiếm môn cùng thần cung phái đơn giản như vậy, mà là từ Lý Thanh Nhàn người sau lưng quyết định. Dù cho chính hắn một hồi lệnh, cũng mất tư cách nói chuyện, chỉ có thể tìm cơ hội hóa giải. Lý Thanh Nhàn lại cười cười, nói, nói đến bằng chứng như núi, ngươi vì là đệ lộ viễn đỉnh tranh cấp người đứng đầu, hướng người mua được này thủ vị Tuyết, sau đó cùng trong đó bốn cái bình ngỷ câu kết giải thích như thế nào? Người đây là Vu An. Hướng chí học mặt không biến sắc. Giám viện Phùng Diệp mạch lắc lắc đầu, nói, chính các ngươi nói đi. Lúc này, ba cái bình ủy đi ra, từng cái giảng giải cùng hướng trí thư cấu kết quá trình. Hướng trí thư nhìn ba người, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Chính mình tổng cộng mua được bốn người, phản đối ba cái. Tại chỗ học sinh nhìn thấy giám viện phản ứng, ngay ba cái bình ủy tự thuật, có trầm mặt, có sự phân nộ, có xấu hổ khó làm. Lấy cương chính nghiêm công khai xưng lý cương phong khai sáng học viện, kỷ niệm cương phong tiên sinh văn hội, dĩ nhiên che giấu chuyện xấu, dở trò bị bặm, nội định người đứng đầu. Tổng ký thư sắc mặt hơi trắng, ngụy biện nói, vì là đánh ngã tội ác thần cung phái, lợi dụng văn hội thủ khoa tiêu chuẩn, ta không thẹn với lương tâm. Lý Thanh nhàn nhưng phảng phất không có nghe được câu này, ánh mắt lướt qua hướng trí thư, nhìn phía phía sau hắn không biết làm sao hơn 300 người. Nay hướng trí thư là vì là tự thân lợi ích, không chừa thủ đoạn nào, tự cổ đại gian đại ác người, đều là như vậy. Ta tương đối yếu kỳ, chưa vị đọc thánh hiến sách, cả ngày bàn luận trên trời dưới biển, kiến thức vượt xa người thường, làm sao sẽ dễ dàng bị đến hướng chí thư cổ động, đem mưu đầu chỉ về thần cung phái. Các học sinh mặt lộ vẻ, vẻ xấu hổ bị hướng trí thư cổ động, đến có thể nói là nhất thời lòng căng phấn, có thể lý giải. Lý Thanh Nhàn nói, những học sinh kia ám ám thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn câu chuyện nhất chuyện, nói, bất quá, ta không hiểu là, các người này chút tự xưng là người thông minh, tại sao chỉ có thể nhìn thấy mấy nhà người bị giết môn, mà không nhìn thấy một con đường một con đường đồng chết đói bụng người chết. Tại sao chỉ có thể nhìn thấy trăm thi treo thành, không nhìn thấy vạn ngàn vân mộ. Tại sao chỉ nhìn thấy đống máu vết sẹo, nhưng xưa nay không nhìn thấy tuyết lớn bao chủ nhô ra. Là bởi vì tuyết lớn hạ thi thể quá nhiều, đã lất thành bình điện. Tại sao Các ngươi chỉ có thể vì là trước mắt chết người phẫn nộ, mà sẽ không là quá khứ cùng tương lai gấp trăm lần, nghìn lần, bạn lần chết khó người sản sinh dù cho từng chút một thương hại. Các người đến cùng là sẽ không đếm xem, vẫn sẽ không đơn giản nhất so với lớn nhỏ, vẫn là căn bản không thèm để ý người khác chết sống, hay là, tại gặp phải hai chuyện này thời điểm, các người giống như bình thường, từ trước đến nay không có chân chính dùng đầu góc suy nghĩ. Toàn trường yên lặng như tờ. Tất cả mọi người hình như minh bạch Lý Thanh Nhàn đang nói cái gì, vừa vặn giống lại không minh bạch. Lý Thanh nói, chế tạo diệt môn thảm án kẻ cầm đầu, nhất định là vạn ngàn phần mộ người sáng lập. Lý Thanh Nhàn nói, quay đầu nhìn về Văn Tư Nôn, nói, những học sinh này không hiểu, nhưng Văn Huệ Lệnh, người nhất định hiểu. Văn Tư Nôn thân thể run lên, hướng Lý Thanh Nhàn vừa chắp tay, nói, mời Lý đại nhân minh dám. Hạ quan không cha, bị thuộc hạ che đậy, bởi vậy đoán sai này án. Hạ quan tự mời khất hại cốt, cáo lão về quê, không lại xuất sĩ. Các học sinh thầm kinh hãi, tuy rằng mơ hồ minh bạch Văn Tư Nôn phải xui xẻo, nhưng không nghĩ tới Văn Tư Nôn như vậy dứt khoát, triệt để hoàn lộ. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, Lệ, hiểu nhầm, ta không là Minh thư viện học sinh. Ta không ngừng nhìn thấy trong thi treo thành Ta thấy càng nhiều hơn, là mênh ngông thiết lớn hạ tầng tầng huyết lệ, ta nghe đến càng nhiều hơn, là vạn ngàn phần mộ bên trong từng tiếng than thở. Văn Tương luôn tuyệt vọng nhìn Lý Thanh Nhàn, đã triệt để minh bạch người này ý đồ chân chính. Chính mình đã không có đường lui. Văn Tương luôn hít sâu một hơi, hướng Thần Đô phương hướng cao cao vừa chắp tay, nói: "Hạ quan chính là triều đình từ lục phẩm viết trước, Khải Viễn huyện huyện lệnh, hạ có châu phủ quản hạt, bên trong có lại bộ nội các quyết định, trên có hoàng thượng ngự trà, hạ quan đồng ý vào đại lý Tự, tiếp thu xét xử." Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, nói: "Văn huyện, lệnh, văn huyện lệnh, tới, người cùng trên cái kia người một dạng ngây thơ." Ta tới Khải Viễn thành, cũng không phải là tìm kiếm chứng cứ, mà là trừng phạt tội ác. Chương 480, công đường treo cổ ấn. Người, Văn Tư Nôn tay phải nắm chặt một tờ linh phù, bên trái tay nắm chặt quân ấn. Toàn trường mọi người thỉnh thoảng nhìn phía hai người, cũng đoán được khả năng nào đó, nhưng vẫn là khó có thể tin tưởng. Lý Thanh Nhàn trong tay hiện ra một viên quân lớn, phi sắc giải luật, muối nưu đồng ấn. Khải Viễn huyện huyện lệnh Văn Tư Nôn, tội lỗi vô số. Tội 1, không nghĩ báo ân quân thượng, trái lại khi quân Tội ăn hối lộ không tính, họa loạn khải 3, dùng túng thân đệ, làm lũng đoạn thị trường. Tội 4, bao che thêm muội, sát hại bình dân. Tội 5, giữ lại giúp nạn thiên thai lương quản, qua tay giá cao buôn bán, hại chết vạn ngàn mất tính. Tội 6, cùng tà phái mệnh thuật sư đại tiên sinh cấu kết, tước đoạt văn nước, hiến tế toàn thành. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người kinh hãi nhìn Văn Tư Nôn. Tội 7, cùng ma môn cấu kết, Newton hóa Khải Viễn thành vì là tử ma. Mọi người giận không nhịn nổi. Tội 8, vì là Vu Văn Thần cũng phái, tàn sát thần kiếm môn nhà cuốn hơn 200 cậu. Tội 9, vì câu tự vệ, ý đồ lấy kích phát mệnh sư Linh phủ, tiêu hao hết thành trung quốc vận, chấn quan. Mọi người kinh ngạc nhìn Văn Tương Nôn, vạn vạn không nghĩ tới, cái này huyện lệnh dĩ nhiên như vậy phát điên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người rồi lại cảm giác được, một cái tùy ý chỉ hạ vô số người tử vong huyện lệnh, xác thực chính là như vậy phát điên. Văn Tương Nôn sắc mặt xanh hồng biến ảo. "Tội mười." Lý Thanh Nhàn đột nhiên thở dài, nói, "Tội của người làm thực tại nhiều lắm, ta từ ngay từ đầu phẫn nộ, đến phía sau buồn nôn, lại tới hiện tại cảm thấy vẻ bại cùng mất cảm giác. Như vậy người, chuyện như vậy, thực tại rất nhiều nhiều nữa, nhiều đến ta cầm đại tệ quy tắc tội danh một cái một cái theo trình tự tuyên án khả năng có lỗi, nhưng cách một cái xử người một lần, nhất định có bỏ sót. Thần cung phái người đột nhiên minh bạch trước Lý Thanh Nhàn nói hắn đánh hắn, ta đánh ta là có ý gì? Từ đầu đến cuối, Lý Thanh Nhàn tiểuu không để ý cái gì văn hội, cái gì thần kiếm môn, từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn chính là Khải Viễn huyện họa loạn can nguyên. Lý Thanh Nhàn nói, Khải Viễn huyện lệnh Văn Tư Nôn, còn không đền tội ạ? Văn Tư Nôn hai mắt dần dần trong suốt, vẻ mặt càng ngày càng bình tĩnh, cao giọng nói, "Này thiên hạ, chỉ có quân phụ có thể xử ta, ngươi chỉ là hai phủ tuần thành dùng, sao dám định ta tội?" Chư vị Người này thân phận không biết, có thể là Dạ Mạo Cương Phong chi tử, không đủ vì là tin. Hắn là Cương Phong chi tử Lý Thanh Nhàn. Giám viện Phùng Diệp mạch âm thanh truyền khắp phòng trường, ép xuống Văn Tư Nôn âm thanh. Văn Tư Nôn nói, ngươi ở đâu ra chứng cứ? Chẳng lẽ ngươi cùng thần cung phái người câu kết? Hắn là Cương Phong chi tử Lý Thanh Nhàn. Phùng Diệp mạch thần thái dựng dựng, không có chứng cứ, bạn quan không tin. Văn Tư Nôn lạnh giọng nói, tất cả mọi người dùng cái gì ánh mắt nhìn Văn Đứng sau lưng các bang người, cách, bắt đầu là đi, đến sau một đường bước chậm, sau cùng dường như giải tán lập tức. Văn Tư luôn xoay đầu liếc mắt nhìn, ngoại trừ hết ý lý hiểu môn chờ số ít môn phái do dự không quyết định, đại đa số người đã trốn đi. Hắn quay đầu nhìn về Lý Thanh Nhàn, hai mắt khác nào bị bức ép đến góc tường áp làng, chậm rãi nói: "Lý Kinh Thù, ngươi quả nhiên muốn cùng bản quan cá chết dưới rách. Ngươi ở đâu ra sức mạnh, cho rằng ngươi con cá này có thể xé rách ta lưới?" Đã như vậy, Văn Tư ngôn trong tay linh phù đột nhiên tiêu đốt, trong tay hắn thất phẩm hoàn mỹ bằng sắt quan ấn tạn ra gợn sóng hào quang. Mọi người bản năng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy trên không dường như có cùng phong hội tụ, lại giống mưa to nổi lên. Lý Thanh Nhàn dơ tay phải lên chính mình tuần bổ ti, ti đều chuyện quan ấn. Chớp mắt sau, Văn Tư Nôn huyển lệnh quan đấn hảo quang tiêu tan, bị long đồng ám đạm. Trên người chịu khâm sai, cao ấn vật quyền. Tất cả mọi người thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy Văn Tư Nôn toàn thân bị oải, da thịt màu máu tiêu hết, thân thể rút nhỏ một vòng. Lý Thanh Nhàn nhưng toàn thân sinh quang, hình như so với trước cứng rắn sinh sinh cao một đầu. Đến đây, Lý Thanh Nhàn vì là Khải Viễn huyện chi chủ. Linh phù đã đốt, ngươi không có cơ hội. Văn Tư Nôn chết chết nắm đã mất đi hiệu lực quan tay, ấn, ấn, kinh đến nói: Vật này xác thực bị đại tiên sinh bộ phận luyện hóa, bất quá, ngươi quên, vật ấy chi chủ là phụ thân ta. Vật này lực lượng không là một người một chỗ, mà là hội tụ đến không hết người đọc sách lý trí. Chỉ là trung phẩm tà phái mệnh thuật sư, làm sao ép được qua suối rọ ròng, vạn xuyên vào biển. Lý Thanh Nhàn nói xong, Cương Phong ấn giận nức, hóa thành phấn, đổ rào rào bay xuống. Cương Phong ấn bên trong, một đạo nhu hòa ấm áp nhưng tràn ngập thánh khiết khí tức trùng sáng, trôi nổi tại giữa không trung. Đông đảo người đọc sách viền mắt đỏ, mũi lao sót. Bọn họ phảng cảm nhận được, Cương Phong tiên sinh vẫn chưa qua đời, mà là sống ở đây đắm trong ánh sáng. Cái kia hào quang xẹt qua một cái luợt tuyến, thẳng vào Lý Thanh Nhàn mi tâm. Lý Thanh Nhàn quanh thân tỏa ra gợn sóng hào quang, tất cả mọi người tâm thần chấn động kiếp sợ. Một ít ngưỡng mộ Lý Cương Phong học sinh giơ lên cao hai tay, sâu sắc không ngừng chắp tay. "Này, Văn Tương luôn hai mắt dại ra, cái kia đại tiên sinh rõ ràng nói qua, cái này Cương Phong ấn bị hắn luyện hóa, gánh chịu cường đại lực lượng, chỉ cần hắn vừa ra tay, là có thể nhẹ nhõm trấn áp trong thành bất luận người nào. Nhưng trước mắt sau, minh bạch Lý Thanh luôn trong lòng mắng, đại tiên sinh làm hại ta." Nếu sớm biết thần cung phái bên trong có Cương Phong chi tử, chắc chắn sẽ không để hắn vận dụng Cương Phong ấn, cái này há chẳng phải là vật quy nguyên chủ. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn phía sau sẹt qua tất cả mọi người không thấy được kim quang, một cái sắc sỡ kim mãng xà phóng lên trời, tại Khải Viễn thành trên không đi dạo một vòng, mạnh đánh về phía thành tây, vừa mở miệng, tựu gặp thành tây phong tuyết bừng bèn. Một cái lưới lớn bị Cự Vân kim mãng xà hút được từ từ tăng lên trên, tựu gặp lưới lớn đến kịp, mỗi cái dây điện từ ngoại ngoại con, tạo thành, con thì lại từ số màu đen đang lượn. Dù lớn bao chùm thành. Đại Cửu Vân Kim mãng xà lực lượng hạ, lưới lớn chậm rãi căng lên trên, sau cùng Cửu Vân Kim mãng xà lại lần nữa nhanh hút một cái, màu đen lưới lớn một bãi ngút trời, bị sinh nuốt xuống hạ. Khải Viễn thành ngoài trong dặm, Thiên Huyền Sơn mạch một tòa trong núi hoang. Một cao chừng một người trong hang đá, đứng vững vàng một tòa nguy nga lộng lẫy pháp khí cung điện. Đại tiên sinh ngồi tại pháp khí bên trong cung điện, thân thể rũ lên, hoa phun ra bùng máu tươi lớn. Ta hàng vạn con kiến trèo long đại thể cục. sinh như bị Thủ chỉ là một cái khí, không quan trọng gì. Có thể song yếu, sở hữu lượng chế tạo bên trong ẩn chứa tổng lực lượng, đã không thấp hơn một huyện bẩn nước. Nay hàng vạn con kiến chẻo lòng, thậm chí so với hai người trước đều trọng yếu, bởi vì loại này thế cục hiện tại rất khó lựa chế, chính là cổ đại còn xuất lại, đông đảo mệnh tài không cách nào siêu tầm. Ai từng nghĩ, Dĩ nhiên cũng bị đột đi. Không đúng. Cái kia Lý Thanh Nhàn mặc dù là mệnh thuật sư, nhưng tuổi còn trẻ, tu vi có hạ. không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia liếc mắt đầu chó chính là trưởng bối của hắn. Ta nguyên hoài nghi cái kia liếc mắt đầu chó lai lịch, đặc biệt là hắn thắng rồi ta mệnh nô, đông đảo manh mối biểu hiện, hắn dùng mệnh thuật bắt nguồn từ nhất lưu lại phái. Hôm nay Hắn dĩ nhiên dùng kim mãng xà trộm long thế cục thôn vệ ta hàng vạn con kiến trèo lòng, cái kia hết thảy đều sáng tỏ Lý Thanh Nhàn sau lưng, chính là Thiên Mệnh Tông. Ngoại trừ Thiên Mệnh Tông, không người thông hiểu loại này thế cục. Tốt một cái Thiên Mệnh Tông, dĩ nhiên trong bóng tối tính toán ta vượn nước. Xem ra, này Lý Thanh Nhàn, mặc dù không là này một đời Thiên Mệnh Tông lực năng nhân tử, cũng là toàn lực bồi dưỡng đại nhân vật. Chương 481, Hoa Văn Kim Mãng Xà hai tầng thế cục, đại tiên sinh nghĩ tới đây, ý thức được chính mình mất đi mệnh tinh, mệnh cùng hàng vạn con kiến trèo lòng thế cục đều khó mà tìm về. Khi đúng phương pháp lực sôi trào, nhiệt huyết dâng lên, lại lần nữa phun ra một đ máu. Hắn mở mịt nhìn về phía trước. Hàng vạn con kiến trèo long đại thế cục, là hắn căn cơ một trong, cùng dẫn long hồ đồng thời phát hiện. Dựa vào hàng vạn con kiến trèo long, hắn cắn nuốt một cái lại một cái khí vận của người, lên cấp trung phẩm sau, liền trong bóng tối từng bước xâm chiếm một ít môn phái nhỏ khí vận. Đến sau thành lập thần sinh phái, không ngừng dựa vào hàng vạn con kiến trèo long thôn vệ những tín dân kia khí vận, để chính mình nhẹ nhõm đột phá ngũ phẩm. Nhưng đến sau nóng lòng cầu thành, giết chóc quá nặng, tao nộ vệ, xuống làm lục phẩm. Chỉ cần có hàng vạn con kiến trèo lòng tại, chính mình là có thể chậm rãi tích chứa khí vận, tăng cường mệnh cách, hết thể đều có khả năng. Có thể hiện tại. Đại tiên sinh trong lòng mánh mắt lạnh. Kim mãng xà trộm long thế cục tuy mạnh, nhưng cần cực lớn thế lực mới được, bằng không tất nhiên sẽ bị kim mãng xà phản vệ, trên đời chỉ có tồn tại siêu phẩm trụ trời môn phái có khả năng sử dụng, đối với cái kia lý thanh nhàn một người tới nói vô dụng. Nhưng hàng vạn con kiến trèo lòng không giống nhau. Hàng vạn con kiến trèo lòng thế cục, thích hợp cá nhân, không ngừng hội tụ hoặc thôn vệ khí vận, thành tựu chính mình mệnh cách. Hiện tại này hai loại thế cục bị một mình hắn đạt được. Vậy liền mở ra từ một người đến nhất phái liên hệ, chỉ muốn không ngừng tích lũy lực lượng, chính hắn và bồi dưỡng thế lực liền có hóa long khả năng. Không hổ là Thiên Mệnh tông a, tính toán như vậy sâu. Chẳng thể trách hắn bồi dưỡng thần công phái, chẳng thể trách tiếp nhận Lý Cương Phong khải viễn thành, chẳng thể trách, chẳng thể trách. Đại tiên sinh càng nghĩ, trong lòng càng nộ, cũng càng phất hận. Thiên Mệnh tông mạnh, khó có thể tưởng tượng, nếu ta tính toán bọn họ, đám lao ra kia chỉ cần khởi động thiên ngoại đèn, liền có thể chết ta. Nhưng, người này đoạn không thể lưu. Giang Nam bên kia mệnh thuật sư cùng Thiên Mệnh Tông không đội trời chung, ta phải nghĩ biện pháp đem cái này tin tức tiết lộ cho bên kia, để cho bọn họ ra tay, diệt trừ cái này Lý Thanh Nhàn, báo thủ cho ta. Nếu như Thiên Mệnh Tông trong bóng tối thêm hộ, cái kia ta tựu liên lạc Lý Thanh Nhàn đối thủ cùng Thiên Mệnh Tông đối thủ một mất một còn, chậm rãi suy yếu hắn. Lần này liên tiếp gặp khó, thân thể hao tổn cực lớn. May mắn chính là, ta dẫn Long Hồ còn có sau cùng một lần sử dụng cơ hội, lần này Thiên Thánh Địa khai sơn, ta chí tại nhất định được. Chỉ cần được một tòa Thiên Thánh Sơn, bất kể là dùng riêng, vẫn là lấy mệnh đột tài nguyên tu luyện, đều sức. Giá trị không chút nào thấp hơn song tinh bạn nguyệt. Đại tiên sinh hít sâu một hơi, xu tán rơi sở hữu lộn xộn ý nghĩ, đem sở hữu tinh lực phóng tại tranh cướp thiên huyền trên ngọn thánh sơn. Khải Minh thư viện. Tại Kim Mãng xà trộm Long Thế cục thôn vệ hàng vạn con kiến trèo Long Hậu, cái kia đầu Kim Mãng xà bề ngoài thêm ra từng cái từng cái hình cái vòng hoa văn, hoa văn từ vô số màu đen đụ chú tạo thành. Nguyên bản một tầng thế cục, thăng cấp thành hai tầng thế cục. Lý Thanh Nhàn là hai phụ tuần thánh dụng, được quyền, cũng bang, cùng Khải Minh thư viện giám viện giúp đỡ. Lặng Yên thăng cấp thành Khải Viễn Thành tối cường thế lực chi chủ. Hoa Văn Kim mãng xà ngựa lên trời hống một tiếng, loán một cái đuôi, tiến vào trong đất, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, màu đen cùng vàng nóng ánh hai loại quang điểm bay xuống bốn phía, bao trùm cả tòa Khải Viễn Thành. Từ đó, Lý Thanh Nhàn vị là Khải Viễn Thành chi chủ, khí vận liên kết. Những người khác nhìn Lý Thanh Nhàn, chỉ cảm thấy người này khí thế đột nhiên tăng vọt, khác nào trong vạn quân đại môn xoái, lại dường như giơ lên cao triều đỉnh hơi, nhìn phía Văn Huyện lệnh Văn Tư số tội phạt, lẽ ra áp giải đại lý tự, nhưng Bắc địa phong tuyết tận, yêu ma hoành hành loạn, vì tránh cho bất ngờ, xử quyết tại chỗ, chém. Văn Tư luôn quanh thân bốc lên nhiều món pháp khí hào quang, cấp tốc chạy trốn, một bên trốn một bên nói, ta chính là mệnh quan triều đình, ngươi chỉ có điều tra bắt lấy quyền lực, không, có xét xử xử quyết quyền lực. Ngươi như khăng khăng làm theo ý mình, văn võ bá quan nhất định ham. Một bóng người từ lý thanh nhàn bên người sẽ qua, liên tục lập loé, dường như nháy mắt Nazi đi ra ngoài, mỗi một lần Nazi, mặt đất cựu tôn gia thanh có, phạm vi lớn Mấy hơi thở sau, bóng đen kia cùng một đạo hàn quang xẹt luôn. Qua Văn Tư luôn thân thể còn tại hướng trước tự làm, nhưng đầu lâu rơi trên mặt đất, vội vã lăn đến một cái bàn hạ. Cái bàn kia vừa người như kinh hái gà bẫy, tứ tán trở ra. Đột nhiên, một cái cái bóng từ Lý Thanh Nhàn phía sau chui ra, đâm thẳng Lý Thanh Nhàn sau lưng. Trên bầu trời, một hôi chuẩn đột nhiên cấp tốc lao xuống, phía trước sinh thành dạng xoè ô sương trắng, phát sinh tiếng nổ thật to, trong phút chốc bay lượn mã xuống. Hôi chuẩn sắc nhọn mỏ chim đột nhiên biến đỏ, xẹt qua bóng đen kia. Xì một tiếng, bóng đen kia rơi xuống đất, hóa thành thi thể, cắt thành hai nửa. Nguyên bản ngồi tại Văn Tư luôn bên người ma môn đệ tử ông Bạch Hồng sắc mặt nhợt nhạt, ngơ ngác mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Từ Phương, sau đó nhìn phía ông Bạch Hồng nói, "Ma môn đệ tử ông Bạch Hồng, ý đồ cùng đại tiên sinh Mưu Tính Khải Viễn thành vấn nước, cũng kế hoạch đem này hóa thành tử ma, lại mưu sát mệnh quan triều đình, chém lập tức hành quyết. Người không thể giết ta, ta chính là ông ra người." Ông Bạch Hồng nói xong, xoay người bỏ chạy. Làn da của nàng đột nhiên vỡ tan, vết nứt nơi phun trào cái màu đen nước bùn xa, một ít ở chúng quanh nàng bảo vệ, một ít trợ nàng ra tốc đi về phía trước. Chu hận Thân hành lại lần nữa xuất hiện. Tứ phẩm đại cao thủ lại một lần hiện ra không có gì sánh kịp lực lượng, chỉ một đao, liền chém xuống ông Bạch Hồng đầu lâu, đón lấy một kiếm đâm ra cũng xoắn một cái, chân nguyên phong chào, ngáy mắt phá hủy sở hữu ma tu lực lượng. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn ông Bạch Hồng, lấy ra một đạo đã sớm chuẩn bị xong mệnh thuật cùng đạo thuật hỗn hợp linh phù, quăng tới bầu trời. Hơi chuẩn bay lượn, tiếp được linh phù, bay về phía trên không, xoay quanh mấy hơi thở, lập tức hướng khu nam thành một chỗ người dân bình thường chạch lao xuống. Cái kia nhà dân bên trong, một cái cùng người thường chờ cao mục đột nhiên hai mắt một cái mắt, bên ngoài vỏ cây từ từ chốc đứng, lộ ra một cái để trấn thân thể nữ nhân. Rõ ràng là vừa rồi bị giết ông Bạch Hồng. Ông Bạch Hồng sắc mặt điềm nhã, trong lòng chửi tới, may là lần này chính mình tiêu hao hết bảo vật hướng hóa ma sơn đổi lấy dễ mệnh mang ngẫu, bằng không. Oeng. Hơi chuẩn xuyên thùng nóc nhà, xác nhọn mỏ chim đột nhiên giỗi dài, khắc nào một thanh lợi kiếm xuyên thấu ông Bạch Hồng đầu lâu, xuyên qua toàn thân. Két két. Mỏ chim trước sau khép mở, khác nào lưỡi dao hướng ra phía ngoài tay kéo, đem ông Bạch Hồng một phần hai nữa. Ông Bạch Hồng dùng hết sau cùng lực lượng cuối đầu, ngũ phủ mình náo ra thân thể, mắt tối lại, liền lại cũng không nhìn thấy. Khải Minh thư viện, không có quan hệ gì với ta. Ta thậm chí không là tu sĩ, không có nhập phẩm. Văn Tư ngôn đệ đệ Văn Tư nguerre xoay người chạy, chạy vài bước, người qua đường một chân rối ra, hắn một cái chó gặm cứt ngã xuống đất, dập đầu được miệng mùi vừa máu. Hắn hai chân như nhũa ra, dường như không đứng lên nổi, hai tay cũng làm hai chân, hướng trước leo lên. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về Vương Thủ Đức, nói: "Người này ý đồ chạy trốn, người kết hắn đi." Vương Thủ Đức sững sờ một cái, chậm dài hai xuống sau lưng Trường Cùng, dựng lên Trường Tiễn, vận dụng hết toàn thân chân khí, đóng lại một con mắt, căng dây cung ném vào. Hắn trầm dải sâu một hơi, Dây cung không, Trường Tiễn bay vụt. Bao Hàm Vương thủ Đức chân khí một mũi tên, xuyên thấu Văn Tư Nguyệt, đem đóng ở trên mặt đất. Chương 482: Thiên Sơn Phong Tuyết độc câu Hàn Giang. Mũi tên thân run lên, mũi tên lay động. Mũi tên bên trong chân khí kia làm ba 3 làn sóng, tại Văn Tư Nguyệt trong thân thể rung động. Phụp. Văn Tư Nguyệt phun nôn máu tươi, bên trong sen lẫn phá toái nội tạng. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía phương xa, cái kia non nữ thiếu niên cao cao đứng, tay trái nắm cùng, tay phải chết chết nắm két két. Mắt, nghĩ minh bạch. Tại sao chính mình đường đường vẹn lệnh đệ, sẽ chết trên tay một người bình thường? Đứa bé này trong đôi mắt tựa hồ lóe lên cái gì? Cái kia này chính mình mang người cướp cây quạt thời điểm, đứa bé này trong mắt ưu lóe lên loại này hào quang, dù cho một cước đá ngã hắn, trong mắt hắn hào quang cũng không có biến mất. Đó là bất khuất tâm. Vì lẽ đó hắn tay đã định trước sẽ bắn ra này một mũi tên. Này một mũi tên thành bại không trọng yếu, quan trọng là hắn vẫn dám bắn ra này một mũi tên. Văn Tư Nguyệt chậm rãi nhắm lại, minh bạch. Vương Thủ Đức là người. Lưu Nghĩa Thiên liếc mắt nhìn đứng ngây ra Vương Thủ Đức cùng Từ Phương, than khẽ. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Huyết Ý Diệp Môn môn chủ, cái này một đời không ai bị nổi má đâu, một mặt thất vọng, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn trông lại, vội bỏ ra khuôn mặt tươi cười. Lý Thanh Nhàn nói, Huyết Ý Diệp Môn môn chủ huyết lắm mà, làm hại Khải Viễn Thành nhiều năm, tàn hại đại tệ bách tính mấy và người, cũng cấu kết văn tư luôn cùng đại tiên sinh, ý đồ đem Khải Viễn Thành hóa thành từ ma. Bản quan tuyên bố, Huyết Ý Diệp Môn không có vua khương phụ, thiên hạ cứu rế. Từ đó phía sau, Khải Viễn Thành phàm là cùng Ý ngay tại chỗ đánh chết. Hôm nay, ta, Lý Thanh nhàn, sơn Huyết Ý Diệp Lưu Niễu Thiên lớn tiếng nói, thần cũng phải Bái Sơn huyết ý diệ môn. Thanh Sơn bang, Bái Sơn huyết ý diệ môn. Thanh Sơn bang bang chủ vạn chiếu nổi lên trên nguyên, tiếng truyền toàn thành. Khải Minh thư viện, Bái Sơn huyết ý diệ môn. Giám viện Phùng Diệp mạch đâm thanh chấn động toàn thành, đến không hết học sinh trợn mắt lên, trong đôi mắt lấp lóe khó có thể át chế hưng phấn. Thiên Đao môn, Bái Sơn huyết ý diệ môn. Thiên Đao môn đệ tử phẫn nộ hô lớn. Giết. Trong nháy mắt tiếp theo, khắp nơi công kích, Chu Hận bước ra một bước, biến mất trong tầm mắt mọi người. Vẹn vẹn mấy chục tức, hội trường huyết y y môn mọi người toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Không lâu lắm, Chu Hận trở về, ném xuống một cô thi thể. Huyết y y môn chủ huyết lão ma tử vong. Lý Thanh nhàn nhảy lên đài cao, phản phất không nhìn thấy hướng trí học cùng lộ viễn đỉnh, hai tay nâng lên chén kia lạnh rơi sủi cạo, phóng tại Lý Cương Phong trước bài vị. Sau đó quy hướng bài vị, đại lễ đối mặt. Lý Thanh nhàn đứng dậy. Mạch nhìn quét trên đài cao tất cả mọi người, nói, "Trên đài cao, lấy hướng chí học cùng lộ viễn đỉnh cầm đầu tất cả mọi người, nhân trái với vị quy, vô học." không biết suy nghĩ sâu sắc, mù quáng phán đoán, trợ trụ vi ngược, toàn bộ đổi ra ngoài cửa. Hướng trí học cùng Lộ Viễn Đỉnh dẫn đầu ác, lao phu làm thông báo thiên hạ thư viện, cự thu hai người. Hơn 300 người đứng tại đại cao, hoảng sợ không biết làm sao. Hướng trí học cùng Lộ Viễn Đỉnh đứng ngây ra tại chỗ, không lúc đích. Lý Thanh nhàn lại lần nữa quên bên người Hướng trí học cùng Lộ Viễn Đỉnh, ngảy hạ đại cao, nhìn phía giám viện Phùng Diệp Mạch, nói: "Mời Phùng phu tử mà người, huyết ý huyền môn." Tuân như sau thuộc giống như, nhân thủ, bao quát Khải Minh thư viện cùng các đại môn phái, sau đó cùng vạn chiếu cấp cao thủ xuất linh bang phái liên quân. Lao thẳng tới huyết ý địa môn sơn môn. Chúng ta trở lại nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu, lục tục chuyển vào Tây khu thành. Lý Thanh Nhàn cất bước đi về phía trước. Từ phương cùng vương thủ Đức đại thủ lập báo, tâm thần hoàn hốt, gật gật đầu, xui xẻo hồ đồ theo đi về phía trước. Lưu Nghĩa Thiên nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng, trong lòng thầm than, người này quả nhiên một đời kiêu hùng. Trước thần cung phái tất cả mọi người nghĩ sớm một chút chuyển vào khu Bắc thành, tiếp nhận thần kiếm môn địa vị, nhưng Lý Thanh cản, Lưu cũng xem không hiểu. Bởi vì chuyện này, rất nhiều thần cung phái tử khá có lời giận, một ít môn phái cũng trong bóng tối cười nhạo tận cung phái. Nhưng hiện tại, lưu nghĩa thiên rốt cục minh bạch. Lý Thanh Nhàn ép căn tựu không lọt mắt thần kiếm môn địa vị, thần cung phái thấp nhất một tiêu, là thay thế huyết y Liêm môn, không là trở thành khu Bắc thành bốn thế lực lớn một trong, mà là trở thành Khải Viễn thành bốn thế lực lớn một trong. Lý đại nhân, ta nhất thời lên tham nhiệm, bởi vậy bị văn huyện lệnh che đậy, tính xin đại nhân cho ta một con đường sống." Thượng chí học lớn tiếng nói. "Cầu lý đại nhân thả ta một con đường sống." Cái kia lộ viễn đỉnh trực tiếp hướng Lý Thanh xuống. Lý Thanh Nhàn vừa đi vừa nói, "Con đường của chính mình, bản chính là mình đi. Đường sống là, tử lộ cũng vậy. Nếu biết đi nhầm tử lộ, cái kia lại lần nữa tìm đường sống đi, mà không phải tiếp tục đi tử lộ. Đường sống vẫn tại chính mình dưới chân. Hội trường mọi người đứng tại hai bên, hơi cúi đầu, cung tiến Lý Thanh Nhàn. Một cái lao sư nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng, than thở nói, đáng tiếc, Khải Minh thư viện nhiều năm nỗ lực, bị hướng trí học hủy hoại trong một ngày, từ đó phía sau, Khải Minh văn hội bị trở thành giới trí thức cho cười. Đúng đấy, sau này Khải Minh văn hội người đứng đầu lại khó phục chúng, thực sự là một hạt con chuột cứt hỏng rồi một nồi canh. Nội định người đứng đầu, cấu kết bình ủy, trong ngoài liên thủ như hại cương phong chi tử. Như vậy loại loại, chúng ta không mặt mũi nào đối mặt thiên hạ người đọc sách. Đáng tiếc, tại chỗ sư sinh dồn dập than thở, một ít người tức giận nhìn phía hướng trí học cùng Lộ Viễn Đình, tức giận mắng hai người hỏng rồi Khải Minh thư viện danh tiếng, hỏng rồi Cường Phong tiên sinh tâm huyết. Lộ Viễn Đình một mặt xấu hổ. Hướng chí học tối đầu, trong lòng sự thù hận chuyển hóa thành không tên sảng khoái, tốt, tốt, tốt. Đổi ta ly khai thư viện, cái kia đáng đời để Khải Minh thư viện thân bại danh liệt, lấy ta một người tiền đồ, đổi toàn bộ thư viện sa sút, đáng giá. Nhưng vào lúc này, pháp lực mạnh mẽ gánh chịu thanh âm quân thuộc, truyền khắp hơn 10 dặm. Cùng Khải Minh Văn hội Vịnh Tuyết thơ. Thiên sơn chim bay tuyệt, vạn kính nhân tu diệt. Tuyển cô độc toa là ông, độc câu hàn giang tuyết. Vụ. Một tiếng kỳ dị vang động dung động, cả tòa hội trường nhẹ nhàng chấn động, sở hữu tham dự người đọc sách, bất luận ở đây hay là đi huyết y liemon, đều cảm thấy thể nội văn khí đột nhiên biến mất một nửa. Từng đạo mắt trần có thể thấy màu cam văn khí dâng tới bầu trời, tụ hợp lại một nơi, đột nhiên hình thành to lớn màu cam vòng xoáy. Chớp mắt phía sau, chu vi mấy ngàn dặm phong tuyết phảng về tổ, lại dường như thiêu thân lao đầu vào lửa, điên cuồng dâng tới khải thành bầu trời. Chu vi mấy ngàn dặm người cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời. Vô số phong tuyết hội tụ thành tuyết lượng sông dài, tại bầu trời dâng trào, soi sáng thiên địa, khác nào ban ngày. Trước hết đến nơi Khải Viễn thành bầu trời phong tuyết sông dài ngưng tụ thành một tòa tòa núi cao, sừng sững bất động. Về sau phong tuyết sông dài quay chung quanh núi tuyết, chảy dài không ngừng. Chỉ chốc lát sau, tiểu gặp Khải Viễn thành bầu trời, thiên sơn đua nhau xuất sắc, trăm sông tranh lưu. Đông đảo tham dự người đọc sách mừng rỡ như điên, bọn họ có thể cảm ứng rõ đến, mình phía trên sơn trăm sản sinh một loại khó có thể dùng lời diễn tả được liên hệ. Trên đài cao đã từng thủ thần cung phái 300 người thân thể bên trong, khí đồng dạng biến mất một nửa, thế nhưng Bọn họ không mong cao ngày, thân thể không có một tia cảm ứng. Một tiếng nói dàn mua truyền khắp toàn thành. Này thơ, từ cổ chí kim, vĩnh tịch quan." Mọi người sửng suốt một cái, dồn dập kinh ngạc thốt lên. "Thấu địa tiên sinh, Là trường Ma nhai phu tử." Các ngươi nhìn, bầu trời thiên sơn trăm sông càng ngưng thật một ít, như được càng nhiều đại nho là bình, dùng cái này thơ khí khái, rất có thể thật sự đứng đầu vịnh Tuyết thi tử, tụ hóa sơn hạ. Chương 483, rời núi một chỉ thắng trong nho, đông đảo người đọc sách ngẩng đầu mong hướng tiên không thiên sơn trăm sông, dồn dập tiếc hận. Đáng Tây Bắc chính là Ma Môn, địa phủ cùng tà phái nơi. Người đọc sách đã ít lại càng ít. Như tại Giang Nam, không biết bao nhiêu đại nho sẽ lẫn nhau thông báo, chắc chắn tụ hóa sơn hạ, thủ hộ Khải Viễn Thành. Bác địa nhiều hào kiệt, ít sĩ tử. Hiện tại Bắc địa các thành, ngoại trừ thủ sông quân hạ hạt một ít thành thị, chưa bao giờ từng xuất hiện thơ văn sân sông. Có người nói năm đó cương phong tiên sinh khởi đầu Khải Minh thư viện, chính là ước cao Bắc địa thư sinh có thể sáng tác ra một bài nổi danh khắp thiên hạ thi tử. Hiện nay, nổi danh khắp thiên hạ thi tử có, có thể nhưng bởi vì người đọc sách quá ít, khó có thể tụ hóa. Các ngươi nhìn, chỉ chương Ma Ngai tiên sinh một người, quả nhiên không đủ, sơn hạ cái bóng biến dạng. Đáng tiếc, một khi tụ hóa thơ văn sân sông, chúng ta chỉ cần tại Khải Viễn Thành bên trong, đổi này thơ thành chiến thơ, liền có thể bỗng dưng tăng cường nhất phẩm, từ nay về sau, Khải Viễn Thành không lo. Rất nhiều đại nho cách nơi này qua xa, không hẳn đến được cùng. Mọi người chính tức đối, tự gặp phương Bắc lệch đông phương hướng, một chi màu xanh lông trắng bút lớn bay tới, dài đến trăm trượng, điểm tại Thiên Sơn trong trên xuống không. Này thơ, chính là vịn Tuyết Quan. Đại nho âm thanh thông báo ngàn dặm, Khải Minh thư viện người đọc sách vẻ mặt phấn chấn. Hàn đồng đại nho chu sóng đó, thủ sông quân đội hướng, truyền đến nhiều tiếng đại nho tán thưởng. Không lâu lắm, phía nam các nơi cũng có đại nho ra mặt, tán thưởng ngày thơ. Không tới một phút, đầy đủ 14 vị đại nho ra tay. Thế nhưng, cái kia Thiên Sơn chăm sông như cũng nửa trong suốt, không có ngưng tụ. Đợi một hồi lâu, chậm chạp không có cái mới đại nho xuất hiện, mọi người càng ngày càng lo lắng. Bài thơ này, quả nhiên không tầm thường, Thiên Sơn văn kính, hàn giang tuyết bay, lực lượng lớn, khó có thể tưởng tượng, không, có 50 số lượng đại nho, khó có thể tụ hóa thành hình. Bài thơ này tuy rằng không hẳn có thể tụ hóa thành hình, nhưng chỉ cần chúng ta địa phương người đọc sách không ngừng tu tập, không ngừng sử dụng, có lẽ nhiều năm phía sau, có thể có được. Đúng đấy thỉnh thoảng sẽ có thơ cổ bởi vì tiêu gọi rất lâu, xuyên qua thời gian sung tọi, đưa tới chúng thánh nhìn kỹ, nhẻ một cái tụ hóa. Này thơ trăm năm phía sau, nhất định có thể tụ hóa. Trăm năm phía sau, Khải Viễn Thành có ở đó không? Thi hội bên trên, đông đảo người đọc sách trầm mặc. Bầu trời Thiên Sơn trăm sông dần dần biến đạm, phong tuyết từ từ hướng ra phía ngoài tần mát. Nhưng vào lúc này, thân Đô phương hướng, một bàn tay lớn ngang qua vận rậm, đầy đủ ngàn trượng lớn, rỗi ra ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm tại Sơn trăm bên trên. Triệu di Sơn âm thanh khắp thiên hạ. Thiên Sơn tuyết, độc câu Hàn Giang, này vịng tuyết tác phẩm, làm đứng đầu thiên hạ. Ngày ban đêm lay động, động đất run dậy, cái kia tay điểm chỗ, ánh vàng chói lọi. Kim quang theo sơn hà chạy xuôi, trước mắt sau, bao trùm mấy trăm dặm thiên sơn trăm sông kim quang sáng lạn, giống như đại nhật vĩnh viễn chiếu rọi. Thời khắc này, vạn dặm bên trong, tất cả mọi người có thể có thể thấy rõ ràng, ngày treo núi vàng, ban đêm lưu tiết sông. Nguyên bản nửa trong suốt thiên sơn trăm sông cấp tốc ngưng tụ. Bất quá mấy hơi thở sau, sơn hà tụ hóa, hình dáng tướng mạo như thật, là Triệu thủ phủ. Toàn bộ giải công ra tay rồi, rời núi một chỉ thắng trăm nho. Thành rồi. Khải Viễn thành sở hữu người đọc sách nhẹ cững hoan hô, Bạch Tính bình thường đứng tại thật dày tuyết lớn trên, không thấy lại hướng tuyết hạ lùi lõm, dồn dập lần đầu, Cao Tụng hoàng thượng anh minh. Vạn dân hoan hô bên trong, Thiên Sơn trăm sông gùng xuống hạ từng cái từng cái kích vang, rơi vào trong thành, chiếu sáng trăm dạng. Đang tiến về phía trước huyết y diêm môn trên đường Khải Minh thư viện giám viện vùng diệp mạch ngẩng đầu nhìn trời, vướt dâu mỉm cười, trong mắt nước mắt Hội, thành rồi. chí, chuyển rồi. Khải minh trường, ánh sáng được người không mở mắt nổi, thậm chí vượt quá hạ ngày trưa. Quan Minh bên trong đông đảo người mang theo biểu tình cổ quái, mong về phía trước đài cao. Trên đài cao, không có một tia ánh sáng, một mảnh đèn nhánh. Hơn 300 người đứng ở trên này, sắc mặt đen kịp như ban đêm. Nguyên bản trai trưởng hướng trí học, ngây người như phóng. Cái kiêu lộ viết đỉnh, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt tứ tràn rùa, đau chửi mình thẹn đối với cương phong tiên sinh giáo hấn. Còn lại hơn 300 người, đầy mặt hối hận. Như không tham dự việc này, chỉ cần trường lưu nơi đây, được thiên sơn chăm song tầm bổ, có rất lớn có thể đột phá tự thân cực hạn, cao hơn nhất phẩm. Đặc biệt là thiên tư không tốt người, nhất là hối hận. Mỗi lần thơ văn tụ hóa đều sẽ thúc sinh rất nhiều thất phẩm thư sinh. Nhưng hiện tại, chỉ có thể xa cách nơi này, bằng không dừng lại càng lâu, tâm trí càng là tản tạ, sau cùng khả năng tăng nữa. Khải Viễn thành nguyên bản tiểu bợi vì Cương Phong tiên sinh, mơ hồ có trở thành phương Bắc thứ nhất văn nhân thành khả năng, chỉ bất quá phía sau vài vị huyện lệnh tầm thường tham lam, bại phoi Khải Viễn thành tiếng tăm. Hiện nay, Cương Phong tiên sinh lưu ẩn, Cương Phong chi tử làm tơ, Triệu Di Sơn tự mình điểm thơ tụ hóa, không lâu phía sau, nơi đây nhất định sắp trở thành không cần nghi ngờ phương thứ thành. Từ nay về sau, Khải Minh thư viện địa vị đem bốc thẳng lên. Tuy rằng không so sánh được qua siêu nhất lưu 4 đại thư viện, nhưng chỉ cần cố gắng một chút, lên cấp nhất lưu thư viện ở trong tầm tay. Đến cái kia phía sau, cả tòa thành Khải Viễn thành tựa như cùng vòng xoáy khổng lồ, hút đi phương bắc mấy nghìn dặm bên trong tuyệt đại đa số văn tu. Theo thư viện người đọc sách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, cả tòa thành thị thậm chí khả năng tự thành khí vận, tiến thêm một bước. Hướng chí học ngơ ngác mà nhìn lên bầu trời treo cao thiên sơn trong sông, thật dài thở dài. Triệu Di Sơn đích thân chọn, thiên hạ, đã không người nào có thể đổi. Bài được triệt triệt để để. Mọi người chuyển đầu, nhìn phong ban đêm hạ thần cũng phái từ từ đi xa xe ngựa. Lý Tinh Nhàn ngồi ở trên xe ngựa, lặng lặng suy tư. Vì là hôm nay văn hội, chuẩn bị hồi lâu, đặc biệt là Kim Mãng sá trộm Long thôn vẻ hàng vạn con kiến chèo lòng, nhìn như dễ như ăn cháo, kỳ thực tiêu hao rất nhiều khí và cá, bao quát một cái màu vàng, khí vận cá lớn. Mặc dù như vậy, thiếu chút nữa ảnh hưởng văn hội danh tiếng, may là chính mình tuy rằng nhớ không được những vị kia tuyết trưởng ca, nhưng này thủ bắt nguồn từ bài thi thơ đơn giản dễ hiểu, vẫn nhớ được. Chính mình không phải là văn tu, không cách nào đem hóa thành chữ thơ, nhưng bài thơ này sẽ tại chính mình trong đan điền bên trong lực liên kết lượng, không ngừng ôn dưỡng Triệu gì Sơn đưa tặng chính khí kiếm. Càng nhiều người đổi thơ, càng nhiều người sử dụng, càng nhiều người biết được, vậy mình chính khí kiếm lại càng mạnh. Triệu Di Sơn đưa tặng chính khí kiếm chủng, chỉ có thể dùng một lần, tự nhiên càng mạnh càng tốt. Lý Thanh Nhàn ngần đầu, Linh Mục trận mở, xuyên qua thùng xe đỉnh. Thiên Sơn trong sông chính đang chầm chầm thu nhỏ, sau cùng sẽ ẩn vào hư không. Một khi Khải Viễn Thành bị gặp cường địch công kích, thơ này Văn Sơn Sông Tiểu sẽ hiện ra, tăng cường sở hữu căn cứ bài thơ này soạn lại trên thơ. Tại thời khắc mâu chốt Có vậy ấy, vậy mình tại Khải Viễn thành tựu có thể chậm rãi phát triển, trừ phi yêu tộc bất kể đánh đổi Nam Hạ Hủy thành, bằng không không uy nữa. Lý Thanh Nhàn mơ hồ cảm ứng được, này Thiên Sơn trong sông, cùng mình song trọng Kim Mãng Xà Trộm Long thế cục liên kết, tựa hồ tại quần quần không ngừng vì là chính mình cung cấp lực lượng. Trở lại Vương gia đô trú, Lý Thanh Nhàn một người vào nhà, niệm vào mệnh phủ. Cả tòa mệnh phủ bị gợn sóng kim quang bao phủ, có thể cảm ứng rõ ràng đến cả tòa Khải hữu lượng đều tại chở chính mình. Hàng vạn sinh trưởng tăng gấp đôi. Tú tướng Vương Tôn thượng quân vận trùm sáng lớn hơn một vòng, càng thêm sáng rọi. Nguyên bản cương phong ấn bên trong còn để lại lực lượng, chờ để dung nhập quân vận. Đồng thời, từng tia một không nói được không nói rõ lực lượng, chậm rãi tràn vào quân vận trùm sáng bên trong. Chương 484, Thanh nhàn ngoại lệ đợt 1. Lý Thanh nhàn hơi chút thôi diễn liền đạt được kết quả. Giờ khắc này, Khải Viễn thành ngang ngửa chính mình trên thực chất đất phong. Hắn Vương tức khí vận, nhận hoàng quyền ảnh hưởng, không cách nào thoát Nhưng mình hiện tại hoàn toàn không nhận hoàng quyền ảnh hưởng. Chỉ cần mình không có phản bội nhân tộc, không có hỏa loạn Khải Viễn thành, vậy mình vẫn hấp thu lực lượng. Lý Thanh Nhàn đi ra khỏi cửa phòng, nhảy lên nóc nhà, chợt mắt mong hướng về phía chức Khải Viễn huyện bầu trời thế của Mây. Nguyên bản lộn xộn thế cục Mây biến được ngay ngắn rõ ràng, chính mình phảng phất nhiều một hạng năng lực tiên phú, bất luận nhìn thấy cái nào một đoàn thế của Mây, đều có thể xác thực cắt biết đối phương cùng thế lực sau lưng. Mỗi một đoàn thế cục Mây trên, đều tựa như tiêu chú văn tự một dạng. Lý Thanh Nhàn đem những cùng kia Ma Môn, ông ra, văn huyện lệnh cùng đại tiên sinh thế cục có câu liên lực, từng cái nhớ. Khải huyện huyện trên, từng một đạm màu vàng khí vận khác nào khói bếp tăng lên trên. Lên tới trên không, khói bếp chia ra làm hai, Một bộ phận bay về phía thần đô, một bộ phận biến mất tại hư không. Lý Thanh Nhàn biết, cái kia khí vận rơi vào chính mình mệnh phụ bên trong. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy linh đài khẽ run, cũng không để ý không ngừng chấn động đưa tin phù bản, trở về nhà đạt tọa. Một mở mắt ra, ánh sáng sáng quắc. Liên tục nhiều ngày mây đen tản đi, ấm áp đông ánh sáng mặt trời rọi lại địa Lý Thanh Nhàn cảm giác đến phòng bên trong ấm áp, đồng thời cảm giác mình thân thể nhẹ nhàng, giống mệt mỏi rất nhiều ngày, bất thời gian tắm nước nóng, ngủ một giấc đến lớn trời sáng. Nghiệm vào linh đài, gặp Lôi Long bên tăng tăng thêm một đầu mới đầu rồng, cùng sở hữu 5 con rồng đầu lên cấp lục phẩm. Tại Lôi Long Hỏa ấn phía dưới, thêm ra một phương lục giác khay vông. Lục giác bàn dường như năm xưa từ đàn, lại dường như xét đánh tẩm mục, nhìn như tầm thường, nhưng khay vông biên giới lôi đỉnh phong trào. Lục phẩm tu sĩ, xây dựng chân đàn. Từ đó là trung phẩm tu sĩ. Sau đó, liền muốn tại chân đàn sáu cái góc trên, phân biệt xây cấu một đạo chân linh. Đối với đại đa số người tới nói, lựa chọn tốt nhất là sáu linh cùng thể. Tỷ như Lưu Nghĩa Thiên chân linh đều là ư linh, mà người đọc sách phần lớn đều là sáu bạn tư tịch. Nhiều năm trước, mệnh thuật sư đi đạo môn con đường, giống như thành lập đạo môn chân linh. Trở mệnh thuật sư từ đạo môn chính thức phân ra, tự thành một phái, tiện tay nghiên cứu thuộc về mệnh thuật sư chính mình chân linh. Quá khứ, mệnh tài chân linh là chủ lưu, có thể nhất định phạm vi tăng cường mệnh thuật. Hiện tại, mệnh tinh chân linh là cực hạn, dù cho là kém nhất mệnh tinh, chỉ cần xây tạo thành chân linh, tại mệnh thuật một đạo, đều so với tầm thường đạo môn chân linh cường đại. Bất quá, đều sẽ có người không vừa lòng, không ngừng thăm dò cường đại hơn lực lượng. Mệnh núi chân linh đúng thời cơ mà sinh. Chỉ bất quá, dù cho là tông cũng tạm thời từ bỏ mệnh chân linh nghiên cứu, nguyên nhân rất đơn giản, không có người chân đảnh có thể gánh chịu mệnh núi. Bất kỳ mệnh núi đều nặng hơn vận cân, có thể vào mệnh phủ, nhưng vừa vào linh đài thì sẽ hiện ra bản thân lực lượng. Lại cương đại lục phẩm mệnh thuật sư cũng sẽ bị nháy mắt ép thành thìn nát. Lý Thanh Nhàn nguyên bản đối với mệnh núi chân linh không có hứng thú gì, dù sao nhiều như vậy người đều tại nghiên cứu, không có khả năng tiện nghi chính mình. Nhưng nhìn trầm tiểu ý thì cho mệnh thuật tư liệu sau, đột nhiên phát hiện chính mình còn có một cái phương pháp có thể thử một chút. Nếu như phương pháp kia thất bại, đổi nữa luyện mệnh tinh chân linh. Bất quá, hiện tại muốn củng cố tu vi, nền chắc lục chân đan, sau đó sẽ mời thần xây dựng chân linh. Lý Thanh Nhàn nhắm mắt lại, cảm thụ thân thể mình pháp lực Bởi vì không có hình thành chân linh, hiện tại không có bất kỳ biến chất, nhưng lượng biến cực lớn. Trong linh đài 4 cái đồng tử từ nguyên bản cửu phẩm lên cấp thất phẩm, hiện tại toàn bộ lên cấp lục phẩm, nuốt vào nhà ra pháp lực tốc độ tu luyện vượt sang ngang nhau lục phẩm. Còn lại nội thần lực lượng đều có chỗ tăng cường, chỉ có nguyên bản chính là lục phẩm đổi quang xạ nhật thiên tướng mà biến. Được lợi từ thần tiêu lôi loại, chính mình mặc dù lục phẩm, cũng có thể sắc phong ngũ phẩm nội thần. Trước tiên chờ chút, củng cố tu vi sau đó mới sắc phong ngũ phẩm nội thần. Sửa sang xong mệnh phủ cùng linh đài, Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, lấy ra hai con đự tin phù bản. Đại bộ phận linh phủ đều tại phát sáng. Lý Thanh Nhàn tối đầu nhìn một chút chính mình vừa rồi lên cấp lục phẩm thân thể, cười cận, nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời. Qua một hồi lâu, mới đánh mở trầm tiểu Y để đưa tin phù bản. Đầu tiên chúc mừng ngươi thành công đạt chân khai viễn hành, lại chúc mừng ngươi danh chấn thiên hạ, hiện tại, ngươi này cường phong chi tử danh hiệu, đã không kém cường phong tiên sinh, liên quan với ngươi cố sự, tại Giang Nam điên cùng truyền lưu. Bất quá, có một cái liên quan với ngươi sự tình, ngươi đoán một chút là cái gì? Ta đoán một chút ai nhất định là ngươi muốn đưa ta tiểu y thật chí kỳ, dĩ nhiên có thể thôi diễn ra ta lên cấp lục phẩm. Đúng gì? ta mấy ngày trước vừa rồi lên cấp lục phẩm. Hai ta quả tặng kỷ lẫn nhau miễn. Nói chính sự đi, ta tiếp theo có một sạp hàng đau đầu chuyện muốn xử lý." Lý Thanh Nhàn nói. "Nhớ được đại tiên sinh sao?" "Đương nhiên. Hắn sáng nay phái người hướng chúng ta Giang Nam Mệnh thuật sư truyền một cái tin tức, cho rằng ngươi không là thiên mệnh tông nhân tử chính là người hộ đạo. Sau khi lấy được tin tức này, ta cười được đau bụng." "Ai hấu, hiện tại còn đau, ta tuy rằng nhớ không được quỷ thành bên trong rất nhiều chi tiết nhỏ, nhưng ngươi tuyệt đối không phải là nhân tử." Hắn cũng không biết từ đâu tới tin tức, hơn nữa phát xuống lời thế, không giống như là nói xấu ngươi. Không nghĩ tới hắn còn tại nhằm vào ta." Lý Thanh Nhàn nói. Hôm nay trước, hắn có lẽ còn dám trực tiếp nhằm vào ngươi, nhưng Triệu Di Sơn giúp ngươi tụ hóa thơ văn sơn sông sau, cho hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn gián tiếp hại ngươi, để cho chúng ta thay hắn diệt trừ ngươi. Vì lẽ đó, ta tới nhắc nhở ngươi, nhiều cẩn thận, cái này đại tiên sinh truyền thừa sâu xa, khí vận phi thường, khó đối phó, không ít mệnh thuật sư trên tay hắn ngã xuống ngã lỗ nào. Bất quá, ngươi cái này liếc mắt đầu cho rất lợi hại, dĩ nhiên để hắn quả đắng. Không có gì, hắn nhất thời bất cận mà thôi. Ngươi nhiều chú ý tự tốt. Rất nhiều mệnh thuật sư đang chăm chú đại tiên sinh, có thể không trêu chọc, tận lực xác cách, tránh khỏi chó cùng rất dậu. Nguyên bản ta cũng không tìm được hắn, hắn rất cơ linh. Cùng châm tiểu ý y trò chuyện xong chính sự, Lý Thanh Nhàn mới đánh mở thương áo phi đưa tin phụ bản. Nay thủ cùng Khải Minh văn hội Vĩnh Peter, thật là người viết. Không là, là phụ thân báo mục viết, phụ thân nói ta nghĩa bạc vân thiên, phong lưu phóng khoáng, truyện xuất sắc thiên hạ, ngày sau tất thành đại khí, vì lẽ đó ban đêm bám động. Lý Thanh Nhàn nói. Qua một lúc lâu, thương phi mới nói, ngươi sao chép này thư, không cho phép viết tay, chỉ cho cách dùng viết, dùng kiếm phụ truyền cho ta. Phía sau lấy chữ của ngươi vì là đấy bạn, tại thiên hạ các bạn, đối với ngươi rất có ích lợi. Lý Thanh Nhàn hơi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tình ngộ, Khương Âu Phi là ưa thích bài thơ này, lại thật không tiện trực tiếp đòi hỏi, không thể làm gì khác hơn là dùng loại này giao dịch phương thức thu được. Thiên Tiêu kiếm phái chính là trụ trời đại phái, một khi ra tay, kêu gọi tất nhiên tăng nhanh, càng hưu ích ở chính mình chính khí kiếm chủng. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, ngươi cũng biết, bài thơ này không hề tầm thường, ta đều không có lưu có văn bản, chỉ là ngâm tụng. Một khi viết, đó chính là lần thứ nhất rơi giấy vì lá chữ, giá trị khó có thể đánh giá. Nếu như người khác đòi hỏi ta tuyệt sẽ không đồng ý, nhưng nếu Âu Phi tỷ Ngọc khẩu thân mở, ta chịu ngoại lệ một lần. Lý Thanh Nhàn cười híp mắt sử dụng pháp bút viết xong toàn bộ thơ, lấy ra phi kiếm phủ đang muốn sử dụng, con mắt nhất truyện, suy nghĩ khổng nghĩ, chuẩn bị thêm một bài thơ, có thể thực tại không nghĩ ra toàn bộ thơ, đành phải viết nửa thủ, hôn tại vài trang giấy trắng bên trong, kể cả cùng Khải Minh văn hội vĩnh tuyết thơ đồng thời để vào phi kiếm phủ bên trong. Chương 485, phía đông mặt trời mọc phía tây mưa. Tính phi kiếm phủ sắp đến nơi, Lý Thanh Nhàn mới đưa tin nói, ta được gấp, không, có chú ý, đem hắn thơ bản thảo cũng đưa qua. Dùng phi kiếm phủ truyền đồ vật quá đắt, chờ có thời gian tiện đường, ngươi đưa tới, hoặc là ta đi lấy. Có bài thơ là ta rượu thủ nấu được, đành phải nửa huyết, chờ ta nghĩ đến lại bù đắp. Thiên Tiêu phái, phía sau núi. Sườn núi một chỗ trên đất bằng, một dài ba trượng hắc hổ kề sát mặt đất, từ từ hướng tiền, thật dày nệm thịt để nó hổ trưởng đè lên bãi có yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tiên phong của nó, đứng thẳng một cái yếu tiểu gầy đứa tử, toàn thân áo trắng, chân trần đứng ở trên cỏ, lưng đối với hắc hổ, nhìn phía bắc. Hắc hổ đi đến ở gần, đang tấn công, bầu trời một tiếng hót, một đầu cao khoảng một trượng tiên hạc bay nào sắp nhọn mỏ chim đâm thẳng hắc hổ. Hắc hổ gào gừ một tiếng xoay người chạy, trong rừng cây đột nhiên trên chết lao ra một đám kim mao lớn khỉ, mỗi người cao khoảng một trượng hạ, vây quanh hắc hổ chính là hành hung một trận. Cái kia tiên hạc mỏ chim liên tục lầm bẩm lại đây, một lẩm bẩm đầy miệng hổ lông. Hắc hổ bị đau, vội vàng lộ ra cái bụng, bốn chảo lộn lắc, gào khóc xin tha. Khương Ấu Phi chuyển đầu nhìn thấy hắc hổ đáng thương răng dấp, nói, nó cũng chỉ là cùng ta chơi đùa, sẽ không thật bị thương ta. Gào, gào, gào. Hắc hổ liên tục gật đầu. Kim mao lớn líu ra, líu, díu, nít, sau đó một khỉ đá một cước cọng, rừng cây. Hắc hổ cười hi hi vọt tới khương ngẫu phi dưới chân năm út sắp tốt, một khẩu cắn một cái về vườn cỏ, tinh tế nghiền ngẫm. Khương ngẫu phi sợ một cái hổ đầu, hắc hổ hít mắt, đầy mặt thích trí to lớn hổ đuôi tả hữu đong đưa, mỗi một lần vung dậy đều sẽ cao lên tương phòng, cỏ dại đổ, cây cối thúc gãy. Tiên Hạc liếc mắt liếc mắt nhìn hắc hổ, khẽ kêu một tiếng, bay đến trên không. Đột nhiên, hắc hổ toàn thân hổ lông nổi lên, một bước thoát ra, chặn tại khương ngẫu phi trước người. Tiêu gặp một đạo kim quang bay tới, hắc hổ thấy sau, miệng ngay tại chỗ hạ, tiếp tục đắc ý gầm đưa tay, tiếp nhận kiếm phụ. Một xấp giấy chương hiện lộ ra. Phía trên nhất chính là cái tiêu thủ cùng Khải Minh văn hội vịng Tuyết thơ Khương Ngẫu Phi rỗi ra tinh tế hai chỉ bốc lên thơ trang, nhẹ nhàng ngậm tụng. Tiên sơn chim bay tuyệt, vạn giảm bán kính người chết, thuyền cô độc thoa là ông, độc câu hàn giang tuyết. Ngâm đến một nửa, cái kia hắc hổ có làm một đoạn, toàn thân rẽ run, xoay đầu nghi hoặc mà nhìn Khương Ngẫu Phi. Thực sự là thơ hay a? Ha. Khương Ngẫu Phi nhìn phía xa xa, cẩn thận tỉ mỉ nải thơ. Sau cùng, nàng nhiều lần nhìn phía cô độc hàn ba chữ. Này ba chữ mới là toàn bộ thơ để mắt. Hắn tại Khải Vi cũng không dễ dàng. Qua một hồi lâu, Khương Âu Phi mới từng tờ từng tờ lật nhìn hắn trang giấy. Đại đa số là không, còn có một chút lý thanh nhàn tu tập tâm đắc, đột nhiên, nàng dừng lại trong tay động tác, lặng lặng nhìn một tấm thơ trang. Hố vàng tờ giấy trên, chỉ có nửa khuyết thơ, hai câu. Phía đông mặt trời mọc phía tây mưa, nói là vô tình nhưng hữu tình. Khương Âu Phi nhìn, hồi lâu bất động. Qua một lúc lâu, Khương Âu Phi đem thơ trang phóng tới trước mắt, cẩn thận kiểm tra, lại đem cái mũi nhỏ tiến lên trước, nhẹ nhàng hít hít. Mạc Hương nhưng đồng. Khải Viễn Thành, Lý Thanh nhàn chuyện gì cũng không làm, yên lặng yên tĩnh chờ. Qua một lúc lâu, Khương Âu Phi cũng không hồi âm. Chưa nói dùng phi kiếm phụ đưa về, liền tiếp tục làm chuyện của chính mình. Thần cung phái nơi ở cũ. Lưu Nhã Thiên cố hết sức dùng bị thương tay phải tạm bước gỗ, từng điểm từng điểm đem cháo thịt đưa tới trong miệng mình. Ăn được 8 phần 10 no, Lưu Nghĩa Thiên ngẩng đầu hướng ra phía ngoàiมอง, nói, "Sau đó, sợ là rất bất ở chỗ này ăn cơm." Thứ Phương cùng Vương Thủ Đức nhẹ nhàng lắc đầu. Một cái bàn lớn, chỉ 3 người. Lưu Nhã Thiên nói, "Bắt đầu từ bây giờ, thần cung phái rất khác xưa kia, chúng ta muốn theo Lý khách hành đi, bất luận hắn cứ gọi Lý Kinh Thu, vẫn là Lý Thanh Nhàn." Vương thủ Đức dùng sức gật đầu nói, "Sư phụ ngài yên tâm, Lý khách khanh trên với môn phái có đại ân, bên trong đối với ngài có đại ân, hạ đối với cả nhà của ta có đại ân, hơn nữa còn là hai trà con bọn họ. Ta nhất định sẽ không phụ lòng ngài cùng Lý khách khanh." Lưu Nghĩa Thiên gật gật đầu, trong lòng có chút phức tạp, có thể suy nghĩ một chút, trong lòng thoải mái, khẽ mỉm cười. "Làm được đúng." Lưu Nghĩa Thiên nói. Đúng lúc này, giữ cửa đệ tử đi bảo, tướng từ phương đưa ra một phong thư. "Người đến nói là trọng yếu tin, mời ngài tự mình mở ra." Đệ tử kia nói xong, xoay người rời đi. Từ Phương nhìn thấy trong thứ chữ, ngồi nhìn thẳng, không lúc nãy Lưu Nhã Thiên dư quang đã qua, làm như nhớ tới cái gì, chau mày. Một lát sau, Từ Phương xé phong thơ ra, rút ra giấy viết thư, đọc qua một lần, lại đọc qua một lần. Đọc xong lần thứ ba, Từ Phương sắc mặt hơi trắng, dường như lư thoát, nói: lao thất, ngươi cho sư tỷ cầm một chi ngọn nến." Vương thủ Đức chính ngay thịt kho tàu, nghi hoặc mà nhìn Từ Phương nhìn một chút, lại gấp một đũa thịt nhét vào trong miệng, vừa nhai, đi sang một bên buồng cầm một ngọn nến. Giúp sư tỷ điểm lên. Vương thủ Đức tìm hội quẹt điểm trên, Từ Phương cắp lên cái kia phong thư, phóng tại ngọn ngọn lửa trên, từ từ hủy. Nàng ngơ ngác mà mong lửa Thằng đến ngọn đến cháy hết, Từ Phương chậm rãi lấy xuống trên cổ thấp kém ngọc tỷ hưu, tay phải nắm. Bát phẩm chân nguyên nuốt vào nhà ra, ngọc thạch hóa thành nát bấy, chỉ lưu một khối cứng rắn tiểu thạch đầu. Từ Phương tiện tay đem tảng đá ném xuống đất, tiếp tục ngồi yên. "Làm sao vậy?" Lưu Nghĩa tiến hỏi. Hắn dùng giá cao mời người truyền sách, nói chỉ cần ta có thể hóa giải ông ra cùng Lý Thanh Nhàn cửu hận, liền tu ta làm tiếp. Từ Phương nói, trên mặt hiện ra quái gì ý cười. "Xuất sinh." Lưu Niã Thiên mở miệng liền mắng. Vương thủ đức thật dài thở dài, sư tỷ đợi hắn lâu như vậy, có thể hắn mặc dù thê tử qua đời, cũng như cũ muốn leo phụ quyền quý không cho Từ Phương một cái danh phận. Không chỉ có như vậy, còn muốn tiếp tục lợi dụng Phương thị. Thứ sư tỷ, ngươi làm sao làm?" Vương Thủ được hỏi. "Ta cùng với hắn lại không dây dưa dễ má. Hắn như dây dưa, kính xin trưởng môn thay ta làm chủ." "Làm tốt lắm." Lưu Nghĩa Thiên gật đầu tán thường. Từ Phương tiếp tục nói, "Từ nay về sau, ta trưởng Lưu Thần cung phái, nơi này liền lạc của ta nhà." Lưu Nghĩa Thiên nói, "Ngươi con đường của chính mình, chính ngươi đi." Lưu Nghĩa Thiên nói, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm than, cái này Lý Thế Nhàn, thủ đoạn cao cường a thân là đứng đầu một phái, mặc dù rất nhiều chuyện nhất thời không thấy rõ nhưng cũng có thể chậm rãi nhìn minh bạch. Lý Thanh Nhàn đến cải viện thành, vì chính là chế tạo thành viên nam cốt. Có thể bỗng dưng chế tạo chính mình thành viên nam cốt, chậm thi năm, 6 năm, nhiều thì mười mấy năm, lưu nghĩa thiên chính mình từ làm trưởng môn đến hoàn thành báo thủ, dùng mấy chục năm. Lý Thanh Nhàn không có nhiều thời gian như vậy bắt đầu lại từ đầu chế tạo thành viên nam cốt, như vậy, tìm một thích hợp môn phái, trước tiên dựng tốt rồi cơ cùng cái giá, lại từ từ đồ chi, là sự chọn lựa tốt nhất. Thần cung phái mấy người này, chính là tốt nhất nền đất cùng cái giá. Lưu Niệm Tiên liếc mắt nhìn Từ Phương cùng Vương Thủ Đức, nhớ tới chính mình thu bát đệ tử Trịnh Cao Tước, cái kia theo Lý Thanh Nhàn từ kinh thành người tới nơi này. Trịnh Cao Tước chính là Lý Thanh Nhàn định xuống tiếp nhận Thần cung phái ứng cử viên. Lưu Niệm Tiên nói, chờ lão ngũ Lao lục trở về, ta liền để hai người bọn họ tham gia quán ngũ. Nay Khải Viễn Thành không thích hợp hai người bọn họ. Chương 486: Khải Viễn huyện lệnh Lý Thanh Nhàn. Vương Thủ Đức nói, Ngũ sư huynh cũng thật là, lưu tại Thần cung phái tốt, không phải được tìm cái gì thiên địa, kết quả không được an linh. Lão ngũ a, lòng cao hơn trời. Lưu Niệm Tiên nói, lão ngũ chuyện trong nhà Ta ngầm trộm nghe nói qua. Sau đó hắn thân thế, không cho phép ở trước mặt bất kỳ người nào nhắc lên, bao quát lý khách khanh. Từ Phương cùng Vương Thủ Đức nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người bọn họ cũng ngầm trộm nghe nói qua, phụ thân của nhà họ Nhạc hướng Hạ, từng tại Khải Viễn huyện làm một cái không lớn không nhỏ quan, đến sau không còn đăm thanh. Cho tới cái khác, cũng cũng không biết. Lưu Nghĩa Thiên nhưng biết, năm đó, Khải Viễn thành sắc thực có một họ Nhạc chủ bộ, ở kinh thành cũng khá liên quan, chỉ là thiên phú không tốt, phẩm cấp không cao, vẫn lưu tại Khải Đến sau, phạm xuống tội lớn, bị Lý Cương Phong điều tra. Về sau nữa, Cái tia nhạc chủ bộ bệnh chết nhà giam, mâu thân âu sầu mà chết, kẻ thù tới cửa, nhặt hướng Hà chạy trốn tới vương gia thôn. Lưu Nhã Thiên vẫn giả không biết nói. Hiện tại Lý Thanh Nhàn hiện lộ thân phận, đã không giả bộ được. Có mấy lời, không thể không nói. Đi, chúng ta đi tìm lý khách khanh." Lưu Nghĩa Thiên nói. "Đi cứu ngũ sư hay sao? Ta cũng đi." Vương thủ Đức nói. "Mang ta một cái." Từ Phương nói. "Chuyện này, nghe lý khách khanh." Lưu Nhã Thiên nói, "Mang hai người tiến nhập Lý Thanh tử, để cho hai người lưu ở bên ngoài, một thân một mình tiến vào bên trong." Qua hồi lâu, Lưu Nhã Thiên đi ra, nói Hai người các ngươi cũng tiến vào đi. Ba người vào phòng. Từ Phương cùng Vương Thủ Đức liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, có chút luống cuống. Đây là Lý Thanh Nhàn công bố thân phận sau, mấy người thủ lần gặp lại. Cương Phong tiên sinh cùng ngài đại ân, Vương Thủ Đức xuất đời khó quên. Vương Thủ Đức hướng Lý Thanh Nhàn chắp tay chắp tay. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn bên hương hắn, đã không có cây quả. Với liếc nhìn Từ Phương trước ngực, cũng mắt thấp kém điếu truy. Lý Thanh Nhàn nói, ta cũng vẫn quan tâm nhà Hướng Hà, bất luận hắn làm sao, chung quy là ta thần cung phái đệ tử. Quá khứ, thần cung phái thế yếu, cũng cho qua, hiện tại, nếu hắn là ta thần cung phái đệ tử, tại thần cung phái phạm vi thế lực liền không thể có người động hắn. Vừa văn này vài Thiên Thần cung phái chủ yếu hướng nội thành di chuyển, khó khăn không thiếu người, lại thêm các ngươi cũng cần rèn luyện một phen. Ta cùng lão Lưu thương lượng một trận, các ngươi hai cái tìm hai vị tác phẩm cao thủ, mang tới chừng 100 cái huyỆn đệ, đi thiên huyền núi phụ cận đi một chuyến. Đa tạ lý khách khanh. Vương thủ Đức đại Hỷ Lý Thanh nhàn nhưng nói, nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi cũng không phải là tìm kiếm tiên huyền thánh sơn, thậm chí không phải đi tìm nhạc hướng hạ, mà là biểu diễn thần cung phái thực lực, để khó xử hướng hạ người biết khó mà lui. Nếu như địch nhân thế lớn, các ngươi phải lập tức bóc nát ta cho linh phủ của các ngươi. Sau đó trở về. Từ Phương nói, "Ngài yên tâm, lão ngũ chính là thất phẩm bên trong người tài ba, có thể bước được hắn trốn chạy địch nhân, nhất định không kém. Chúng ta chắc chắn sẽ không cùng bọn họ xung đột trực tiếp, tận lực theo lời ngài làm việc." Lưu Nghĩa Tiên nói, "Các ngươi không có ở đây thời điểm, ta cùng với Cao Tức nhiều gánh điểm trọng trách. Này hai ngày, các ngươi một bên chuẩn bị, một bên dạy Cao Tức làm sao quản lý trong tay các ngươi chuyện, tránh khỏi các ngươi đi rồi, môn phái vừa sụp hồ đổ." "Ngài yên tâm." Vương thủ Đức nói. Lý Thanh Nhàn tính toán một chút, nói, "100 người không phải là một con số nhỏ, tức liền dẫn tiếp tế, cũng rất phiền phước. Như vậy đi." Ta cho các người định vị kỳ hạn, 15 tháng diễn trước, nhất định phải trở về, ăn chúng bánh trôi. Tất, Thứ Phương cùng Vương Thủ Đức cùng nhau gật đầu. Ta cùng với Lý Khách Khanh có lời, các người hai cái trước tiên Lý khai. Chờ hai người ly khai, Lý Thanh Nhàn lại cùng Lưu Nhã Tiên nói chuyện hồi lâu. Đêm đó, một phong kinh thành chuyển sách đến nơi Khải Viễn huyện. Trải qua nội các ý kiến phúc đáp, lại bộ bổ nhiệm Lý Thanh Nhàn vì là Khải Viễn huyện huyện lệnh. Cho tới đời trước Khải Viễn huyện huyện lệnh văn tư việc, quan tâm. Lý đêm tiến về phía trước nhà, chính thức thụ nhiệm huyện lệ. Ban đêm hôm ấy, Lý Thanh Nhàn triệu tập Khải Minh thư viện, Thanh Sơn bang cùng Thần cung phái mọi người, sau đó căn cứ thấy thế cục mây đi bắt người. Phạm Lạc cùng Văn Tư Nôn, ông ra, huyết ý yểm môn có câu liên thế lực, nên bắt bắt, đáng giết giết. Thứ hai ngày, Lý Thanh Nhàn triệu tập toàn huyện quan lại, mở một cái đóng cửa hội nghị. Không có người biết trong hội nghị nói cái gì, nhưng hội nghị sau khi kết thúc, một nhỏ bộ phận quan lại trình đơn xin từ trước, Lý Thanh Nhàn vui vẻ hưởng thuận. Sau đó, Khải Minh thư viện một bộ phận lao sư cùng học sinh đến nơi, tiếp nhận những người này vị trí. Khải Viễn huyện nha bộ phận quan lại nhỏ, vốn là gia tự Khải Minh thư viện, toàn bộ quyền lực giao tiếp thuận lợi đến kỳ lạ. Buổi tối thời gian, Khải Minh thư viện giám viện Phùng Diệp Mạch mang theo một ít hồ sơ vội vã tới rồi, giao cho Lý Thanh Nhàn. "Lý đại nhân, ngài cẩn thận nhìn nhìn." Lý Thanh Nhàn tiếp nhận án cuốn, phía trên đều là pháp bút ghi chép thẩm vấn nội dung, Lý Thanh Nhàn một nhìn, cau mày. "Ngươi nói một chút tình huống, ta một bên nghe một bên nhìn." Lý Thanh Nhàn nói. Phùng Diệp Mạch nói, "Sớm tại nhiều năm trước, chúng ta Khải Minh thư viện tiểu tại giám sát bí mật huyết Y Liêm Môn, chỉ bất quá nơi đây bị ma môn bao vây, chúng ta bất tiện động, đến nay. Lần này tiêu diệt huyết Y Liêm sau, chúng ta liền triển khai trả tấn." vận dụng các loại phương thức, hôm nay mới từ hết ý hiểu môn cao miệng, ít bí like, năm, lệnh, thành thành lại, giải, nói, ta qua, gọi là ma công tụi, chính là chỉ người, người sống, chết người, hết thảy có thể trợ giúp bọn họ tăng cường ma công người. Lịch đại, đại thời gian, mạng người như rơm cũng chỉ đến như thế. Ai có thể nghĩ tới, thế bên trong Dĩ nhiên sẽ có ma công tủi. Phong Diệp Mạch làm như trong lúc Lơ đãng nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, tiếp tục nhìn lời khai. Phong Diệp Mạch nói, căn cứ hắn bàn giao, cái này ma thất cùng tầm thường ma thất bất đồng. Bất đồng ở nơi nào? Quá khứ ma thất chủ yếu lây tăng cường ma công, cường hóa ma độc làm chủ. Nhưng cái này ma thất, lấy nghiên cứu trường thọ làm chủ. Nghe ma môn đệ tử ý tứ, trước đây rất ít có ma môn nghiên cứu cái này. Cái này ma thất là vào lúc nào thành lập? Lý Thanh đầu hỏi. Phong nói, 9 năm trước bắt đầu chủ bị, 7 năm trước kiến tạo hoàn thành. Căn cứ hắn nói, này chút năm Hội công xây dựng không chỉ một nơi như vậy ma thất. Nay một lần, bọn họ muốn mượn mệnh thuật sư hiến tế, giết chết khắp thành người, phối hợp thân dược, luyện chế ra còn ấn đan, tăng cường tuổi thọ, để người càng thêm tuổi trẻ. Lòng ngông già thú. Bất quá, dựa theo quy củ, chúng ta không thể lộn xộn ma thất, cần đăng báo triều đình, trước mắt về trong triều còn hạt. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Phong Diệp Mạch. Phong Diệp Mạch buông xuống hạ mi mắt, nói: "Thư viện tại lục soát huyết vào thất, làm rối loạn một vài thứ, nhưng chỉnh thể cũng không đại biến." Lý Thanh trầm tư hồi lâu, nói: "Hết thể theo quy củ làm, đăng báo triều đình." Mời trong triều đến đây tra xét. Ta này cũng làm người ta đóng kín ma thất, bắt đầu từ bây giờ, không được ra vào. Chương 487, Ma môn tà phái kết hợp chìa khóa. Trong thư phòng, Lý Thanh Nhàn tiếp tục lật xem hồ sơ, càng xem càng nhìn thấy mà giận mình, không khỏi được nhớ tới tại thần Đô thời điểm, bởi vì thảo phạt hình bộ thanh tra tịch tu hình bộ quan chức, phát hiện hình bộ quan chức tại thần đô thành lập ma thất. Toa kia ma thất bên trong, đầy dây các loại bị tàn hại người, thậm chí bao gồm phụ nữ có thai cùng hài đồng. Thế nhưng, ma môn hình bộ cũng không có bởi vì chuyện này chịu ảnh hưởng, thậm chí không có người bởi vì chuyện này công kích ma môn. Điều hình như chưa bao giờ phát hiện một dị dạng, nhưng vào lúc này, phong gác gõ cửa, Lý Thanh Nhàn để đi vào. Khởi bẩm đại lao ra, có người đưa bài thiếp. Môn Điêu phòng vẻ mặt hơi hoảng sợ, rống cầm cự khoe nóng bỏng tay một dạng, hai tay đem chúc chế bái thiếp phóng tại Lý Thanh Nhàn trên bản sách. Bái thiếp bên trên, vẽ ra ba vòng luân nguyệt, lẫn nhau giao nhau. Phùng Diệp mạch máy mắt, Môn Điêu phòng dội vàng túi đầu ly khai, quan trọng cửa thư phòng. Đại nhân, đây là Nguyệt Ma Môn. Gật gật đầu, thiếp, thân phận. Nguyệt đường đường chủ, mặt cổ uyên. Lý Thiên Nhân xoay ngược lại cho Phong Diệp Mạch nhìn. Phong Diệp Mạch sắc mặt chìm xuống, nói: "Nguyệt Ma môn cùng sở hữu 12 đường, trong đó thật thiện, đẹp từ vì là trên bốn đường, quyến bính trọng nhất, chỉ đứng sau tổng đường. Từ chữ đường mặc dù không bằng thật, thiện hai đường, nhưng cũng cùng đẹp chữ đường không phân cao thấp." Mặt Cối Huyên ta đánh qua giao đạo, nhiều năm trước chính là tứ phẩm ma tu, người đưa biệt hiệu huyết ma tay. Nguyệt Ma môn tu sĩ phụng hành hết thảy đều có thể giết, nay ma tay mặt Cối Huyên rất sớm đã nghe danh Tây Bắc. Then chốt người này khi còn trẻ cực kỳ điên cuồng, ra rồi phía sau, xoay chuyển tính, làm việc càng thêm trơn ổn, phi thường khó chơi. Năm đó Khải Minh thư viện cùng bọn họ từ chữ đường lên tranh cãi, đừng nói ta, liền ma nhai tiên sinh mặt mũi, đối phương đều không để ý sau cùng song phương các bị thiệt thòi, mới thu tay lại. Đối phương bá đạo như vậy, Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới như thế vướng tay trần, Trương Ma Nhai đây chính là Tây Bắc Văn Tu thủ lĩnh một trong. Bọn họ là Ma môn. Phùng Diệp Mạch nói, Nguyệt Ma môn tại Khải Viễn thành thế lực làm sao? Phùng Diệp Mạch do dự trước mắt, nói, Khải Viễn thành vị trí đặc biệt, vốn thuộc về địa phủ Phong Châu Cam Châu, vì lẽ đó Ma môn có kiêng kỵ. Cộng thêm chúng ta Văn Tu vẫn không nghĩ để ma tu làm lớn, vì lẽ đó sớm tại rất nhiều năm. Văn không ngừng có văn tu lên phía bắc, tại Sa Châu xuyên cái đỉnh. Năm đó Cương Phong huynh tới đây, cũng là vì Văn Tu đại nguyện, cũng thành công thành lập Khải Minh thư viện, này để ma môn như hốc xương ở cổ họng. Cương Phong huynh đi rồi, ma môn nguyên bản nghĩ muốn nhổ Khải Viễn Thành, phản tu nhận địa phủ cùng Văn Tu hai thế lực lớn cật lực gậy ngược, lại thêm thủ sùng quân cũng không nguyện ý nhìn thấy phía sau có một cái quá mạnh ma môn thế lực, cuối cùng sống chết mà bay. Huyết ý Liễu Môn lưu tại Khải Viễn Thành, vốn là cân bằng chi đạo. Cái này cân bằng phá vỡ. Lý nói. Phong Diệp Mạch nói, đúng đấy, đây là một phiến phức. Dù sao, nguyệt ma không là lệ. Không là Khải Minh thư viện. Hai người chính trò chuyện, phong cách cổng lại lần nữa gõ cửa, trên mặt mang theo vẻ quái dị, đưa lên phần thứ hai bài tiếp, lui ra. Tấm này chúc chế bái tiếp chính diện, có khắc màu vàng bạc nước, phía bắc đồng dạng một hàng chữ. Bảo sinh phái tả hộ pháp, cấp bậc sinh. Thật là to gan, thật làm ta Khải Minh thư viện không dám chính khí ép tà phái sao? Phùng Diệp mạch sau khi nhìn lạnh rên một tiếng. Ma tà liên thủ, chuyện thường xảy ra, người này ngươi nhận thức được. Lý Thanh hỏi. Ngũ phẩm Tà phái cao thủ, không thế nào nổi danh, giống như Trường Lưu Bảo Nguyên Thành, rất ít ra khỏi thành. Bảo sinh phái trưởng môn cũng chỉ là tứ phẩm. Có thể chỉ cần tại bảo nguyên thành bên trong, mượn bảo sinh thần lực lượng, liền có thể tương đương với tăng cường nhất phẩm, nắm giữ thượng phẩm thực lực. Vì lẽ đó, rất nhiều môn phái đem bảo sinh phái làm thượng phẩm môn phái đối đái, không muốn đắc tội. Nghe nói ngươi cùng thần cung phái ở trong thành lục soát thời điểm, bảo sinh phái cùng huyết ý lý môn đã từng cảnh cáo ngươi. Xét thực có việc này. Lời khai bên trong hai môn phái đều chỉ là tầm thường hợp tác, xem ra, thực tế quan hệ rất sâu. Hai phái liên thủ, ngài làm sao làm? Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, như tại dạ vệ, ta lý đều không để ý bất quá, gia trung là một huyện chi chủ. Hùng chi Ta cũng nghĩ xem bọn họ ý đồ." Phong Diệp Bạch nói, hai người này tại Ma môn trong tà phái tay cầm thực quyền, Nguyệt Ma môn lại là trụ trời đại phái, rất có thể tồn tại siêu phẩm, Khải Minh thư viện, kể cả Khải viết viện, tại trước mặt bọn họ nếu như châu ngựa. Nay chút người hành hành bá đạo quèn rồi, ngươi sợ là phải bị chút toát nữ." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, hướng ngoài cửa thị vệ nói, "Người đến, mời Nguyệt Ma môn cùng bảo sinh phái người vào bên trong." Không lâu lắm, hai cái người đi vào cửa phòng. Một cái một thân lam bảo, thân thể phát tướng, bóng nhầy khuôn mặt là tiểu Dung, ngực trên y phục ba tháng giao nhau. Một cái khác một thân áo bảo đen Ông tay áo thêu màu vàng sóng dạng sóng đường, mặt như vọ cây, cứng ngắc không biểu tình. Người áo lam mặt mỉm cười, hai tay rủ xuống nói, "Nguyệt Ma môn mạc Quý Uyên, bái kiến lý đại nhân." Người áo đen kia chắp tay nói, "Bảo Sinh phái Quốc bác sinh, bái kiến lý đại nhân." Lý Thanh Nhàn ngồi tại bàn học sau, Phong Diệp Mạch ngồi tại trước bàn đọc sách, trong phòng không hai cái ghế. Lý Thanh Nhàn nói, "Hai người các ngươi này đến, vì chuyện gì?" Mặt Quý Uyên nói, "Đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, chắc hẳn cũng không nguyện ý đi vòng mẹo. Tại hạ này tới mục đích rất đơn giản, kính xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, để chúng ta đem nơi đây mà tất tất cả sự vật mang đi." Phía sau, Nguyệt Ma Môn làm xa cách Khải Viễn Thành. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nhìn phía cái kia cốc bác sinh, hỏi: người đâu?" Cốc bác sinh lạnh đạm nói: "Đại biểu Bảo Sinh phái, khẩn cầu Lý đại nhân chào trả ma thất." Phùng Diệp mạch khẽ to mày. Hai người này thân phận rất cao, đừng nói viện lệnh, coi như đối mặt chi phủ cũng không thèm để ý, nhưng Lý Thanh Nhàn chung quy là mệnh quan triều đình, trung quy là Khải Minh thư viện người, hai người thải quá lên mặt. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút nhìn thấu hai người đang chơi cực hạn tạo áp lực bộ kia, khẽ cười, nói: "Ma thất cần môn, môn cần khóa, khóa cần chìa khóa. Ta cùng với Phùng phu tử chuẩn bị ra ngoài kết hợp chìa khóa." Xin hỏi hai vị, sướng sao? Kết hợp Mỹ Thanh. Hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phong Diệp mạch đọc sách và cuốn, mặc dù chưa từng nghe tới, nhưng chỉ trong chấp mắt minh mạch, mặt không hề cảm xúc, trong lòng cười thầm. Xem ra này Lý Thanh Nhàn là cái không nhận oán nước chủ. Hai người kia mấy hơi thở sau mới phản ứng lại, các bác sinh nheo lại mắt, quanh thân tà khí dập dần. Mặt Cối Liên như cũng cười híp mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, kinh ngạc nói, nguyên lai Lý đại nhân đã phẩm, chúng ta đồng phẩm. Bất quá, Tây bác giọng lớn, lục phẩm như rơm đô lại lớn, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Hai vị hiểu nhậm. Ta Lý Thanh Nhàn từ trước đến giờ rộng rãi các bạn, giúp mọi người làm điều tốt, nhưng có mấy người. Thôi. Nha, đúng rồi, ta không chỉ có là Khải Viễn huy lệnh, Cảnh Thần kiêm dạ vệ tuần bổ Ti Tit đô sự, đã đem việc này đăng báo trong chiều. Nhiều nhất nửa ngày, trong triều phi thiên pháp khí thì sẽ đến nơi. Chuyện này, Lý Mỗ Thương mà không giúp được gì. Lý Thanh Nhàn nói. Nửa ngày thời gian, đủ rồi. Mặt Tối Liên nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Phùng Diệp Mạch, mỉm cười nói, tử, đám này ma tu đều là như vậy." Phùng nói, "Bọn họ loại này ma trùng quấn não, nơi nào hiểu nhân nghĩa trí?" đều là một cái ao nhô ra. Mặt tối lên như cũ cười híp mắt nói, "Lý đại nhân, ngươi phải rõ ràng, nơi này là Sa Châu, là Sa Ma môn cùng Nguyệt Ma môn đất phong." Chương 488, Quỷ diện chi chu ẩn Ma môn. Tại Chiêu Đình Lý Đồ trên, nơi này thuộc về Cam Châu. Mặt khác, mặc dù là Sa Châu, cũng là Tế Quốc, cũng tại nội các lục bộ quản hạt bên dưới, cũng muốn tắm rửa hoàng ân. Lý Thanh Nhàn nói, "Lý đại nhân, ngươi đây là cự tuyệt ta Nguyệt Ma môn hảo ý." Mặt tối lên nói, "Các bác xin theo nói, Lý đại nhân, ta bảo xin phái, nhưng là mang theo thiện ý mà tới." Lý Thanh Nhàn đứng dậy, tu tập pháp lực, lớn tiếng quát mắng, dưới khắp bầu trời, tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, Mạc Phi vương thần. Các ngươi thân là đại tế con dân, không nghĩ đến đáp hoàng thượng, chỉ biết rồi nhặng ngu quanh, làm hại thiên hạ, không biết liêm sỉ, trái lại mặt dày muốn ta thông đồng làm bậy. Ta Lý Thái Nhãn, thượng thừa hoàng ân, trung hòa liêu hữu, hạ phụ dân vọng, há có thể cùng các ngươi ma môn câu kết? Cút! Ta Lý Thanh Nhãn, mặc dù chết, cũng tuyệt không hướng các ngươi đầu. Nếu các ngươi tới cửa, ta liền mời thừa lấy Phùng Diệp mạch lập tức đứng dậy, lạnh giọng nói, "Lão phu mặc dù không viễn trước, nhưng thân vị chính là Phụng Nghị đại phu, càng thêm thư viện giám viện, có tham tấu quyền lực. Chuyện hôm nay, lão phu nhất định trên sách triều đình, kể cả ngự sử đài đồng liêu, vạch tội các ngươi một cái giang hồ người tham gia vào chính sự tội ác." Mặt tối Liên cùng cốc Bắc Sinh, nguyên bản còn muốn vừa đấm vừa xoa, nhưng nghe đến Lý Thanh nhàn những câu cầm hoàng đế cùng triều đình tới dọa, nhất thời minh mạch, người này vừa bắt đầu tiểu không tính cùng hợp tác với mình, thậm chí còn kéo lên văn tu, cái này căn bản là học văn tu thủ đoạn, cầm hai người kiếm lấy hy vọng của mọi người. Mặt Cối Liên như cũng cười nói, "Tốt một cái cương phong chi tử." Nếu tốt lời nói khuyên bảo không nghe, vậy chúng ta ngày sau còn giải. Cốc lão đệ, chúng ta đi thôi. Đang khi nói chuyện, mặt tối uyên dư quang đảo qua ngoài cửa sổ, Chu Hận Thân ảnh cao lớn đứng ở nơi đó. Cốc bác sinh sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn nhìn một chút, xoay người cùng mặt tối uyên đồng thời rời đi. Không điễn. Lý Thanh Nhàn cùng Phùng Diệp Mạch ngồi xuống. Phùng Diệp Mạch nói, việc này, người có chút lỗ mãng, nhưng cũng không lo ngại. Lần này cử động tuy rằng đắc tội Ma Môn, nhưng cũng có thể thắng được đông đảo khen ngợi, có sai lầm nhất định có được. Lý Thanh Nhàn nói, ta tại thần đô thời gian, đã sớm cùng Ma Môn như người rừng nữa lả. Hôm nay ha có thể sau đó bọn họ nguyện. Kỳ thực bọn họ cũng biết ta tại thần đô đối với hình bộ làm chuyện, chúng ta thảo phạt hình bộ giết người bên trong, tất nhiên có Nguyệt Ma môn người. Nếu vốn là thấy nữa mắt, ta hạ tất nguông chiều bọn họ. Lời thao lý không tháo. Kỳ thực Bảo Sinh phái ngươi không cần lưu ý, Bảo Sinh phái lại làm sao? Phạm vi thế lực cũng chỉ giới hạn ở Bảo Nguyên thành, ra Bảo Nguyên thành cũng không có gì. Nhưng Nguyệt Ma môn chính là trụ trời lại phái, chắc chắn sẽ không giảng hòa." Phong nói. Lý Thanh Nan nói, "Ta cũng muốn đắc tội Nguyệt Ma môn, nhưng thân là huệ thân là mệnh quan đình, không thể không làm." Phong Diệp Mạch gật gật đầu, nói: Những ngày gần đây, ngươi nhiều phong bị, ma môn thích nhất vận dụng thủ đoạn hiểm hạ. Bọn họ nếu dám để Khải Viễn thành hóa thành tử ma, tiểu dám hạ ngươi. Hừ, ngươi yên tâm, ta sẽ tốt đẹp bảo vệ mình." Lý Thanh Nhàn nói, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt Tối Uyên cùng Cốc Bác Sinh ly khai nha môn, lên cùng một chiếc xe ngựa. Cốc Bác Sinh bất âm bất dương nói, "Mạc huynh, xem ra cái này cường phong chi tử không chỉ có tại thần đô là ma môn Khắc Tinh, đến rồi xa Châu, như cụ Khắc Ma môn a." Mạc Tối không thèm để ý nói, tiểu lục phẩm, được cha chế lớp, lại có một ít công lao, vì lẽ đó ngông cuồng tự đại, không, có gì lạ?" Đáng tiếc, hắn đã đăng báo trong chiều, chúng ta bất tiện mạnh bạo. Có muốn hay không trực tiếp giải quyết hắn? Quốc bác sinh hỏi, có chú hận tại bên người, trung phẩm cầm hắn không có biện pháp chút nào. Điều động thượng phẩm lời, Trương Mai nhai e sợ sẽ tiếp nhận, đánh rắn động cỏ, đến thời điểm còn anh đan vô vọng. Hiện tại, ma thất bị bọn họ thu hoạch, còn anh đan càng là không có khả năng. Nếu hắn không giao ra ma thất, vậy chúng ta tùy hoặc là không làm, dựa theo nguyên kế hoạch, trực tiếp đem Khải Viễn Thành Hóa thành thứ 337 cái từ ma. Mặt tối lên nói, không có cái kia đại tiên sinh nội ứng, cũng không đủ phổ thông chết người, trực tiếp lấy ma độc ma hóa nơi đây. Không hẳn luyện chế thành công thành còn anh đan." Mặt tối Nguyên cười nói, "Ngươi có thể biết, cái kế hoạch này còn có thủ đoạn khác." "Thủ đoạn gì?" "Tiểu Cũ, rất yêu tộc tiến công Khải viết Thành, một khi song phương chiến chết người số đầy đủ, liền có thể mở ra Ma Hóa đại trận, liền yêu mang người cùng nhau luyện hóa, hiệu quả so với nguyên hướng kế hoạch càng cao hơn." Tiêu Lý Thanh Nhãn, các ngươi tựu bất kể." Cốc Bác sinh nói, "Chỉ cần lấy được con anh đan, hắn một cái lục phẩm không quan trọng gì." Cốc Bác Xính nói, "Xem ra các ngươi là sợ sau lưng hắn văn tu thế lực cùng đạo môn." Hắn đem thảo phạt hình bộ náo được lớn như vậy, bước chết đường đường hình bộ thượng thư ông kính Hy, các ngươi một chút ý tưởng không có, có ý nghĩ có thể thế nào? Triệu Di Sơn vì là hắn cùng với Chu Xuân Phong dám hủy hình bộ, chúng ta thật muốn bị Triệu Di Sơn nắm được cán, tin không tin thứ hai ngày Triệu Di Sơn tiểu dám giơ thánh nhân bài vị, mang theo đến không hết đại nho lên phía bắc, phá hủy ta Nguyệt Ma môn. Mặt Tối lên nói, vậy chỉ dùng Triệu Di Sơn không bắt được nhược điểm phương pháp. Cốc Bác Sinh, Mặt Tối lên cười nói, dùng Triệu Di Sơn không bắt được nhược điểm phương pháp, ta có thể không nghĩ tới. Cái này còn không đưa dạn, vứt một quỷ diện chi chu. Bác Sinh nói. Mặt Cối Uyên khóc cười không đắc đạo, "Đúng, quỹ diện chi chu gợi ra quỷ địa, có thể đem hắn kéo vào tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng ngươi đừng quên, chỉ có Thiên Mệnh tông cùng tự cá biệt đại mệnh thuật sư mới nắm giữ quỹ diện chi chu. Vì là hắn một cái lục phẩm mệnh thuật sư, không đáng được. Trước khi tới ngươi không phải là nói như vậy. Ngươi nói người này lớn có lai lịch, huynh hoang chính thịnh, lại cùng ma môn thủ sâu như biển, đến mềm không được, cần bắt đầu đoạn, ép ép một chút hắn nguyện khí, sau đó từ từ độ chi. Hiện tại lại nói hắn không đáng được." Mặt Cối Uyên lại tiểu tư chốc lát, nói, "Ngươi nói đúng, gợi ra hình bộ lớn thảo phạt người." Hỏng rồi đại tiên sinh mệnh thuật người, thật không đơn giản. Then chốt không là hắn, mà là sau lưng của hắn cái kia liếc mắt đầu cho mệnh thuật sư. Như vậy đi, chúng ta chỉ cần luyện chế còn anh đang thuận lợi, liền không cần để ý tới hắn, có lẽ hắn sẽ chết tại tự ma. Như bởi vì hắn, còn anh đang luyện chế thất bại, cái kia ta xin 17 tỏ môn chủ, đi thiên mệnh tông đổi một quỷ diện chi chu, dẫn hắn vào tử cục quỷ địa. Liên quan đến quỷ địa, mặc dù mạnh như Triệu Di Sơn, cũng cha không ra đầu mối. Đây mới là ma môn phi thế. Các ngươi có thể không nên học hình bộ mấy vị kia, trông trước trông sau. Kết quả bị Triệu Di Sơn bước được thất bại thảm hại, cuối cùng chỉ đổi một cái Chu Xuân Phong. Có lẽ Triệu Di Sơn đem hắn đưa tới nơi này, chính là ngày vây quanh một tốt. Chúng ta nếu không thể nhanh chóng đem giật trừ, hậu quả khó liệu." Cốc Bác sinh nói. Mặt tối đen mí mắt giật lên, nói: "Đúng đấy, 16, 17 lục phẩm, tiếp tục tiếp tục trưởng thành, tất thành ta Ma môn giao vạn." Hắn không đi hắn nơi, trái lại đến Ma môn phong châu, phải là mang theo vì là Chu Xuân Phong báo thủ tâm, không thể không phòng. Trong thư phòng, Lý Thanh Nhàn đưa đi mạch, đưa tin cho Diêm Thập Tiêu, thuyết minh ma thất tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng muốn có liên quan bảo sinh phái cùng nguyệt ma môn tư liệu. Lý Thanh Nhàn đi ra thư phòng, nhìn ngoài cửa chú Hận. Cái kia mặt tối bên làm sao? Chú Hận túi đầu suy nghĩ một chút nói, ba chiều, hai lần ba chiều, hắn nhất định có còn sinh phương pháp. Bất quá, ta cũng sẽ thân bên trong ma độc, chí ít nuôi nửa năm. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, đang chuẩn bị vào nhà, Lưu Nghĩa Tiên tiến bảo viện. Lý khách khanh, lão tứ cùng Lao thất đã dẫn người xuất phát, tiến về phía trước thương mãng sơn, trợ giúp nhạc hướng hạ. Chương 489, muốn xây dựng chân đàn hỏi nội thần. Lý Thanh Nhàn nghe được Lưu Nghĩa đối với bất đồng đệ tử bất đồng xưng hô, hỏi đều phân phó song sao? Trước khi đi, ta đã dặn dò trong đội ngũ hai cái thất phẩm, một khi địch nhân thế lớn, liền lập tức lui lại, không thể vì là nhạt hướng hạ một người, dựng lên này hơn trăm người tính mạng. Bọn họ là đi rèn luyện, cũng không phải là đưa chết, đặc biệt là một ít trẻ tuổi hạt giống tốt." Lưu Nghĩa Tiên nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. "Ta này mấy ngày mang theo cao tước, quen thuộc một cái môn phái sự vụ, tranh thủ làm được tu luyện quản lý hai không nhầm." Lưu Niệm Tiên nói. "Hắn cũng là của ngươi đệ tử." "Đúng đấy, cái này lão bác rất thành thật, đánh nội tâm bên trong kính trọng ta. Có tốt như vậy đệ tử, so với cái gì đều mạnh." Lưu Niễu Thiên nói: "Ta gần đây bận việc ở huyện Nha sự vật, hơn nữa muốn lục lọi xây dựng chân đàn, thần cung phái di chuyển chuyện, toàn bộ dựa vào hai người các ngươi. Ngươi yên tâm, những thứ này đều là việc vặt vênh việc nhỏ, tỉ mỉ điểm, sẽ không xảy ra sự cố." "Vậy thì tốt." Lưu Niễu Thiên đi rồi, Lý Thanh Nhàn xử lý một ít huyện Nha chính vụ, liền cho cái phong dù, quét tường, thống văn kinh, cương đấu phi chờ phẩm cấp khá cao người đưa tin, hỏi thăm bọn họ lục phẩm xây dựng chân đàn kinh nghiệm. Sau đó, đi tới huyện Nha chính mình chuyên môn tu luyện việc tử, thi pháp chế đệ, gọi ra bốn tôn nội thần. Cuốn điện phụ cổ lục sĩ Dung gió nâng làm xong vệ cùng đuổi quang xạ nhập thiên tướng. Hôm nay gọi bốn vị đến, là muốn thịnh giáo một chuyện. Lý Thanh Nhàn biết gì đều nói hết không giấu giếm. Quấn điện phụ cổ lực sĩ nói, Lý Thanh Nhàn lòng nói ngươi nói một hơi lời liền được, sau đó nói, nơi đây phương pháp tu luyện, có một pháp vì là xây dựng chân đàn ý là thành lập mới các cơ, gánh chịu tương lai càng mạnh lực lượng. Chân đàn bên trên, cần xây dựng 6 nơi chân linh, ngũ phẩm sau hóa thành ngũ khí, tăng cường bản thân. Ngũ khí sinh tứ tượng, tứ tượng sinh tang hoa, tang hoa sinh nhật nguyệt. Vì lẽ đó, chân linh cần mạnh, sau cùng thành tựu càng cao. Bốn tôn nội thần giật đầu. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, trước mắt, mạnh nhất chân linh là trong truyền thuyết thần thú chân linh, như là Chu Tước Hỏa Vũ, Thanh Long Bạch Hổ loại hình, không biết chư vị có thể có thượng sách. Mà khác ba thần chẳng mặc không nói, cuốn điện phụ cổ lực sĩ nói, cũng không phải là không thể. Thì như, tỉ như, chờ người lên cấp siêu phẩm, thu được Ngọc Thanh Chân Vương pháp chỉ, có thể tìm thần thú chi tộc, mượn tới thần vật. Lý Thanh Nhàn không có biện pháp khác. Lý Thanh Nhàn lại hỏi, thần vật sở dĩ là thần vật, nhận luật trời quá túc, thiên tuyệt, người trên người chịu thần tiêu loại, có thể cùng chúng ta giao thông, nhưng cũng không thể thu được loại kia thân vật không là thần tiêu lôi loại không mạnh, mà là bản thân ngươi vị cách không đủ. Có thể có ngoại lệ phương pháp. Có. Nói, ngươi bị phát hiện là Ngọc Thanh chân vương trực hệ huyết duệ, năm thay thế bên trong. Cuốn điện phụ Cổ Lực Sĩ nói, ngươi có lúc đi, nói rồi lời, giống như chưa nói. Lý Thanh nhàn nói, tổng không so sánh được nói tốt. Cuốn điện phụ Cổ Lực Sĩ một mặt dừng dưng như không. Lý Thanh nhàn nói, lúc ra chân linh, còn có thứ hai pháp, đó chính là đem mệnh núi hóa thành chân linh, đặt chân đàn bên trên. Chỉ quá, mệnh núi quá nặng, chân đàn quá yếu, cần một loại gánh chịu đồ vật không biết chư vị có thể hay không giúp ta tìm tìm thích hợp gánh chịu đồ vật. 4 thần chấm tư. Trúc Quang xạ nhập thiên tướng nói, có thể nội thần nhận nhờ mệnh núi. Quấn điện phụ cổ lực sĩ lắc đầu nói, phương pháp này rất khó. Vừa đến hắn cần 6 nơi chân linh, đi đâu tìm 6 tôn thần đem đồng ý đồng loạt giáng lâm. Thứ hai thần tướng mỗi người quản lý chức vụ của mình, năng chinh thiện chiến người đông đảo, nhận núi hi hữu có. Thứ ba có thể nhận núi người, vị cách không thấp, đúng là đồng ý hạ phàm, có thể nhưng chưa chắc đồng ý nhận núi. Bốn là thiên hạ sơn thần mỗi người quản lý chức vụ của mình, một hơi tìm 6 vị sơn thần, cái nào có như vậy dễ dàng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng có điểm. Trục Quang Sạ Nhật Thiên tướng nói, đúng là có thần tướng có thể chọn. Cuốn điện phụ Cổ Lực Sĩ cùng Dung Gió nâng Lam song vệ dùng quái dị ánh mắt nhìn phía Trục Quang xạ Nhật Thiên tướng. "Mời Thiên tướng chỉ giáo." Lý Thanh nhàn nói. Trục Quang xạ Nhật Thiên tướng nói, "Có thể biết Ngũ Công giàn núi." "Biết, chính là khen Nga thị con trai thứ hai giựt chuyển. Khên Nga thị con cháu đông đảo, trong đó tặng tôn nhiều đứng hàng thần tướng, tìm ra 6 người cũng không khó. "Chỉ là, chỉ là cái gì?" Trục Quang xạ Nhật Thiên tướng nói, "Khên thị huyết mạch lực lớn vô cùng, con cháu đông đảo, nhưng mỗi người đều là mãng phù, nói dễ nghe chính là ngay thẳng, nói khó nghe." chính là ngốc." Cuốn điện phụ cổ lực sĩ nói, như đưa bọn họ lưu tại linh này cũng không sao, chỉ khi nào ngoại phóng, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. "Ta không kiến nghị mời chào bọn họ, bọn họ hậu trưởng lớn, phủi mông một cái liền đi, có thể ngươi muốn thu thập hỗn loạn." Lý Thanh Nhàn hỏi, "ngoại trừ nội thần, có thể có những công pháp khác?" "Có." Cuốn điện phụ cổ lực sĩ nói. Lý Thanh Nhàn không nói một lời. "Chờ ngươi lên cấp thượng phẩm liền có thể tu luyện." Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về Trục Quang xạ nhập tướng. Tiên tướng lắc đầu nói, "như gánh chịu tầm thường núi có thể, nhưng nếu gánh chịu mệnh núi hoặc cường đại đồ vật, chỉ có thể dùng đặc biệt bảo vật." Những bảo vật kia so với thần thú thần vật cũng không kém nhiều, thậm chí càng khó hạ giới. Chỉ có nội thần một pháp, trước mắt đến nhìn chỉ có này một pháp. Ta nếu chỉ đem 6 tôn thần đem lưu tại trong linh ải, gánh vác mảnh núi, không thả ra đi, có được hay không tránh khỏi bất ngờ? Có thể. Lý Thanh nhàn nói, vậy chúng ta tìm một thời gian, sắp phong nội thần. Bất quá, nếu như chuyên môn tìm này 6 vị thần tướng, mời thần chú có phải hay không cần phải sửa đổi? Đương nhiên, chỉ là thay đổi thần chú mà thôi, cũng không khó. Mặt khác, ngươi còn cần mài định mức pháp lực. Pháp lực ta nghĩ biện pháp. Còn có một chuyện, vị cách đến rồi thần tướng liền đứng hàng chính thần. Chính thần một khi lâm phàm, tất nhiên sẽ hiện rõ to lớn khí thế, dị tượng ngút trời. Ngày đó ngươi tại cái tiêu quỷ thành gọi ra hai tôn đại thần hỗ trợ khai sơn, ra thiên tế nhật, dĩ nhiên kinh thế hai tục. Như ở chỗ này gọi ra, thiên hạ có thể thấy được, không biết gọi ra bao nhiêu nhiêu loại. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, chuyện này ta biết, bất quá, nói như vậy, chỉ có thượng phẩm sát phong nội thần mới có thể đưa tới chính thần. Tâm thương trung phẩm thần tướng, ở thượng giới chỉ là phổ thông giáo úy, kém sáng ngươi. Ngươi không bình thường. Đuổi quang xạ Nhật Tiên tướng nói. Ngược lại cũng đúng là. Lý Thanh Nhàn nói, Cuốn điện phụ cổ lực sĩ nói: "Ngươi nếu thật sự muốn mời khen nga thị tăng tôn, cần được ly khai Khải Viễn Thành, nếu không bọn họ rất có thể hủy diệt thành này. Khen nga thị huyết mạch yêu thích non núi, ngươi có thể đi phụ cận quần sơn trong phong mời, ổn thỏa nhất. Mặc dù bọn họ hứng khởi rời núi ngã hải, cũng sẽ không tổn thương người vô tội, hại ngươi bị hư hỏng công đức." Chính thần phiền toái như vậy. Lý Thanh Nan hỏi: "Đây vẫn chỉ là chính thần cuối cùng, tương lai ngươi lên cấp thượng phẩm, như mời tới thiên vương, thiên sư, thiên quân thậm chí tinh quân, đều càng thêm phi thức. Chờ ngươi siêu phẩm, có thể mời đến chân quân." Lại bên trên, chính là Đông Đạo đế tôn nói tổ, cũng không cần nghĩ. Các ngươi có đề nghị gì?" Lý Thanh Nan hỏi. Còn lại ba thần nhìn phía tôn vị cao nhất chủ quan xạ nhạn tiên tướng. Thiên tướng suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi như đi lôi bộ con đường, tự nhiên bất tiện mời khen nga thị tầm tôn, có thể thẳng tu lôi pháp, siêu phẩm phía sau, tự có lôi bộ chính thần tự mình tương ứng. Bất quá, ngươi chỉ là phụ tu lôi pháp, chủ tu mệnh thuật. Như vậy, chỉ cần có thể tăng cường mệnh tu, phong mời khen nga thị cũng không sao. Mặt khác, ngươi như nghĩ mệnh tu vững chắc, tốt nhất nghĩ biện pháp từ cực bên kia làm điểm chỗ tốt."